chương năm trăm sáu mươi ba không hợp thói thường phỏng vấn mười một đường hội thẩm hai trung vào một chỗ hết thảy mười một cá nhân h ả o gia hỏa thẩm lãng gọi thẳng h ả o gia hỏa nghe nói quá tam đường hội thẩm nhưng này mười một đường hội thẩm hắn còn là lần đầu thấy thẩm vấn phạm nhân cũng không có n à y loại quy mô nha bất quá hắn còn là c ư n g ép h á p chế lại tâm tình khẩn trương của mình rốt cuộc gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn này ít chuyện cũng không tính cái gì này lúc phía trước một cái người đột nhiên nói nói vì tỏ d i hội viên ngươi tìm một chỗ ngồi xuống đi là sau đó nàng tìm một cái không bị ngồi lên thẩm lãng vừa thấy lập tức xứng sở nay sự tình liền nàng cũng muốn đi lên đ ố i chính mình xét d u y ệ t sao thành này ban giá g hỏa liền không sợ làm việc thiên tư giờ này khắc này hắn đầu góc cũng tại nhanh chóng vận chuyển sợ có cái gì đồ vật không nghĩ đến ra chuyện ngoài ý m u ố n n a y lúc lại có người nói nói nhưng không làm mới vừa nói lời nói kêu người n a y bên trong ghê không nhiều liền phiền phức ngươi hơi chút đứng một lúc không có việc gì ta thoi quen đứng chúng ta có thể bắt đầu chưa còn đĩnh nóng nội hảo cái này bắt đầu ngươi không cần k h ẩ n t r ư ơ n g chúng ta chỉ là hỏi ngươi một vài vấn đề rất đơn giản ngươi chỉ cần căn cứ ngươi chính mình tự thân tình huống trả lời không muốn mưu toan nói、láo. chúng ta yêu thích thành thật người ta lập lại một lần nữa ngươi sở trả lời đáp án nhất định phải tuân theo ngươi b ả n tâm tuyệt đối không nên nói ra trái lương tâm chỉ nôn thầm lãng lại lần nữa gật gật đầu không phải là ăn ngay nói thật sao không có gì khó những cái đó người đối mặt mắt lẫn nhau gật gật đầu t i ế n hảo ngươi là vì cái gì muốn gia nhập chúng ta mình nhật hội thầm lãng nghe x o n g sau xứng sở minh nhật hội này cái năng lực hẳn là rất dễ dàng liền có thể t r a được chính mình cùng họ vì tập đoàn mâu thuẫn này không là biết do còn cố hỏi sao bất quá hắn cũng chỉ là đơn giản nghĩ trả lời vấn đề yêu cầu ăn ngay nói thật nhưng ăn ngay nói thật cũng là giảng cứu phương thức phương pháp mà không là choáng váng ba tức đem sở hữu trong lòng suy nghĩ tất cả đều phung một cái vì nhanh cuối cùng suy nghĩ một chút chỉ là đơn giản nói bởi vì ta cảm thấy này là ta tốt nhất lựa chọn mấy người hai mặt nhìn nhau ánh mắt chi gian tràn ngập đối thoại một đám không biết tại nghị chút cái gì bất quá bọn họ biểu tình cũng nhìn không ra tới từng cái từng cái đều là kẻ ra đời thầm l ặ n g nhíu lại lông mày đối bọn họ này đó người có chút nhìn không da s â cạn sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vị toxip nhưng lần này cái nữ nhân chỉ là nhắm con mắt không nói lời nào hảo giống như căn bản không nhận thức t h ầ m lãng đồng dạng có phải là vì tránh hiểm nghỉ đi quá không đầy một lát thời gian lại có người nói người lý tưởng là cái gì vượt phạ nay gọi cái gì quỷ vấn đề không biết còn cho là hắn là tiểu học tại thi trung học khảo thí đâu lý tưởng là cái gì nay cái đồ vật nếu như đặt tại hai mươi năm trước có lẽ hắn có thể nói ra được tới tiệc cái thời điểm hắn còn tại tầng dưới chót chém giết tay bên trong cầm một đồ dưa hấu lao không sợ hãi cái gọi là lý tưởng cũng bất quá là trở thành lão đại mà thôi có tiền có nữ nhân đặc biệt vi phong nhưng là hiện tại sớm đã không còn năm đó nhiệt huyết hiện tại tại hỏi này cái vấn đề hắn chỉnh cái người đều có điểm nhi m ộ t bức có chút không tưởng tượng ra được cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu ta năm đó lý tưởng là trở thành một cái xuất sắc đạo diễn ta hiện tại đã đạt đến nếu như lại hỏi có cái gì lý tưởng k i a liền là nghĩ trở nên càng thêm thành công có thể danh lưu sử sách tốt nhất trang diện lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh nay q u o n người đều là cái gì mau bệnh a chẳng lẽ lại đều không cần thương lượng một chút sao nay loại tình huống thật sự có thể phân biệt ra được người tốt xấu hắn ôm phi thường thái độ hoài nghỉ Mà liên tại này cái này t hãng ờ i điểm, lại nói nói. c cái cái nói nói. ư căn bản không biết này còn người nghĩ muốn làm cái gì đương nhiên không biết trả lời như thế nào nếu như tuân theo bản tâm lời nói xác thực là như vậy nghĩ hơn nữa đã đem chính mình nghĩ đổ vật khéo đưa đầy nếu như hắn đem chính mình cái gì nghĩ đồ vật tất cả đều một mạch đường đường chính chính nói ra tới chỉ sợ này đó ra hỏa sẽ trực tiếp đem hắn đuổi đi ra tại bọn họ trầm mặc này đoạn thời gian thẩm lãng tâm tình có điểm nhi khó chịu l i ê n tính các người minh n h ậ t hội người đông thế mạnh nhưng là cũng không đến mức như vậy trang bước đi không phải là một đám xét d u y ệ t sao vì thế nhịn không được hỏi nói xin hỏi ta thông qua sao hắn này cái vấn đề hỏi xong lúc sau tất cả mọi người đều đứng lên thân tới này bên trong bao q u á t vịt tỏ d ị từ đầu tới đôi này nữ nhân căn bản không có xem thẩm lãng liếc mắt một cái cùng đám người cùng đi ra gian phòng hắn hiện tại chỉnh cái người đều có điểm n h ớ một bức bởi vì hiện tại gian phòng bên trong chỉ còn lại có hắn một cái người mà vitorit hảo giống như theo bắt đầu liền biết hắn không cách nào thông qua bởi vậy cũng biểu hiện thập p h â n lạnh n h ạ t thậm chí tại lúc lái xe chỉnh cái người liền có chút là lạ hắn rốt cuộc rõ ràng vì cái gì này nữ nhân tại lúc lái xe không nói lời nào bởi vì biết chính mình căn bản không cách nào thông qua nàng khẳng định là biết như thế nào thông qua quy tắc nhưng lại không có nói với chính mình n à y có điểm nhi quá phận chính mình đều đã đến này loại trình độ chỉ là tiết lộ một chút tiểu đạo tin tức chẳng lẽ không được sao tốt xấu ngươi cũng là thân l á xét duyệt viên một trong đi ra ngoài lúc sau về đến xe bên trên hắn có chút phục hiệu sắc mặt có điểm n h ì khó coi mà lúc này đây vịt t ỏ dip mặt bên trên ngược lại lại xuất hiện tươi cười, cười còn thật đáng tiếc liền kém một chút thẩm lãng viên cái bạch nhắn nhi kia là nhất điểm điểm kia là ước điểm điểm đi theo hắn bước vào kia cái gian phòng bắt đầu cũng đã chú đã định chưa cơ hội gia nhập minh n h ậ t hội thật không hiểu được này cái kỳ quái địa phương bất quá hắn tốt xấu là một đại nam nhân không thể tại này loại tình huống hạ cùng một cái nữ nhân tích cực nhân gia liền tính không đem sự tình nói cho ngươi kia cũng là tại tình lý bên trong b ấ ta quá hiểu cái tâm tình thường tốt. tỏ thời thường biết thẩm lãng tâm tình, tự nôn tự t điểm Vì khẳng định không này lãng nôn phi phi ngự là Làm dịp nói đoán m tại cái, ngươi hiện t k h ẳ nghĩ đ ị n vô cùng tức cũng trách giận, hơn nữa hoán n g tại trách ta. Ta tại nghĩ ta vì cái gì không đem thông qua quyết khiếu nói cho ngươi ta rõ ràng là xét duyệt viên lại tại ban đầu hảo giống như liền biết ngươi căn bản không qua được thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có giúp ngươi nói một câu lời nói càng không có xem ngươi liếc mắt một cái ngươi trong lòng có phần có oán khí đối đi hắn cũng không trả lời bởi vì này loại sự tình nếu như trả lời lúc sau ra vẻ chính mình hảo giống như có điểm nhị không phăng k h o n g bất quá vì tỏ rít lại lần nữa tự ngôn tự ngữ nói nói ta biết ngươi nghĩ cái gì ngươi nói không sai theo ban đầu ta liền biết ngươi căn bản quá không được cho nên ta theo ngồi tại kia bên trong bắt đầu liền không có xem ngươi thậm chí chúng ta đi thời điểm đều không cần thương lượng đại gia đều phi thường có ăn ý trực tiếp liền rời đi bởi vì ngươi theo để thứ nhất bắt đầu liền trực tiếp gg ờ ờ không có bất luận cái gì cơ hội ta đương nhiên là có phương thức phương pháp có thể giúp ngươi thông qua khảo hạch nhưng là thì tính sao đâu bản chương xong chương năm trăm sáu mươi b ố phách lỗi tập đoàn động thủ lý do một ta có thể phi thường nghiêm túc nói cho ngươi nếu như ngươi muốn dùng này loại phương thức thông qua khảo hạch như vậy hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng bởi vì ngươi lừa gạt minh n h ậ t hội ngươi liền là hắn địch nhân ngươi biết cùng bọn họ vì địch có một đám cô chấp cùng trở thành địch nhân là có cái gì hậu quả sao hơn nữa ngươi không cần nghĩ các ngươi lấy ngươi trình độ ba trăm phần trăm phân bị phát hiện bệnh tâm thần đối bệnh tâm thần trực giác là chuẩn nhất ngươi không có bất luận cái gì cơ hội có thể đào thoát đến lúc đó hai cái thế giới trừ thần châu bên ngoài đem rốt cuộc không có người chỗ dung thân thậm chí liền tính ngươi về đến chính mình quốc gia bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm ngươi gây chuyện không có người có thể l ừ a gạt minh n hội ậ h lúc sau toàn thân trở ra đến lúc đó ta cũng sẽ nhận dính l i ễ u tới của ngươi sẽ bị vô cùng nghiêm trọng trừng phạt n g h e đến nơi này lúc sau t h ẩ m lãng này mới hiểu được thế mà lại có như thế nghiêm trọng hậu quả chẳng trách nhất hướng lá gan đều đặc biệt lớn vì to dip này lần sẽ biểu hiện như thế cẩn thận đổi lại là hắn chỉ sợ cũng là như thế bất quá hắn ngược lại là càng thêm tò mò rốt cuộc là cái gì dạng tiêu chuẩn mới có thể gia nhập này cái thần bí tổ chức này ba cái vấn đề hoàn toàn cùng hắn nhân phẩm thực lực thậm chí là bối cảnh tất cả mọi thứ tất cả đều không đáng tin cậy có thể nói là không hề có chút quan hệ nào nhưng là liền là này dạng không hề có chút quan hệ nào chủ đề đúng là khảo nghiệm hắn quyết định hắn hay không có thể đi vào tính không nghĩ dù sao đã bị cự liền tính lại cho hắn mười lần cơ hội thậm chí là một trăm lần cơ hội chỉ sợ hắn cũng vô pháp trả lời người căn bản liền không biết nhân ra quy tắc trò chơi người chơi cái gì chơi cái này sự tình liền giống với hắn chỉ cùng ngươi nói một cái chữ số sau đó làm ngươi đoán này cái chữ số công dụng là cái gì nay loại sự tình quỷ mới biết hắn cảm thấy vừa rồi kia mấy vấn đề độ khó không thua kém một chút nào này cái thẩm lãng nhữ lại lâu mày v ị tỏ dịp nói nói ta đưa ngươi về gia tộc đi kêu bên trong tương đối an toàn ngươi không sợ ta liên lụy ngươi nhóm ngươi nhưng là chúng ta cây rụt tiền ngươi tốt nhất mãi mãi cũng đợi tại chúng ta gia tộc ta vui vẻ không đến tốt nhất có thể làm ta nằm s ủ n g v ị tỏ dịp một bên lái xe một bên mở vui vừa nhưng là thẩm lãng tại nàng nói chuyện thời điểm vẫn luôn quan sát nàng khỏe mắt này là năm đó ạ sở chỗ giáo cấp hắn một cái phương pháp có thể phân biệt đối phương tại nói này lời nói thời điểm tâm tình theo k h ỏ mắt góc độ liền có thể nhìn ra được hắn có phải là thật hay không tâm lời nói còn là nói láo rất rõ ràng vì tỏ dịp tại nói láo đồng thời mới áp lực rất lớn hắn là lần trước đ h ệ thản mộ hại sự tình cấp này nữ nhân rất lớn tâm lý áp lực mỗi người đều là e ngại tử vong đặc biệt là bọn họ này loại thành công nhân sĩ bọn họ nhân sinh phi thường cường đại có được vô số tài chính cùng bối cảnh nếu như liền như vậy chết mất lời nói không có bất kỳ người nào có thể c ă n g tâm k h i thực hiện tại tốt nhất phương pháp liền là đem thẩm lãng ném ra liền tính là lúc trước phi thường nghĩ muốn thẩm lãng gia nhập gia tộc vina chỉ sợ cũng phải bo bo giữ mình rốt cuộc liền tính là tiền lại hảo nay đồ vật cũng không có mệnh quan trọng liền tính là mệnh không quan trọng gia tộc phát triển kia cũng là nhất chủ yếu chính mình có thể chết nhưng là gia tộc tuyệt đối không được nếu như tiếp tục bảo t h ẩ m lãng kia liền ý vị cùng họ v ị tập đoàn vì địch này là một cái phi thường không sáng suốt phương pháp thậm chí có thể xưng là ngu xuẩn không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ cùng bọn họ vì địch v ị tỏ gì cũng không nghĩ nhưng là liền là cảm giác không cách nào bông tay này loại cảm giác phi thường kỳ quái nàng cũng không biết vì cái gì t h ẩ m lãng trong lòng thở dài xem ra chính mình hiện tại tình cảnh thật là phi thường hỏng bét vì thế hắn không hề nghĩ ngợi liền nói ta không nghĩ trở về ngươi gia tộc quá mệt mỏi ta muốn về ta chính mình khách sạn nghỉ ngơi quá nguy hiểm không quan hệ ta bên cạnh có một cái rất tốt vệ sĩ sẽ không xảy ra chuyện nói xong câu đó thời điểm v ị tỏ dịp một chân phanh lại nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm lãng người còn tại xem thường học vì vị... không có nếu như không có k i a liền cùng ta trở về nói xong sau một chân chân ga trực tiếp trở về liên hợp gia tộc công ty mà tại một m ặ t khác cái nào đó xa hoa trong đại lâu một cái nam nhân nghe được thập thẩm lãng bị minh n h ậ t hội cự tuyệt nghỉ ngơi lập tức hưng phấn đứng lên ha ha này ra hóa quả nhiên không có này cái tư cách dứt ghe ánh mắt bên trong mang một tia dữ tợn hắn lúc trước đều không có này cái tư cách thẩm lãng càng thêm không có khả năng có hắn tự l ầ m b ầ m lúc trước các ngươi cự t u y ệ ta t là các ngươi này q u ò n hôn đản mù mắt ta sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi nổ tận gốc đúng thầm lãng kia g i a hỏa hiện tại ở đâu bên trong không là đã cùng liên hợp gia tộc đoạn liên hệ ta liền không tin liên hợp gia tộc kia q u ầ n người còn dám cùng chúng ta đối nghịch chúng ta nghĩ muốn người cho tới bây giờ không có không chiếm được nói cho sở hữu người hiện tại bắt đầu toàn lực nhằm vào thầm lãng nhất định phải làm cho này ra hỏa không có biện pháp tiếp tục tại này phiến thổ nhượng sinh tồn xuống đi hoặc là gia nhập chúng ta hoặc là cũng chỉ có thể xám x ị rời đi ta không cho phép có thứ ba điều trường học xuất hiện nếu như có bất luận kẻ nào dám trợ giút hắn như vậy liền giống như hắn nhưng mà lúc này đây cấp dưới đột nhiên nói nói thầm lãng cũng không có bị liên hợp gia tộc vứt bỏ ngược lại căn cứ chúng ta tin tức bọn họ theo minh n h ậ t hội cứ điểm đi lúc sau trực tiếp cùng nhau về tới liên hợp gia tộc hơn nữa bộ dáng của hai người có điểm nhi thân mật bọn họ chi dàn quan hệ tốt giống như không quá bình thường zippe hừ lạnh một tiếng không tầm thường có thể có bao nhiêu không bình thường thật cho rằng gia tộc giữa người có thể để ý cái gọi là cảm tình sao lợi ích mới là ngày tháng qua hết thảy vô luận là ai ngăn cản gia tộc lợi ích liền tính là cha mẹ cũng không thể tha thứ gia tộc giữa người không có cảm tình một cái so một cái lanh huyết hắn này lời nói là như vậy nhiều năm nhân sinh lịch trình bên trong hút lấy lấy giáo hấn đã từng hắn cũng không tin tưởng này đó nhưng là thời gian dài lúc sau gặp qua sự tình càng ngày càng nhiều cũng không có biện pháp không tin tưởng nhận qua tổn thương dấp ba hố tất cả đều tại hắn trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa vết sẹo bằng không này ra hỏa trong lòng cũng không sẽ như vậy v ậ n mẹo phía trước xem đến thẩm lãng quật khởi thời điểm cũng là thứ nhất cái nhận thức đến này phương diện người đồng thời cũng là thứ nhất cái chú ý đến thẩm lãng người phía trước rất nhiều người cũng không có đem thẩm lãng đương hồi sự chỉ có hắn mở miệng nhắc nhở làm đại gia cẩn thận một c h ú t nhi kết quả căn bản không có người để ý một mãi cho tới bây giờ nếu như thẩm lãng gia nhập quan g minh hội như vậy hắn cước bộ liền sẽ thế không thể đỡ không có nhân tài có thể ngăn cản hắn cuộc thời bất quá hào tại hắn không có n ả y cái bản lãnh mặc dù zippe cũng không có rốt cuộc này cái tổ chức thực sự là quá biến thái năm đó vậy mà lại hỏi hắn hắn lý tưởng là cái gì đó còn cần phải nói sao đương nhiên là đánh bại gia tộc giữa sở hữu người sau đó chính mình tiếp nhận này cái gia tộc dẫn dắt này mang phế vật đi hướng đình phong nhưng là kia còn người thế mà cảm thấy chính mình này cái lý tưởng thực sự là quá mức cấu trĩ bọn họ những cái đó cao cao tại thượng người lại hiểu được cái gì đâu bất quá là tại một ít làm bằng vàng lồng giam bên trong thôi làm sao có thể biết bọn họ này đó người trải qua cái gì dạng cực khổ đâu bản chương xong chương năm trăm sáu mươi lăm phách lối tập đoàn động thủ lý do hai nghĩ đến nơi này lúc sau hắn lại một lần nữa nghiến răng n g h i ế n lợi phía trước đã từng bị hắn coi là hy vọng minh nhật hội thế mà chậm rãi cự tuyệt hắn đem hắn lý tưởng triệt để dấm nát có thể nào làm hắn không oán hận sau đó hắn còn nói thêm Đi t ngoan ngoan ta ta hắn thật vất vả leo đến hiện tại vị trí này bên trong sở chịu gian nan hiểm trở sử dụng các loại âm hiểm hẹn hạ thủ đoạn là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng cho nên hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì uy hiếp dâm tại chính mình đầu bên trên hắn cũng không là muốn đem thẩm lãng gia nhập đến tập đoàn trong vòng mà là muốn đem này cái người không chế tại chính mình tay bên trên này ra hỏa nếu như là nghĩ muốn tại nước ngoài tiếp tục kiếm tiền vậy liền muốn nghe chính mình mệnh lệnh nếu không hắn cũng không cần nghĩ tại này bên trong hôn ngoan ngoan cố về đối với một cái có lý tưởng có khát vọng thậm chí thực có gia tâm nam nhân mà nói này loại sự tình là tuyệt đối khó có thể chịu đựng hắn điều tra thẩm lãng rất nhiều tư liệu này cái nam nhân tuyệt đối không là có thể bình thường thừa nhận mà là tuyệt đối sẽ lựa chọn đầu rơi máu chảy cứng rắn rốt cuộc hắn yêu thích này dạng người càng yêu thích đem này dạng người triệt để đánh tới chịu phục này loại chinh phục cảm là khó có thể tưởng tượng vui vẻ đến buổi t ố i vị tỏ t dịch bọn họ ăn xong cơm tối buổi tối tại thư phòng bên trong đọc sách nay là nàng thói quen gặp được phiền lòng sự t ì n h buổi tối sẽ trốn tại thư phòng bên trong xem một ít triết học điện tịch có thể ổn định chính mình tâm tình bất quá hôm nay làm thế nào cũng xem không đi vào thậm chí càng xem càng bực bội chủ yếu là hôm nay phát sinh sự tỉnh kỳ thật nguyên bản vị tỏ dịch đối thẩm lãng là ôm lấy một tia hy vọng bởi vì này cái nam nhân q u ậ t khởi thực sự là quá nhanh nàng cảm thấy đối mới có khả năng gia nhập như vậy lời nói hắn liền phải cứu chính mình cũng không cần hao tâm tổn trí phí lực bọn họ chi gian quan hệ đã h ò a hoạn rất nhiều tương lai đường cũng rất tốt đi nhưng là hiện thực làm cuối cùng một lần hy vọng phá diệt kỳ thật minh nhật hội cho ra vấn đề đáp án vô cùng đơn giản đáp án cũng không duy nhất nhưng là nhất định phải cho ra một loại tín h i ệ m một loại tràn ngập lý tưởng cùng mỹ hảo tín h i ệ m phía trước kỳ thật vị tỏ dị nói bóng nói gió cùng thầm lãng tiết lộ qua một ít tương quan nội dung nhưng là hắn cũng không có nghe lọn thậm chí cũng không có chú ý đến kia liền không có bất luận cái gì biện pháp cái này sự tỉnh chỉ có thể dựa vào chính mình năm đó v ị tỏ dịp tại rất trẻ trung thời điểm đi tham gia minh nhật hội kiểm tra trẻ tuổi thời điểm nàng mặc dù tại đại gia tộc nhưng là hắc cám một mặt xem còn là tương đối ít bất qua rốt cuộc còn là biết một ít nhưng là này đó hắc cám một mặt cũng không có đ ả kích đến vịt tỏ dịp lòng tin ngược lại tràn ngập một cổ chính nghĩa lý tưởng quyết tâm muốn đem đ â y hết thể hắc cám tất cả đều xóa đi xây dựng một cái vô cùng quan g minh hơn nữa cường đại gia tộc nay là một loại căn cứ vào tâm tính quang minh lý tưởng hóa căn bản là một loại không có khả năng thực hiện tình huống bởi vì gia tộc tổ thành là người là người liền sẽ có thất tình đột d ụ g liền không khả năng đạt đến nhất hoàn mỹ trạng thái nhưng là minh n h ậ t hội thưởng thức nhất liền là nảy loại gần như không có khả năng thực hiện lý tưởng đối với nảy loại gần như bệnh trạng tín nhiệm mới là bọn họ tán thành mục tiêu cho nên lúc sau vị tỏ rít mới có thể nhiều lần cường điệu nếu như chính mình lại lần nữa tham gia xét duyệt lời nói khẳng định là không cách nào thông qua bởi vì nàng đã không có lúc trước tín nhiệm mà khác một phương diện rít k h e đã cho ra bọn họ tối hậu thư nay cái người nàng cũng là nhận biết thậm chí hai người phía trước còn đã từng quen biết nay là một cái có chút bệnh trạng nam nhân chỉ cần chính mình muốn làm sự t ì n h k i a liền sẽ không tiếp bất cứ giá nào tới đạt thành cho dù sẽ phi thường khó khăn đồng thời này cái sự tình càng khó khăn hắn liền sẽ càng h ư n phấn này cái thời điểm vịt tỏ dịp cân nhắc rất nhiều đối với thẩm lãng yêu thích sao khả năng là đi bởi vì như vậy ưu tú nam nhân còn là lần đầu tiên xem thấy nhưng chỉ có này cái nguyên nhân lời nói hoàn toàn không đủ để làm nàng đặt mình vào nguy hiểm càng quan trọng là bởi vì này cái nam nhân bên người tích xúc lực lượng hắn bên cạnh các loại thế lực có thể mang tới chỗ tốt từ từ một hệ liệt tình huống tiến hành tổng hợp suy nghĩ Xuống hồ này đó năm qua họ vĩ thực sự là có điểm nhở quá cản rỡ đã đưa tới rất nhiều người bất mãn nếu như có thể dựa vào này cái cơ hội liên hợp thẩm lãng bọn họ cùng nhau chống lại đối phương nói không chừng có thể làm cho càng nhiều người liên hợp lại đến lúc đó bọn họ cũng có khả năng thành lập được một cái hoàn toàn không thua tập đoàn đại tổ dệt cho đến lúc đó bọn họ thu hoạch được chỗ tốt đều là khó có thể tưởng tượng thậm chí gia tộc cũng sẽ nên đón xưa nay chưa từng có tiến bộ nhưng đây hết t h ể đều yêu cầu một trận tiền đặt cược một trận phi thường xa hoa tiền đặt cược nếu như thắng lời nói kia liền thắng đại gia cùng nhau tất cả đều vui vẻ nhưng là nếu như thua như vậy này cái sự tình l i ề n lớn gia tộc hủy diệt cái này sự tình ngược lại là chưa hẳn nhưng là nhất định sẽ phải gánh chịu đến phi thường trọng đại đã kích thậm chí tại mấy chục năm bên trong đều không thể xoay người thậm chí mãi mãi cũng không cách nào xoay người n à y loại đại giới không thể nghi ngờ là phi thường thê thảm đau đớn nhưng là vị tỏ dịt có một loại có can đảm l i ề u mạng tinh thần nàng nghĩ muốn cách tân nàng nghĩ muốn thay đổi cho nên vô luận như thế nào đều cảm thấy này chẳng tiền đặc cực là thực có tất yếu không phá thì không xây được nếu không có biện pháp hòa giải kia liền khai chiến đi vì tỏ dịp cho tới bây giờ đều không là một cái kéo dài nữ nhân nếu đã quyết định không cách nào sửa đổi sự tình kia liền không có tất yêu lại xoắn suýt b à n g không sẽ chỉ tăng thêm phiền não vì thế đem cái này sự t ì n h nguyên ít bất động làm bọn họ hồi báo cho dịp e nếu như bọn họ thối lui đến này một bước như vậy lúc sau khả năng liền muốn từng bước n g ư ợ n bộ tuyệt đối không thể để cho này loại sự tình phát sinh liên tính là vì gia tộc lợi ích cũng là như thế bất quá nàng còn không có ý định lập tức đem cái này sự tình nói cho cấp sở hữu người chủ yếu là gia tộc người biết này cái tin tức khẳng định sẽ lập tức phản đối cùng họ vì lối nghịch hoặc là bất luận kẻ nào nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình này cái to lớn đại vật hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì giống như là một cái siêu cỡ lớn xe lu sẽ đem hết thể trở ngại tất cả đều nghiền ép vào đất bên trong mặt hoàn toàn dậy không nổi tại ngày thứ hai g i ế t k h e biết được này cái tin tức lúc sau chỉnh cái người tại chỗ ngồi thượng nhất đốn c ù n g thiếu làm đến hắn cấp dưới chỉnh cái người đều kinh hồn t ă n g đảm muốn biết mỗi lần xem thấy chính mình lãnh đạo bắt đầu n ổ i điên đều là không có cái gì hào kết cục khẳng định có người muốn không may không là người khác liền là hắn đã không biết có bao nhiêu lần bởi vì bọn họ lãnh đạo nội điên lọt vào thai bay và gió thế n ư bị đ á n mà tay, còn là t ạ có người cho rằng một cái chỉ là liên hợp gia tộc lực lượng gần với bọn họ tập đoàn có sự tình làm hắn phi thường khó chịu đã sớm nghĩ đối bọn họ độc thủ nhưng là loại hà căn bản không có thích hợp lý do vô duyên vô cớ phát động thương nghiệp chiến tranh khả năng tổn thất không thiếu lợi ích tại n à y loại tình huống c h i hạ bọn họ này q u ầ n thần giữ của là không có khả năng đồng ý nhưng là này lần sư ra có danh bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản rốt cuộc cấp hắn này lần cơ hội thật là quá làm cho hắn vui vẻ nay loại tâm tình v u i thích đã rất lâu đều không có hắn hai mắt lộ ra một k i a hương quang n à y thứ yếu đối hai nhà bọn họ đồng thời tiến hành v â y quét còn có thôn vệ hết bọn họ một chút kinh doanh tới tráng đại tập đoàn jippe định dùng bọn họ cường đại áp chế lực t r i để đánh bọn họ còn không được tay thầm lãng tự nhiên cũng biết cái này sự tình ngay được lúc sau thứ nhất cái phản ứng liền là này nữ nhân chẳng lẽ là điên rồi sao phía trước mặc dù biết này nữ nhân đối với biến đổi có một loại gần như cùng c ù n g nhiệt thái độ nghĩ muốn đầy đủ chứng minh chính mình cấp gia tộc xem thực hiện nhân sinh giá trị nay khả năng là gia tộc giáo dục làm này cái nữ nhân tràn ngập đối bản thân chứng minh chậm nhất nhưng là này lần tình huống không giống nhau t ự n h i ê n như thế giúp chính mình này là làm hắn nghĩ không đến n h ì n không được tìm đến vị toxic ngươi quyết định cái này sự t ì n h gia tộc người biết không đương nhiên không biết lúc sau lại nói thầm lãng triệt để im lặng lúc sau lại nói còn nói cái dám nha đều đã đến này loại tình trạng đến hiện tại lại nói cái gì đều đã không có dùng bất quá sự tình đã nảy dạng thầm lãng cũng không nghĩ lại xoắn suýt vì thế nói ra chính mình kế tiếp kế hoạch ngươi biết ta bước kế tiếp nghĩ muốn làm cái gì sao vị tỏ dịp suy nghĩ một chút tiếp tục chụp ngươi m à n g gạ điện ảnh mở rộng ngươi công ty phạm vi hiện tại là một cái cơ hội tốt thầm lãng gật gật đầu này nữ nhân còn là rất thông minh bất quá sau đó lại l â y đầu cái này khiến vị tỏ dịp mưng mày chẳng lẽ chính mình nói sai ngươi nói cũng không có sai mở rộng công ty xác thực là thứ một quan trọng sự tỉnh bất quá đồng thời ta cũng tính toán thực hiện ta lý tưởng này là ta tại thần châu thời điểm liền quyết định ra đến quan trọng nhất sự tình k i a liền là ta muốn xem một cái toàn thế giới lớn nhất công viên trò chơi ta đã mở h ả o mấy cái nhưng là nếu như nghĩ muốn tại toàn thế giới đặt chân vậy thì nhất định phải mở tại này cái quốc gia mới có thể có được nhiều nhất người tán thành thành tựu lớn nhất công viên trò chơi chính tại ta chủ tổ kệ m ẩ n thời điểm cũng đã quyết định vì tỏ dịp bất đắc dĩ tỏ h dài nếu như ta cho ngươi biết này là một cái phi thường ngu xuẩn quyết định ngươi sẽ nghe theo t a ý kiên sau đó từ bỏ cái này sự tình sao thầm lãng phi thường kiên quyết lắc lắc đầu nay cũng coi là hắn lý tưởng một trong n hắn ấ t đ không có biện pháp giống như cổ đại đại năng đắp một cái vạn giảm trưởng thành hoặc là này loại lụ dở cung đồng dạng kinh điển nhưng là hắn muốn dùng chính mình biện pháp chế tạo một cái tối thiểu nhất tại trăm năm bên trong đều sẽ đồng dạng lửa nóng kinh điển kịp tác cho nên đối diện với mấy cái này sự tình hắn là vô luận như thế nào đều từ bỏ vô luận người khắc khuyên như thế nào nói nếu như chính mình giấc mộng cũng không có cách nào thực hiện như vậy còn không bằng về nước đâu hắn tại này bên trong chính là vì thực hiện chính mình giá trị nếu là nhẫn mại xuống đi hắn cần gì phải ra tới vì tỏ gì chính là bởi vì là biết này một điểm mới vừa rồi không có nói ra dư thừa nói n à y cái nữ nhân thực sự là quá hiểu nam nhân x o n g toàn bộ biết bọn họ yêu cầu cái gì mắt xem thẩm lãng như thế kiên trì cũng không phản đối nữa chỉ là yên lặng gật đầu đáp ứng sau đó thập phần nghiêm túc nói nói nếu chúng ta đã đáp ứng cùng ngươi đứng tại cùng một trận chiến tuyến nói đúng ra là ta đã đáp ứng ta sẽ không tiếp bất cứ giá nào ủng hộ ngươi thắng được n à y chàng chiến đấu nếu như chúng ta có thể lấy được thắng lợi như vậy không chỉ là ngươi thắng lợi đối với rất nhiều người mà nói đồng dạng là đến lúc đó ngươi cống hiến đem sẽ bị đại gia thừa nhận được đến một cái không gì sánh k ị p địa vị liên tính không g i a nhập minh n h ậ p hội ngươi cũng hoàn toàn có thực lực có thể tại này cái quốc gia thậm chí này p h i ê n đại lục khai sáng một cái hoàn toàn thuộc về ngươi gia tộc ngươi có thể tại này bên trong hoàn thành ngươi truyền thừa có lẽ cũng không dùng tới tại ngươi này nhất đại khả năng liền có thể đi đến người khác mười đời đều đi không xong lộ trình ngươi là một cái may mắn người thầm lắng nghe song sau lay, lay ngón tay ta cũng không là may mắn người ta là một cái như bước người v ị tỏ dịp nghe xong sau lập tức im lặng này ra hỏa thật là không biết cái gì gọi n i ệ u thấp bất quá có lẽ cũng chính là bởi vì này dạng hắn mới có thể thu hoạch được này dạng thành công tại cái này thời đại không thể quá mức n i ệ u thấp nếu như như vậy lời nói sẽ bị người khác cho rằng ngươi mềm yếu vô năng tại một đại gia tộc lời nói lặng lẽ ngủ đông lên tới tìm đến một cái cơ hội đột nhiên thành công này loại tình huống còn có thể lý giải nhưng là nếu như ngươi chỉ là một cái phổ thông người còn tại tìm kiếm cái gọi là ổn định như vậy khẳng định một đời thành tựu đều có, có hạ độ mặc dù cao điệu người khẳng định sẽ bị rất nhiều người để mắt tới thậm chí bị rất nhiều người đố kỵ ghen nhưng l à n à y cái thế giới thượng ưu tú nhất một đẳng cấp nhân tài có ai không phải bị người đố kỵ ghen lại có ai không làm mỗi ngày đều gặp phải rất nhiều người t í n h kế như thế mới có thể đi lên cao nhất phong vì tỏ dịt trực tiếp nói ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ có thể trực tiếp cùng ta nói nếu như ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không chối tử thầm l ã n g nghe song sau phi thường cao hứng hắn liền tại chờ đối phương này câu lời nói bằng không còn thật không tốt ý tứ mở miệng cầu một cái nữ nhân ta liền chờ ngươi này câu lời nói ngươi có thể không thể giút một chút ta giải quyết một chút quan tại mặt đất sự t ì n h rốt cuộc ta muốn mở một cái lớn nhất từ trước tới nay công viên trò chơi toàn thế giới lớn nhất này loại thậm chí tại từ trước tới nay không có người nghĩ quá này loại vì tỏ dịt n g h e xong sau hơi chút trầm tư một chút ngược lại là gật gật đầu bất quá sau đó biểu tình có chút kỳ quái nói nói cái này sự tình nói thật nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản đơn giản liền ở chỗ tại này cái quốc gia không có các ngươi như vậy phiền phức rất nhiều sự t ì n h chỉ cần có đầy đủ tiền tài kỳ thật là rất đơn giản nhưng là khó cũng vừa vặn là khó tại này bên trong bởi vì yêu cầu rất nhiều rất nhiều tiền rất nhiều người tham lam trình độ vượt qua người tưởng tượng yêu cầu rất nhiều rất nhiều tiền đây cũng là một cái phi thường khó địa phương không là sở hữu người đều có như vậy nhiều vốn lưu động mà ngươi hiện tại tình huống căn bản không có biện pháp theo ngân hàng cho vay muốn biết t ọ vi tài đoàn bên trong nhưng là có không ít nhân mạch tại ngân hàng phương diện có được phi thường nhiều lời quyền nếu như ngươi không có sung túc vốn lưu động t u y tiện tiến hành này loại kiến trúc loại hạng mục b ả n chương xong chương năm trăm sáu mươi bảy người muốn địa thấp áp lực tăng gấp bội hai ta cảm thấy là phi thường mạo hiểm hành vi bởi vì một khi không có kế tiếp tài chính duy trì ngươi kiến trúc đem sẽ trở thành một cái là n vĩ n à y đôi ngươi công ty tương lai phát triển là một cái ảnh hưởng phi thường lớn thậm chí có khả năng tại này bên trong không gượng dậy nổi l i ê n tính ngày sau có thể lên tới chỉ sợ cũng yêu cầu rất dài thời gian thậm chí mười năm trở lên lý tưởng ta cảm thấy chờ tuổi tắc lớn một điểm nhi cũng là hoàn toàn có thể hoàn thành rất nhiều người tại hoàn thành lý tưởng thời điểm đều là tại năm mươi tuổi trở lên ngươi hiện tại còn rất trẻ n à y loại ý tưởng ta cảm thấy có thể sau này lại thả một chút đương nhiên nay cũng chỉ là ta đề nghị nếu như ngươi có đầy đủ tiền ta cũng không n g ạ i giúp ngươi hoàn thành cái này sự t ì n h ngươi rốt cuộc nguyện ý cầm bao nhiêu tiền thầm lãng r ộ i ra hai cái đầu ngón tay sau đó t r ầ m rãi nói nói hai mươi ức vì tỏ dịp ánh mắt có chút đ ộ n g dung có thể nhìn ra được thầm lãng hoàn toàn là nghiêm túc thế mà lấy ra như vậy nhiều tiền đắp một cái cái gọi là công viên trò chơi có thể hay không hồi bản nhị này loại sự t ì n h cũng không người nào biết hơn nữa công viên trò chơi này cái địa phương nghĩ muốn hồi bản nhị vậy khẳng định là cần muốn trường kỳ kinh doanh không có khả năng ngắn hạn trở về cho nên nói nguy hiểm trình độ là rất cao bất quá có thể lấy ra như vậy nhiều tiền thầm lãng thật là thực có nội tình nhưng lần này đó tiền rốt cuộc có thể hay không đổi thành thế giới đệ nhất công viên trò chơi còn thật khó mà nói đi một bước xem một bước đi sau đó vớt cằm nói không có vấn đề ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ mặc dù nói hai mươi ước thần châu tệ chưa hẳn có thể đạt thành thế giới đệ nhất nhưng là nếu như ngươi kế tiếp lại mở mấy k ỳ công trình nói không chừng cũng có thể đạt đến thầm lãng nghe đến nơi này thời điểm nhanh lên đánh gãy sắc mặt cổ quái nói nói có phải hay không hiểu lầm cái gì sự tình ta ý tứ là hai mươi cái ước thiên l ư n g tệ nếu như vẹn, vẹn chỉ là thần châu tệ lời nói làm sao có thể hoàn thành ta lý tưởng ta muốn xây dựng nhưng là thế giới thượng lớn nhất công viên trò chơi một chút kêu tiền làm sao có thể đủ tại các phương diện ta khả năng đảo không ra như vậy nhiều tiền nhưng là nếu như ngươi nói thực hiện ta lý tưởng ta còn là thực nguyện ý tính tiền này đó ta đều có thể một hơi nhi lấy ra tới không sai biệt lắm cũng coi là ta vốn lưu động nếu như không đủ ta kế tiếp còn có thể thêm tiền nhưng là nhất định phải tốt nhất nghe được này cái khủng bố chữ số lúc sau vì tỏ d ị chỉnh cái người đều nơi tại một cái mộng bức trạng thái nghiêm trọng hoài nghỉ chính mình tới để có phải hay không nghe lầm dựa theo hiện tại tỷ lệ t i ê n hành chuyển đổi này là trọn vẹn hơn 160 cái ước thần châu tệ đây rốt cuộc là một cái cái gì khái niệm hơn nữa còn là lưu thông tài chính t h ầ m lãng công ty bọn họ vẫn hơi hiểu biết làm sao lại có như vậy nhiều tiền thực sự làm hắn thực khó có thể tưởng tượng liền tính là một ít mấy ngàn ước quy mô công ty bọn họ vốn lưu động chỉ sợ đều chưa hẳn có thể lấy ra được tới thượng trăm ứ c này đó tiền nhưng là phi thường lớn một bút tài chính nếu như nghĩ muốn đầu nhập cái gì mới phát hành nghề, nghề có thể nhanh chóng chiếm trước thị trường cho nên này là vì cái gì rất nhiều người đều nghĩ muốn vốn lưu động nguyên nhân bảo đảm vốn lưu động n g ư ơ i mới có đầy đủ cạnh tranh lực nếu không chờ cái nào khâu ra cái vấn đề sau khóc đều không biết như thế nào khóc quá mức khủng bố l i ê n tính liên hợp gia tộc nghĩ muốn lấy ra như vậy nhiều tiền chỉ sợ đều yêu cầu thương cân độc cốt nhưng là này đó tiền đối với thẩm lãng tôi nói này da hỏa giống như cũng không là đặc biệt để ý cảm giác nhẹ nhõm liền có thể kiếm về nha bất quá nghĩ lại dùng suy nghĩ một chút này da hỏa còn giống như thật có thể nhẹ nhõm kiếm về chụp một cái điện ảnh liền là m ộ mươi ước hai mươi ước thậm chí có thể đồng thời quay chụp hào m ư ờ cái đang bán ra các quốc gia tăng thêm bản quyền k á c các loại các loại phí tổn này đó tiền đối với thẩm lãng tới nói hảo giống như thật liền là vật n g o ạ i thân cái này chẳng lẽ chính là thiên tài thế giới sao vì tỏ di từ nhỏ đến lớn tự nhận là thiên tài nhưng là đối mặt thẩm lãng này dạng quái vật cũng không nhịn được cảm giác có chút đau lòng lao thiên gia thực sự là có điểm nhi quá không công bằng vì cái gì sẽ cấp người như thế biến thái thiên phú đến ngày thứ hai liên bắt đầu trợ giúp thẩm lãng xử lý sự tình mặt đất sự tình không là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết Giữa cuộc mặc dù nói thẩm lãng phi thường có tiền nhưng là muốn biết hắn tiền cũng không là vô hạn khẳng định cũng muốn tiết kiệm một điểm nhi hoa mới được nếu không tất cả đều hoa không còn một mảnh liền tính là vịt tỏ dịt cũng có một ít không tốt ý tứ bất quá thực sự là không nghĩ đến thẩm lãng có thể lấy ra như vậy nhiều tiền tìm tới tư cái gọi là công viên trò chơi hạng mục cái này thực sự là có điểm nhi quá nhìn thấy mà giật mình cùng lúc đó hắn hai bộ điện ảnh cũng phải lập tức chiếu lên tương cách thời gian dịch ra ba tháng thứ nhất cái điện ảnh chiếu lên tự nhiên liền là vạn chúng chờ mong bặt mạn bởi vì mọi người đều thực yêu thích bặt mạn bên trong hắc cám tình tiết càng thêm chú trọng bên trong xã hội không tưởng đồng dạng xã hội cho nên bọn họ quyết định trước đem này cái điện ảnh chiếu lên đem phía trước sở hữu chi phí tất cả đều vất trở về không chỉ có như thế còn muốn đánh xuống một cái tốt nhất danh tiếng đến lúc đó siêu nhân chiếu lên liền tính là phòng bán vé không có như vậy lý tưởng hẳn là cũng không kém bao nhiêu rốt cuộc đại gia đối với siêu nhân ấn tượng hơi chút kém một chút bởi vì hắn quá mức cứng nhắc thậm chí có thể nói kịch bản có điểm cũ kỹ là một cái chính nghĩa đồng bạn chuyện xưa nhưng là mỗi lần nói khởi siêu nhân không biết vì cái gì thẩm lãng tổng là có một loại giống như mê tự tin bởi vì hắn trong lòng từ đầu đến cuối tin tưởng một cái sự tình kia liền là vô luận như thế nào người đều là phi thường hướng tới chính nghĩa l i ê n tính lại cho rằng hắc cám không sai cuối cùng quy tục cũng vẫn như c ũ là quan g minh chỉ điện không sẽ xuất hiện bất kỳ biến cố bởi vì đại đa số người đều là bình thường người mà bình thường người tư duy nên như thế nếu như tất cả mọi người đều tâm hướng hắc cám như vậy này cái xã hội chẳng phải là liền muốn sập bàn cho nên vô luận như thế nào thẩm lãng đều đối siêu nhân điện ảnh tràn ngập rất lớn tự tin tâm mà này cũng không là hắn chính mình s ở nghiên cứu ra tới kết quả mà là đi qua vô số người vô số điện ảnh đại sư tổng kết ra chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác này cái điểm mặc dù nghe lên tới hơi có chút cũ kỹ nhưng là thầm lãng càng yêu thích dùng vương đạo cái này từ tới khái quát hát cám cùng áp lực chỉ bất quá là này cái xã hội sở mang cho mọi người trong lòng cảm nhận nhưng là nếu như vứt bỏ này đó áp lực lúc sau đại gia càng hy vọng có thể trở thành một cái anh hùng bàn nhân vật chịu người kính yêu mà không là trở thành một cái hát cám bên trong cái bóng sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy càng thêm áp lực cùng khó chịu mặt đất bên trên da cái này trên sự tình vì tỏ diệt cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có có thể nói là bốn phía vấp phải chắc trở như vậy điểm nhi việc nhỏ nhi đối với bọn họ gia tộc tới nói kỳ thật mặc dù không tính là không có ý nghĩa nhưng cũng không phải là cái gì hóc b ú a vấn đề theo chưa nghĩ quá có một ngày sẽ đối bọn họ tạo thành như thế lớn áp lực mà n à y hết thảy tất cả đều là tập đoàn mang cho bọn họ áp lực bản chương s o n g chương năm trăm sáu mươi tám mạnh nhất đứng đầu bảng b ạ n m ạ n một không thể không nói họ v ì thật có cường đại lực lượng bọn họ tại các ngành các nghề chi gian đều có cường đại bố trí vì chính là có thể lũng đoạn tuyệt đại bộ phận thị trường vì này bọn họ căn bản không t i ế t đại giới mà đây cũng là vì để cho bọn họ xem xem bọn họ chi gian thực lực t r a n lệch cự đến tột cùng lớn đến mức nào vì tỏ dịt cảm giác đến áp lực tăng gấp đội mặc dù đã từng đã vô số lần nghĩ quá cái này sự tình như thế nào cùng bọn họ vì địch lại là làm sao có thể cùng bọn họ không ngừng cạnh tranh nhưng là thật cùng bọn họ đối tượng h lúc sau liền có một loại xe hơi nhỏ đối tượng h xe tải lớn cảm giác này loại tranh lệch rất lớn chẳng qua trước mắt mới thôi còn có thể chịu nổi mặc dù nói này phương diện sự tình không tốt lắm xử lý nhưng là bọn họ cũng như dòng nước n h â n vật tế không thanh theo các ngao ngách cùng tiểu địa phương hạ thủ không ngừng ăn mòn theo bên trong kỳ thật đã cậy mở một lỗ hổng chỉ cần tìm được một cái cơ hội tốt kỳ thật liền có hy vọng có thể thành công chỉ bất quá còn yêu cầu một chút thời gian thôi nay đó sự tình v i t tỏ di à nhà cũng không có cùng t h ầ m lắm nói nàng không nghĩ cấp này cái nam nhân quá nhiều áp lực cái gì sự tình đều muốn dựa vào nam nhân nay không là vít tỏ di phong cách thân là nhất gia chỉ chủ vậy liền muốn có nhất gia chỉ chủ bộ dáng mà tại này đoạn thời gian bọn họ cũng đồng dạng không thể nhàn rỗi bắt đầu bặt mạng tuyên truyền này mới là thổi lên chân chính chiến đấu rất lâu bắt đầu phía trước địa sản chi tranh chỉ có thể coi là được là á m đấu nhưng là chiến đấu kế tiếp tia liền là công khai tranh đoạt bọn họ tại không ngừng tiến phát nhưng là có người tại âm thầm lại tại không ngừng ngăn cản ngăn cản bọn họ tiến công bước chân bọn họ tuy rằng đã nghệm vào đi không thiếu tiền nhưng là mỗi lần đều có càng lớn tin tức trực tiếp áp quá bọn họ bước chân làm bọn họ bật mạng tuyên truyền không được tốt nhất hiệu quả thậm chí liền đầu tư một nửa hiệu quả cũng không có tạo được nếu như bọn họ nghĩ muốn đạt đến mong muốn vậy thì nhất định phải nghệm vào đi càng nhiều tiền tối thiểu nhất là muốn hiện tại gấp hai nhưng nếu như vậy bọn họ dự toán chi phí để cao các loại lợi nhuận còn đường liên còn yêu cầu lần nữa tiến hành tính toán mới có thể hồi bản nhi này đối với bọn hắn tương lai một ít phát triển tạo thành một ít ảnh hưởng rốt cuộc này bút tiền nếu như kiếm được lúc sau còn yêu cầu đầu tư tại từ đó tới tiền đẻ ra tiền đại gia không bình thường sẽ không lưu quá nhiều vốn lưu động bởi vì này đó tài chính nếu như lưu lại tới lời nói đối với bọn họ là lô vốn nhi chỉ có làm tiền đẻ ra tiền bọn họ mới có thể vẫn luôn kiếm tiền tại bọn họ kế hoạch đã lập tình huống này loại đột nhiên này tới đối ảnh hưởng là rất lớn nhưng là này loại chiến tranh kỳ thật bọn họ phía trước cũng trải qua quá hoàn toàn liền là dùng tiền tới tạm ngươi cảm thấy ngươi tuyên phát phi thường hảo nhân gia cũng sẽ dùng bọn họ tiền ném ra càng nhiều cái này là một trận tiền tài chiến tranh hoàn toàn không có bật luận cái gì tâm cơ vẹn vẹn dùng chính mình thực lực tới chinh phục đối phương như vậy ngươi liền có thể vẫn luôn cùng đối phương tiêu hao xuống đi giống như là hai cái tuyệt thế cao thủ tại đối nội công á cũng không thể trước thu tay nếu không phía trước những cái đó cố gắng liền tất cả đều ưu phí họ ví tập đoàn quả thực liền là không gì kiên kỵ nhân gia hoàn toàn liền dùng chính mình thể lượng tới đẻ chết đối phương trước mắt giai đoạn nhân gia thậm chí liền âm như quỷ kế đều không cần muốn biết mỗi một ngày đều bắt đầu mua đại n h i ệ tin t tức bản điều đây không phải là thường quý nhưng là nhân gia căn bản không quan tâm thậm chí có thể mỗi ngày mua mãn căn bản không cấp bọn họ thở dốc không gian nếu như vì tỏ dịp nghĩ muốn tranh đoạt bọn họ cũng sẽ tiến hành ác ý cố tình đăng giá dù sao bọn họ đối với này đó điểm nóng đầu đề cũng không thèm để ý nhưng là bọn họ thực yêu thích làm liên hợp gia tộc nhiều da máu sẽ mở ra một cái phi thường không hợp t h ó i thường giá cả làm bọn họ đổi t h ư ờ n g tiền bọn họ khoảng cách điện ảnh chiếu lên còn có nửa tháng tả h ư u thời gian nếu như vậy xuống đi lời nói thật là làm bọn họ khó có thể tiếp nhận chí ít sẽ ít nhiều hơn ba vạn tả h ư u muốn biết này đó tiền đã hoàn toàn có thể lại chụp một cái rất tốt điện ảnh nhưng là tại này bên trong vẹn vẹn chỉ là lô vốn nhi tài chính thật là quá khủng bố bất quá vẹn vẹn như thế còn không cách nào đánh bại liên hợp gia tộc này đó tiền bọn họ còn là thua thiệt đến thời bất quá cũng bởi vì cái này sự tình cũng làm cho một ít người sinh ra ý sợ hãi bọn họ cảm thấy đối diện tập đoàn thực sự là quá lợi hại bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ bất quá tin tức tốt là gia tộc giữa càng nhiều người kỳ thật là duy trì vị t o d i bởi vì bọn họ đã bị đối thủ này loại gần như cùng bá đạo hành vi cấp trọc giận nếu như bọn họ này lần thua đại khái liền có thể đoán trước đến một cái kết quả kia liền là từ nay về sau liên hợp gia tộc vĩnh viễn cũng không thể tại bọn họ trước mặt nâng lên đầu tới thậm chí xấu nhất kết quả bọn họ cũng sẽ không bỏ qua liên hợp gia tộc thậm chí có n h ữ n g có thể kết hợp mặt khác đại thế lực đối bọn họ cùng nhau tiến hành c h ế n ép đến lúc đó bọn họ đem triệt để biến thành phụ thuộc nay loại sự tình là bọn họ tuyệt đối không có thể chịu được cho nên rất nhiều người đã thấy rõ hình thức nếu này cái tình huống đã bắt đầu đầu hàng đã không có một chút tác dụng nào hiện tại ngươi chỉ cần dám đầu hàng như vậy đối phương trực tiếp liền sẽ đổ thành hoàn toàn không sẽ cấp bất luận cái gì một chút xíu nhi phản kháng không gian tuyệt đối bá đạo tuyệt đối hung ác nhưng là bọn họ nếu như kiên trì hẳn là còn sẽ có một đường sinh cơ đồng thời thẩm lãng là cái sáng tạo kỳ tích nam nhân chiến đấu giữa bọn họ không là trong một sớm một chiều ai có thể đối phó được kia liền là cuối cùng người thắng nếu như có thẩm lãng này loại như cùng máy in tiền bình thường người tồn tại kia hiệu chết vào tay a i thật là còn chưa nhất định đâu l i ê n là bởi vì thẩm lãng có này loại gần v ậ t cùng khủng bố lật b ả n năng lực cho nên bọn họ mới có thể như thế kiên kỵ muốn e m này loại người vững vàng khống chế tại chính mình tay bên trong vì bọn họ tập đoàn hiệu mệnh nhưng là không nghĩ tới bọn họ bình thường đều đặc biệt h à o dùng chen ép chiến thuật tại này một lần thế mà gặp được một cái phi thường quật cường g a hòa tha răng cá chết lưới rách thậm chí tự bạo cũng sẽ không để bọn họ đạt được. mà giờ này khắp này tại nào đó tòa nhà nhà cao t ầ n g trong vòng zippe xem gần nhất tài báo khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh bởi vì này một ít thực lực liền có thể cùng chúng ta chống lại sao quả thực mơ ngộng hao huyền thỉnh thông chi một chút đi tiếp tục kiên trì đối bọn họ gia tộc tiến hành toàn lực chặn đánh ta ngược lại làm u ố n xem xem n à y nữ nhân có thể kiên trì đến cái gì thời điểm còn là vina kia cái lao đông tây càng có tự mình hiểu lấy biết chúng ta là không thể trêu trọc thật lấy vì bọn họ gia tộc này mấy năm kiếm lời chút tiền liền có thể thiên hạ vô địch tại chúng ta mắt bên trong bọn họ cũng bất quá là một đám lớn một điểm nhi thì mỡ có thể xếp tại chúng ta lúc sau kia cũng là cho bọn họ mặt mũi nếu không thật cho là bọn họ có này cái thực lực có lúc người cùng cậu kỳ thật không có cái gì khác nhau đều yêu cầu hảo hảo gõ một chút ta đã nhìn chúng bọn họ rất lâu vì tỏ dịp này nữ nhân quả thật không tệ đến lúc đó ngươi cũng là ta nghĩ đến nơi này hắn mặt bên trên lộ ra một mặt kích động t h ầ n sắc bản chương xong chương năm trăm sáu mươi chín mạnh nhất đứng đầu bảng b ạ t m ạ n hai dù sao có thể được đến này cái nữ nhân cơ hồ là tất cả nam nhân mộng tưởng mà bọn họ tổn thất những cái đó tiền chỉ cần này chàng chiến đấu có thể thắng lợi một khẩu đem liên hợp gia tộc cùng thẩm lãng tất cả đều nuốt vào tới như vậy bọn họ liền sẽ kiếm rất nhiều mà sở dĩ bọn họ sẽ như vậy liều lĩnh đại giới tiến hành ra tay đáp án cũng vô cùng đơn giản bọn họ tại nội tâm chỗ sâu thậm chí theo không có một tia tưởng tượng chính mình sẽ thua khả năng nay trang chiến đấu bọn họ tuyệt đối sẽ thắng được tới bởi vì đối diện căn bản không xứng cùng bọn họ cạnh tranh này là bọn họ nội tâm chỗ sâu chân thật nhất ý tưởng vì tỏ di tiêu một bên mặc dù đỉnh áp lực rất mạnh nhưng là vẫn tại kiên trì đối với này loại một điểm nhi đầu góc đều không có hoàn toàn đua thực lực chiến đấu làm thân là một cái nữ nhân gia chủ cảm giác đến có một tia khó chịu nàng còn là yêu thích này loại chơi đầu vóc cạnh tranh nhưng là này lần không có bất luận cái gì biện pháp nhân gia thực lực đã không cho phép chuyện cho tới bây giờ vô luận như thế nào cũng đến đứng vững đảo mắt chỉ gian lại trôi qua một đoạn thời gian hai cái bên cạnh nhiên đại vật chỉ gian đốt tiền chiến tranh còn tại không ngừng tiếp tục nhưng là không thể không nói chiến đấu giữa bọn họ làm không ít người giàu có hầu bao bất quá liên hợp gia tộc mặc dù không có lấy được thắng lợi nhưng là nhưng cũng không có thất bại chỉ có thể nói bọn họ chỉ gian đánh một cái có tới có trở về hơn nữa hai bên chỉ gian cũng không hề sử dụng toàn lực đồng thời cái này là một cái chỉ là xung đột nhỏ mà thôi rốt cuộc đến bặt mạng chiếu lên nay bộ điện ảnh mặc dù nói bị không ngừng áp chế nhưng là vẫn như c ũ lấy được không sai kết quả chủ yếu là này bộ điện ảnh chất lượng thực sự là có điểm nhi cao không hợp t ố i thường chỉ cần thăm một lần tuyên phát phóng viên người liền rất khó quên cho nên cơ h ồ mỗi một cái xem qua người toàn đều trở thành hắn p h ấ n t i cũng liền là dựa vào này loại gần như cùng khủng bố p h ấ n t i dính tính mới có thể để cho này bộ điện ảnh bị không ngừng ấ y nhiêu tình huống t r hạ thu hoạch được một cái thực không sai tuyên truyền hiệu quả này cũng làm cho vịt tỏ d ị c thở dài một hơi là bọn họ hai người chung vào một chỗ thực lực mới miễn cưỡng tại này cái giai đoạn tính trong chiến tranh tạm thời cầm ổn cái này không có gì luận đối với bọn họ ai tới nói đều là một cái thực khó khăn sự t ì n h rốt cuộc đến điện ảnh chiếu lên đây đối với sở hữu mua sắm bản quyền người tới nói đều là một cái phi thường quan trọng ngày tháng bọn họ nhưng là chỉ này một ngày tới hồi máu mẹ ấy đủ ổ biết cái này sự t ì n h đặc biệt nhiệt tâm phát động chính mình sở hữu nhận biết người tại mạng bên trên tuyên truyền cái này sự tỉnh đồng thời cũng mời thẩm lãng cùng đi xem này là một cái rất lãng mạn sự tỉnh tối thiểu nàng bản nhân cho là như vậy bất quá thẩm lãng trực tiếp liền cấp tự tuyệt tại hắn xem tới này nha đầu tâm trí còn không có hoàn toàn thành t h ủ hoặc giả cũng có thể nói là bọn họ này cái quốc gia tập tục thực sự là có điểm nhi b i ế n y ế u tràn ngập một cổ lúc nào cũng có thể đột từ đầu đường tự do khí t ứ c mặc dù thẩm lãng tự cho rằng chính mình cũng không là một cái cỡ nào một lòng người nhưng là đối với này loại thân thế tương đối thê thảm người tới nói hắn thực sự là có điểm nhi không xuống tay được đồng thời này nha đầu cũng không là hắn yêu thích loại hình nếu như nếu là vịt tỏ dịp như vậy điên cùng cho không đồng thời còn không có gì tâm cơ lời nói nói không chừng hắn là có thể tiếp nhận bất quá n à y loại sự tình cũng chỉ có thể huyễn tưởng một chút rốt cuộc k i a cái nữ nhân kiêu ngạo không là bình thường người có thể tùy tiện giao động đó cũng không là tại hành vi thượng liền có thể nhìn ra được mà là một loại tại linh hồn giữa đối vận mệnh t u y ệ t không thỏa hiệp một loại cuộc ư ờ n g cái này khiến thẩm lãng cũng phi thường bội phụ từ trước tới nay chưa từng gặp qua này dạng nữ nhân nói là một câu kỳ nữ không quá đáng chút nào tại bặt mặn điện ảnh chiếu lên cùng ngày cơ hồ nửa cái tinh cầu đều t ạ i lên một lượt chiếu này bộ điện ảnh về phần tại sao là nửa cái bởi vì còn lại những cái đó quốc gia không là bởi vì khoảng cách quá xa liền là bởi vì quá mức nhỏ khó căn bản không có dạp chiếu phim mà tại thiên đương quốc bên trong chỉ cần chiếu lên b ạ n mạn cơ hồ ộ dạp chiếu phim bên trong tất cả đều là một mảnh bạo mãn b ă n g vào bản thân chi lực thành công kéo theo sở hữu dạp chiếu phim phát triển đây quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi díp k h e tự nhiên cũng biết này cái tin tức bất quá hắn biết này cái tin tức lúc sau cũng không hề tức giận ngược lại càng thêm phấn khởi liên l a c này giảm nghi cũng chỉ có như vậy nam nhân có thể làm cho hắn díp k h e như vậy thợ tâm phía trước hắn khả năng còn hơi nghi ngờ thầm lãng tồn tại đối với bọn họ cùng liên hợp gia tộc trị gian chiến đấu đến tột cũng sẽ có nhiều lớn ảnh hưởng nhưng là hôm nay hắn có thể hoàn toàn xác định này cái ra hỏa tồn tại tuyệt đối là một cái có thể thay đổi cản con người nếu như không có hắn bọn họ tuyệt đối không có khả năng như thế cố hết sức sau đó nhìn hướng chính mình thủ hạn h ẹ giọng hỏi bọn họ này lần điện ảnh phòng bán vé dự đoán đại khái là nhiều ít nếu như dựa theo một tháng thời gian tới tính toán toàn cầu phòng bán vé hẳn là tại mười hai ước thiên ứ n g tệ tả hữu số liệu đã phi thường không tệ rốt cuộc không có khả năng mỗi một cái điện ảnh đều là tỳ tan như hào đã đạt đến này bộ điện ảnh tiếp gần một nửa nhi phòng bán vé thật rất đáng sợ ta đã rất lâu không nhìn thấy một bộ đặc hiệu điện ảnh có thể đạt đến này loại thành tích phải nói xưa nay chưa từng có mới đúng hắn cũng không có khuyết đại chính mình lời nói mà là nói ra lời thật lòng thật là xưa nay chưa từng có siêu anh hùng điện ảnh có thể quay chụp đến này loại trình độ thầm lãng còn là thứ nhất người nghe thủ h ạ n h ư vậy tán dương đối thủ z i ế t k h e cũng không hề tức giận ngược lại nhàn n h ạ t gật gật đầu s ắ c thực là này d i n m n h i ngay cả chúng ta này bên trong cũng không có có thể đạt đến này loại thực lực người hoàn toàn không tại một cái cấp độ thượng bất quá kia thì thế nào hắn chỉ là một cái người một cái tuổi tắc cũng không lớn người dựa vào cái gì cùng chúng ta cạnh tranh n g ư ơ i muốn biết tại này cái thế giới thượng không là tài hoa liền có thể bãi bình hết thảy mà là tất yếu xu thế chỉ có đổi kịp xu thế n g ư ơ i mới có thể thuận gió mạc khởi hiện tại này gia hóa chỉ bất quá là tại cùng đại xu thế đối nghịch chúng ta tập đoàn liền là xu thế chúng ta mũi kiếm chỉ sở hữu người đều có mệt mỏi nói chuyện lúc hắn mặt bên trên còn mang một tia bệnh trạng mỉm cười đó là một loại gần như điên cuồng biểu tình phía d ư ớ i thù hạ thấp đầu xem không đến biểu tình nhưng là hai cây lông mày đã nhăn tại cùng nhau bởi vì hắn phi thường minh sắc cảm dẫn đến tại này hai năm thời gian chính mình này vị cấp trên đã càng ngày càng điên cuồng cũng không biết là bởi vì cái gì không thể làm gì đi ra ngoài mà tại hắn rời đi gian p h o n g lúc sau giết khe bắt đầu ho khan sau đó lại bắt đầu lâm vào đ i ê n cuồng bình thường cười to này lúc tại liên hợp gia tộc bên trong vì tỏ dịp xem số liệu bảng báo cáo mặt bên trên rốt cuộc mang một tia tươi cười tại này đoạn thời gian bị không ngừng áp chế tâm tình thật là phi thường hỏng bét nhưng là hiện tại cũng coi là rốt cuộc đĩnh qua tới đẩy da mây đen thấy minh nguyệt như vậy nhiều tiền đầy đủ làm bọn họ gia tộc dừng quá một đoạn thời gian hiện tại mạng bên trên thảo luận độ cao nhất liền là bặt mạng vô luận ngươi ở đâu cái trang web bên trên chỉ cần điểm mở đứng đầu bảng khẳng định là bạn m ạ n bản chương s o n g chương năm trăm bảy mươi thẳng nam lễ vật cũng không lắng mạn một tại mạng bên trên thảo luận độ phi thường cao tại các đại video trang web cũng đều tại nhất dễ thấy để cử vị bên trên thậm chí có chút đồ lậu trang web chỉ cần ngươi điểm mở lúc sau đều sẽ xuất hiện một cái quảng cáo mặt trên liền là b ạ t m ạ n quảng cáo vì chỉ có thượng này cái đ ị a ảnh ngươi trang web mới có lưu lượng chỉ bất quá những cái đó đồ l ậ trang web bên trên tất cả đều là một ít thư bản thẩm lãng tại này phương diện đả kích cũng là phi thường nghiêm khắc căn bản tận hết sức lực một cũng biết n n h h ế đối với này đó bình luận điện ảnh trang web quan trọng nhất cũng không là ngươi này cái điện ảnh đến tột cùng bán bao nhiêu tiền càng không phải là ngươi này cái điện ảnh rốt cuộc có đẹp hay không mà là ngươi bên trong biên nhi nghệ thuật tạo nghệ đến tột cùng có nhiều ít nếu như nghệ thuật trình độ cao lời nói như vậy bình phân cũng sẽ tương đối đề cao mà siêu anh hùng này loại đặc hiệu điện ảnh là sẽ lạp thấp nhất định cho điểm nhi rất nhiều người đều cho rằng đặc hiệu liền là không có kỹ thuật hàm lượng tất cả đều là máy tính hợp thành cùng đạo diễn bản nhân không có cái gì quan hệ cho nên tại này cái trên website không có bất luận cái gì một cái siêu anh hùng điện ảnh có thể vượt qua bảy phần phổ biến đều là sáu phần nhiều nhưng mà bất mãn đã đánh vỡ chỉnh cái trang web ghi chép bất quá này đó sự tình đối với hắn mà nói cũng không là đặc biệt quan tâm bởi vì hắn hiện tại thân phận cùng địa vị đã không cần chú ý những cái đó cái gọi là phê bình điện ảnh người vô luận bọn họ đánh giá là tốt là xấu đối với thẩm lãng tới nói đều không có cái gì quá lớn cái gọi là bởi vì này đó người căn bản không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ ra vé xem bọn họ này đó bình luận điện ảnh người đa số kỳ thật cũng đều là bạch phiêu căn bản sẽ không đi mua vé thẩm lãng từng làm qua này phương diện điều tra nghiên cứu không dám nói sở hữu người đều là như thế nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều là này dạng đảo mắt chi gian lại trôi qua mấy ngày này mấy ngày thời gian phòng bán vé quần quận không ngừng dâng lên mà cũng liền tại này mấy ngày thời gian vì tỏ dịp rốt cuộc nghĩ biện pháp đem thẩm lãng sở hữu mặt đất cầm xuống tới nhưng là vẹn vẹn này khối mặt đất liền hoa ba năm ước t i ê n h n g tệ không có biện pháp này khối khu vực nhi thực sự là rất tốt mặc dù giá cả phi thường cao nhưng là nghĩ muốn người cũng tương tự không thiếu l i ê n tính không có tập đoàn bọn họ ngăn cản bọn họ nghĩ muốn lấy này khối cũng phải tốn không thiếu đại giới bất quá bây giờ liền là bởi vì bắt mạng này cái điện ảnh chiếu lên làm vì tỏ dịp vấn đề tiền bạc trực tiếp hoán lại đây tốn không ít tiền trực tiếp ném ra tới một cái con đường lỗ h ồ n g làm thẩm lãng dùng tiền có thể bắt lại này khối nếu không thẩm lãng thậm chí đều không có tư cách mua sắm từng cái địa phương tất cả đều muốn tạp bọn họ một đạo có thể nói phi thường khó chịu bất quá có tiền liền là hảo trực tiếp tiền tài mở đường cái này sự tình nàng cũng không có nhiều nói chỉ là nhẹ nhàng điểm đến là rừng đối phương cũng là cái thông minh người không cần một lần lại một lần cường điệu chính mình công lao n à y dạng ngược lại sẽ làm cho đối phương đặc biệt chắn ghét chỉ cần điểm đến là rừng liền có thể thầm lãng tự nhiên cũng biết đối phương nỗ lực trong lòng cũng mang một k i a c ả m tạng bất quá quá buồn nôn lời nói hắn là nói không nên lời chỉ có thể tại hành động tiến tới hành cảm kích kết quả là hắn đưa ra một cái ý tưởng nhi tìm đến vị to dip ta đưa ngươi một cái tiểu lễ vật nàng ánh mắt lập tức nhất lượng tại vị to di tấn tự giữa thẩm lãng liền là một cái mười e m mở t h u cốt thép đồng dạng nhi cương thiết thằng nam hoàn toàn không hiểu được bất luận cái gì tình thú thậm chí cũng không là một cái thân sĩ một điểm nhi cũng đều không hiểu đắc thể lượng nữ nhân càng thêm không ôn ngu có thể làm này dạng một cái người nói ra tặng lễ vật ba chữ n à y loại sự t ì n h đối với vịt tỏ gì xung kích hoàn toàn không thua gì sao hỏa đụng phải trái đất cho nên trong lúc nhất thời phi thường chờ mong bọn họ này cái quốc gia người thói quen cùng thần châu cũng không giống nhau nếu như là tại thần châu người khác tặng lễ vật lời nói khẳng định là nhất định phải khách khí khách khí tỷ như nói không cần mua cho ta lễ vật ngươi tại chỗ này liền rất tốt chỉ loại liên tính là chân chính nhận lấy lễ vật cũng không ngay lập tức sẽ mở ra mà là sẽ chờ đến về đến nhà không k h i có người này cũng bị coi là lễ tiết một bộ phận nhưng là tại này bên trong lại sẽ không xuất hiện này loại tình huống nếu như ngươi đưa lễ vật lúc sau bọn họ sẽ phi thường chờ mong hơn nữa sẽ đưa ngươi mặt n h ỉ liền đem lễ vật đánh mở này mới là bọn họ biểu đạt tôn trọng thể hiện nếu như không làm bọn họ mặt n h ỉ đánh m ỏ lễ vật ngược lại là một loại không tôn trọng cái này là văn hóa khác biệt bất đồng sau đó vì tỏ d ị đi tới trái xem phải xem phát hiện thẩm lãng cũng không có lấy cái gì vì thế hơi nghỉ hoặc một chút ngươi là muốn tặng cho ta đồ trang sức sao cái này khiến thẩm lãng có điểm nhi xấu hổ hắn cũng không nghĩ như vậy nhiều nha càng thêm không nghĩ quá muốn đưa này nữ nhân cái gì châu báo đồ trang sức kỳ thật thẩm lãng nguyên bản chỉ là nghị cảm tạ một chút cho nên tính toán đem xạ đạ cổ bản quyền nói đúng ra là phục chế bản quyền đưa cho nàng đừng xem thường này cái đồ vật muốn biết hiện tại the o dìm danh khí tại toàn thế giới đều là có nhất định danh tiếng nếu là người khác nghĩ muốn này cái phục chế bản quyền thẩm lãng hơn phân nửa nhi là sẽ không bán bởi vì này cái đồ vật liên quan đến, đến hắn thanh danh nếu như người khác đem này cái điện ảnh t r ụ tiêu chạy như vậy đối phương một khi lại nói khởi the gì n à y cái tên t h ự có c khả năng liền là kia cái cũng chẳng ra sao cả điện ảnh từ đó đôi hắn danh dự tạo thành rất lớn tổn thương cho nên tại đồng dạng tình huống chi h ạ hắn là tuyệt đối sẽ không bán ra này đó đồ vật nhưng là hiện tại hắn tính toán chủ động đưa cho vị t o d i c đương nhiên n à y cái quyền lợi là không thể chuyển nhượng chỉ có thể từ bọn họ tới tiếp tục quay t r ụ nhưng là này đồ vật có điểm nhi nói không nên lợi hoa nhân gia còn cho rằng ngươi đưa là cái gì kim cương bảo thạch kết quả ngươi đưa là một cái bản quyền cái này khiến thẩm lãng có điểm nhi đại mặt đỏ trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói ra miệng vì tỏ dịt là một cái nữ nhân phi thường thông minh liếc mắt liền nhìn ra thẩm lãng xấu hổ ánh mắt bên trong mang một tiêng nghiền ngẫm liên l à bởi vì xem đến thẩm lãng như vậy xấu hổ biểu tình cảm thấy đặc biệt hiếm lạ cho nên mới vẫn luôn không có đình chỉ mắt xem này r a hóa đã nhanh khó chịu không được vì tỏ dịt mới nghịch ngợm xoay người sang chỗ khác về đến chính mình vị trí bên trên mặt bên trên mang nhàn nhạt tươi cười. không đùa giỡn với ngươi ngươi hẳn là đưa ta không là cái gì thực thể đồ vật đi chỉ là nghĩ chỉ đùa với ngươi là cái gì đồ vật nói một chút đi thẩm lãng lúc này mới thở phào nhẹn nh nếu l à n à y ra hỏa không hé miệng lời nói hắn còn thật không biết kết thúc như thế nào ngồi tại s o f a bên trên uống một hớp ngươi biết hay không biết the dỉng là ta quay t r ụ đương nhiên biết này cái điện ảnh ta còn xem thật không sai thật là một cái thú vị ý tưởng thầm lãng rất hài lòng đối phương đánh giá có thể bị này cái nữ nhân t à n dương còn thật không là một cái dễ dàng sự t ì n h bản chương xong chương năm trăm bảy mươi mốt thẳng nam lễ vật cũng không lãng mạn hai ta muốn đem này cái quay t r ụ quyền đưa cho ngươi ngươi có thể một lần nữa quay c h ụ một cái ngươi này cái quốc gia phiên bản the d ỉ n ta mặc dù không có thời gian giúp ngươi quay t r ụ n h ư n g là ta có thể đem đạo thế đạo diễn đi tìm tới giúp ngươi chỉ đạo lại tăng thêm các ngươi chính mình đạo diễn cung điện ảnh bản thân thanh danh khẳng định cũng là một cái không sai điện ảnh không quản là có thể kiếm bao nhiêu tiền nhưng là phòng bán vé đột phá chín chữ số là khẳng định không có vấn đề hơn nữa phim kinh dị chỗ tốt lớn nhất đặc biệt là the dìm n à y một loại chủ yếu là không cần có quá nhiều mặt khác đầu tư nhất chủ yếu tiêu xài liền là tại diễn viên mặt trên cho nên nói tiêu xài sẽ so mặt khác điện ảnh nhi tiểu nhiều tối thiểu nhất khẳng định sẽ so bặt màn cùng siêu nhân này loại muốn thấp hơn rất nhiều ít nhất phải thiếu năm mươi v ị tỏ d ị p n g h e xong sau ánh mắt lập tức nhất lượng không nghĩ đến thẩm lãng đưa cho nàng này cái lễ vật mặt bên trên lộ ra một mặt phi thường mê người mỉm cười nói thật so với những cái đó đồ trang sức chỉ loại đồ vật nàng càng thêm yêu thích này cái bởi vì những cái đó châu đáo đã có vô số cái nam nhân đưa qua tới sớm cũng đã chẳng á n nhưng l à n à y loại đồ vật lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa quá thậm chí có thể nói không là dùng tiền có thể mua được cái này khiến vịt tỏ d ị p mặt bên trên đã kích động ra đỏ ứng này cái lễ vật thật là có chút vượt qua tưởng tượng cười nói vẫn có chút khác dạng lãng mạn tiềm chất nam nhân thế nhưng có thể đưa ra này loại đồ vật bất quá so sánh khởi phương diện giá tiền tới nói ngươi này đồ vật đều là phi thường thiết thực tối thiểu nhất so đưa những cái đó kim cương cái gì mạnh hơn nhiều bất quá đều là một ít lạng tảng đá m à thôi căn bản không có cái gì giá trị thực sự cần để cho ta h ả o h ả o cảm tạ ngươi một chút sao tối nay có thể có đặc thù phục vụ nói xong sau ta còn phi thường nịch ngậm nháy máy mắt xem thẩm lãng trong lòng mánh nhảy một cái này cái n ữ yêu tinh còn thật là sẽ thông đồng người muốn không là hẳn ý trí lực phi thường kiên định chỉ sợ cũng sẽ này cái nữ nhân nói nhi cho nên không hề nghĩ ngợi Trực、tiếp r ự c t xoay người rời đi lưu lại tại tại chỗ có chút mộng bức vịt tỏ dịp hôm nay buổi tối chỉ sợ lại là bản thân hoài nghi một ngày cùng ngay tối về bọn họ cùng thần châu này một bên còn là có thời sai tiêu biên nhi còn là một cái đại ban ngày nhanh lên cấp nô g dai dai đánh tới một cái quốc tế đường dài làm cho đối phương nhanh lên chuẩn bị tiền nay cũng không là một cái con số nhỏ ngắn thời gian bên trong nghĩ muốn chuẩn bị ra tới áp lực cũng là có húng chi lớn nhất áp lực khả năng còn là tới từ ngân hàng như vậy nhiều tiền chất đống giống như làm núi nhỏ đồng dạng cũng không là như vậy tùy tiện liền có thể làm cho đến liền tính là bọn họ cũng đến trước tiên thân、thỉnh. hơn nữa này đó tiền đều là muốn vận chuyển về hải ngoại thẩm tra nghiêm khắc tính mạnh hơn không ít n à y khối thẩm lãng nhưng là nhất định phải được hiện tại cần thiết bằng nhanh nhất tốc độ đem này bắt lấy nếu không chậm thì sinh biến Giết k h e vương bắt đản ai biết có thể tại làm ra một ít chuyện gì tới bất quá kỳ thật ngay cả này cái g i a hỏa cũng không có nghĩ đến thẩm lãng ngươi có được như vậy tài lực cường đại càng là có chút đánh giá thấp đối phương đối này khối dục vọng thậm chí bọn họ còn tìm người tiến hành suy đoán như vậy một khối lớn đối phương liền muốn làm chút cái gì rất nhiều người vẫn cho rằng đây là muốn đắc bất động sản tiết tấu rốt cuộc như vậy lớn khối nghĩ muốn kiếm tiền Nhanh nhất nhất bởi ó p phương pháp liền là đắp việc liền cái địa sản. Thứ hai cái Thứ ư sản. là địa một t ý n g l ề liền n dựng công nhà、máy. Nhưng là này cái ý tưởng rất nhanh liền bị bọn là là xây máy. một rất cái cấp cái siêu đại bởi họ ý bị bắt bỏ, vì nếu nói như vậy, không biết ngày tháng năm nào mới có thể hồi bản nhi. biết có mới hối Bởi thể vậy, vì dựa theo thẩm lãng hiện tại sở có được danh tiếng cùng quy mô còn chưa đủ lấy xây dựng một cái như thế khổng lồ toàn phương diện nhà máy cũng duy trì hắn tiêu thụ ngạch ạ c có h như vậy tính thật Bởi lời nói, vì vậy ta n kỳ ũ không như t i á c quốc đại gia bên n t r o cũng không cần giao như vậy nhiều thuế quan nếu như theo bọn họ này bên trong xuất khẩu nước ngoài lời nói chỉ sợ hắn sản phẩm ít nhất phải mắc hơn một nửa nay loại tình huống hạ nơi nào còn có cái gì hạch tâm cạnh tranh lực cho nên này loại tình huống trực tiếp liền bị bọn họ bác bỏ nhưng là trừ hai loại tình huống bên ngoài còn có một ít tiểu s á t x u ấ t tình huống bất quá này đó tình huống tất cả đều là căn cứ vào mặt khác người thành công trường hợp phân tích không có bất kỳ người nào có thể n g h ĩ đến thầm lãng kỳ thật là nghĩ muốn này khối mặt đất đắp một cái công viên trò chơi nay loại sự tình kỳ thật ngơi đổi lại bất luận cái gì một cái người đều không thể nghi đến bởi vì này loại ý tưởng kỳ thật đã siêu việt cái gọi là thương nghiệp tư duy càng giống là một cái phát điên tên điên có thể làm ra sự t ì n h liên tính là zitpe này loại công nhân không có khả năng lấy ra gia tộc hơn ba cái ước tiên đứng tệ tói lui xây dựng một cái cái gì đáng chết công viên trò chơi nay loại sự tình nghe lên tới liền cùng nằm mơ đồng dạng thậm chí bọn họ còn hoài n g h ỉ cái này sự tình liền là đánh đầu dê bán thịt chó kỳ thật căn bản liền là liên hợp gia tộc nghĩ muốn n ả y cái địa phương bất quá vô luận là ai chỉ cần có thể đà kích đến bọn họ liền hoàn toàn đủ dùng bọn họ hai cái bên cạnh nhiên đại vật chỉ gian cạnh tranh không có khả năng tại trong một sớm một chiều liền đánh bại đối phương chỉ có thể chậm rãi tiêu hao tại tìm đến cơ hội lúc sau một k í c h mất mạng bất quá này loại sự tình cũng không đơn giản thậm chí phi thường khó khăn mỗi một đại gia tộc đều có đủ loại kiểu dáng người tổ thành càng giống là một cái to lớn thùng sắt đem bọn họ tất cả đều gắt gao bao vây lại tìm cơ hội giống như là tại chờ một cái thùng sắt từ nội bộ dì nước nghĩ muốn chờ lời nói vậy cần phải thời gian rất dài cho nên tốt nhất biện pháp liền là không ngừng tiêu hao đến ngày thứ hai nộ giai, giai phi thường kịp thời gọi điện thoại tới bởi vì này là thẩm l ã n trọng chút bàn giao sự tình phía trước nàng tiếp vào này cái tin tức lúc sau chỉnh cá nhân đều bị chấn kinh còn cho rằng là thẩm lãng bị cái gì người lừa gạt thế mà lập tức nghĩ muốn như vậy nhiều tiền muốn biết như vậy nhiều tiền liền tính là lại mở một công ty đều hoàn toàn đầy đủ thậm chí giai đoạn trước đầu nhập tài nguyên đều dùng không được như vậy nhiều tiền nhưng mà khi biết thẩm lãng muốn mở một cái sân chơi thời điểm nỗ dai dai đầu tiên là phi thường không hiểu sau đó chỉnh cá nhân ha ha cười to làm hắn đều có điểm nhi không hiểu ra sao bất quá kỳ thật nỗ dai dai chỉ là tại cửa chính mình thế mà như vậy dài thời gian còn không có triệt để hiểu biết thầm lãng chính mình nhà lão b ả n không phải là n à y dạng một cái người sao căn bản sẽ không dựa theo s á o lộ ra bài muốn làm cái gì thì làm cái đó mà ưu chốt là còn cũng có thể làm thành công hiện tại nếu như vậy sốt ruột đi tìm tới chính mình cần thiết toàn lực duy trì mới được vì thế cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi làm này kiện sự tình theo công ty giữa vốn lưu động giữa nhanh chóng vận chuyển tại ngày đầu tiên thời điểm liền cấp thẩm lãng đánh tới năm vạn còn lại tại một vòng trong vòng tất cả đều sẽ đánh tới muốn biết này đó tiền tại một vòng trong vòng làm đi qua cũng đã thật nhanh thẩm lãng biết được này cái tin tức lúc sau trong lòng cũng có sổ bản c h ư ơ xong c h ư ơ n năm trăm bảy mươi hai hai vị đạo diễn đến tới một lúc sau hắn liền cùng vịt tỏ dịt hai người cùng nhau đi tới này khối mặt đất này cái địa phương thẩm lãng đã từng tới một hồi kiểu cái thời điểm hắn là vừa tới này cái quốc gia tử tế dò hỏi này bên trong giá cả lúc sau liền biết này khối mặt đất không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện bắt lấy tới cần thiết muốn phi thường có thực lực người mới có thể mà vào lúc đó hắn liền cảm thấy này cái địa phương xây dựng một cái công viên trò chơi quả thực là quá hoà n mỹ vô luận là người lưu lượng còn là vị trí đối với công viên trò chơi này loại địa phương tới nói quả thực liền là không gì xanh kịp rốt cuộc tâm tâm nghiệm nghiệm này cái vị trí cầm xuống tới không thể không nói mỗi một cái nam nhân khi lấy được nghĩ muốn đồ vật thời điểm tất cả đều lại biến thành một cái đại nam hải nhi thẩm lãng tại này cái mãn là bùn mặt đất bên trên chính mình hơn vạn khối dày tại mặt trên đã đạp đèn nhánh nhưng là hắn không chút nào cảm thấy có cái gì vấn đề ngược lại phi thường vui vẻ tại mặt trên tại chính mình này khối mặt đất bên trên không n g ư n g toàn bộ vui vẻ tựa như một cái hải tử n à y cũng làm cho đằng sau vịt tỏ dịt bất đắc di thẳng lắc đầu nam người có lúc tựa như dải không giống nhau lắm bất quá sau đó lại cười cười có thể xem đến thẩm lãng này dạng một mặt cũng là làm nàng không có nghĩ đến này bên trong còn không có xử lý qua trước kia kỳ thật là một m ả n g lớn nhà máy chỉ bất quá kêu phiên nhà máy tại này bên trong đã hủy đi mấy chục năm bởi vì này cái phương bị đưa tại rất nhiều năm trước cũng không hảo cho nên vẫn luôn không nhàn rỗi nhưng là bởi vì mấy năm nay thời gian phi tốt phát triển này cái vị trí lập tức liền thành hoàng kim vị trí có vô số người nghĩ muốn cạnh tranh này bên trong chỉ bất quá một cái đổ vật theo không người hỏi thăm đến bạo hỏa còn muốn như vậy đơn giản bắt lấy tới như vậy cái này sự tình là cơ bản không thể nào người đều là phi thường tham lam giống loài thế nhưng rất nhiều người nghĩ、muốn. như vậy liền càng thêm không có khả năng bán không ngừng dâng lên cơ hội là mỗi một cái tháng đều tại dâng lên sau đó liền là không bán ra đi không ngừng tăng giá liền này dạng vẫn luôn kéo dài thời gian mấy năm mãi cho đến hiện tại này cái khủng bố giá cả mặc dù vẫn là có người muốn mua bất quá bọn họ này đó muốn mua người cũng đã không có lúc trước những cái đó dục vọng kỳ thật cũng không là sở hữu muốn mua này bên trong người đều là nghĩ muốn tại này bên trong tiến hành đầu tư bọn họ chỉ là muốn đem này khối mua xong lúc sau lại giá cao bán đi nhưng là hiện tại này cái giá cả cơ h ộ đã siêu việt thổ đ i ệ bản thân giá cả bọn họ này đó kẻ đầu cơ tại này bên trong căn bản không kiếm được tiền cho nên cũng liền rút lui mà những cái đó chân chính yêu cầu này bên trong người tại này loại giá cả chỉ hạn kỳ thật cũng trở nên cũng không như vậy yêu cầu bọn họ cũng chỉ là thử một lần liền tính có thể mua hạ này bên trong bọn họ kỳ thật cũng không nhất định sẽ ra tiền rốt cuộc lập tức đầu như vậy nhiều tiền công ty một khi ra cái gì sự tình kia thực có khả năng liền là ngập đầu thái họa cho nên tại này đó dưới phương diện đại gia cạnh tranh dục vọng cũng đều không có như vậy m á n h liệt cho nên nếu như không có g i t c á này cái ôn đản theo bên trong cản trở bọn họ hắn là có thể tiện nghị rất nhiều tiền bắt lấy tới này khối mặt đất tối thiểu nhất đầy đủ lại t r ụ một cái siêu nhân cùng bạt m ạ n bởi vậy có thể thấy được hai bên chỉ gian chiến đấu đã đến một loại không chết không thôi tình trạng vì tò gì biết đại khái yêu cầu một vòng tả h ư u thời gian n à y đó tiền mới có thể tất cả đều tới sổ cho nên bọn họ lựa chọn trước tiến hành miếng ra giúp thẩm lãng đem này khối t r ư ớ c nhanh nhất mua lại dù sao bọn họ tin tưởng thẩm lãng t í n dự một cái sẽ hoa như vậy nhiều tiền tới xây dựng công viên trò chơi c ù n nhân sẽ nợ tiền sao rất rõ ràng là không sẽ đảo mắt theo bạt màn chiếu lên đến hiện tại đã đi qua hơn nửa tháng toàn cầu tổng phòng bán vé đã đạt đến 8.5 ước tiên ứng tệ n à y đã là một cái phi thường khủng bố kết quả mặc dù nói bản quốc phòng bán vé cũng không có đặc biệt cao nhưng này chủ yếu là bởi vì này cái quốc gia người bản thân liền không nhiều phòng bán vé thiếu điểm nhi cũng là thực bình thường mà bờ dạ kình bạt tại này đoạn thời gian biểu hiện phi thường bình ổn dạ t ỉ n h cái gì cũng tại dần dần thượng thăng này là làm bọn họ phi thường cao hứng một cái sự tình bởi vì nếu như quay chụp thứ hai bộ lời nói lại bán cho mặt khác người rốt cuộc hẳn là chế định bao nhiêu tiền là yêu cầu thông qua thứ nhất bộ dạ tìm các loại phương diện số liệu tới phán đoán chỉ có số liệu hảo mới có thể bán ra càng nhiều tiền khác một phương diện vì tỏ gì còn tại suy nghĩ rốt cuộc làm ai tới chỉ đạo này bộ đ ổ i cái họa phong the dỉ muốn biết này cái the dỉm bối cảnh giới thiệu quả thực chính là vì đạo t h ê chế tạo riêng nhưng có hung tàn cùng âm nhu một loại khí chất nhưng l à n à y loại cảm giác tại bọn họ quốc gia người trên người cơ bản xem không đến bọn họ này biên nhỉ người đại bộ phận đều là cao lớn thô kệch toàn thân thể m a u liên tính là nữ nhân cũng không có mấy cái có thể làm đến dịu dàng như nước ngược lại một cái so một cái bưu hãn tại quay chụp ra tới như vậy khí chất thực sự là có điểm nhỉ không phù hợp nhất thiết bất quá t h ẩ m lãng làm nàng tại cái này sự tình không cần lo lắng hết t h ầ đều chuẩn bị kỹ càng t h ẩ m lãng tại này cái địa phương chơi bùn một chơi liền là hai cái nhiều giờ muốn biết đây chính là hắn hoa hơn mấy chục ước thần châu tệ mới mua được t ấ p đất tớp vàng nói là tại chơi bùn nhưng là hắn tay bên trên bùn đó cũng đều là thực đánh t h ự c tiền mỗi cùng một chỗ bùn kia đều là có giá trị không nhỏ bọn hắn giữa chưa tùy tiện tìm cái địa phương ăn cơm t h ẩ m lãng này nữ nhân tâm tình hảo giống như không là quá mỹ d ư ợ u vì thế cười nói ta biết ngươi tại nghĩ chút cái gì ngươi không cần lo lắng ta tìm đến phụ trách này bộ điện ảnh phần tiếp theo �� Thuyệt đối k ô người có bất luận gì biết hay không biết gà tỏ ra tộc gần nhất sinh ý cũng chịu đến đạc kích chủ yếu liền họ vì tập đoàn nội điên bọn họ kia cái đại tập đoàn bên trong thế mà cũng có quân công sàng nghiệp các người này cái quốc gia thật đúng là có thú thế mà có thể làm quân hỏa sản nghiệp đến cá nhân tay bên trong làm ta có chút bất đắc dĩ nha bọn họ bằng vào càng thêm thành thục dây chuyển sản nghiệp cùng nhân tế quan hệ thế mà bắt đầu điên cung ồ ép giá nay đoạn thời gian bọn họ này cái đại tập đoàn đối chúng ta mấy cái đại gia tộc cùng công ty t r ò tiến hành bất đồng trình độ đà kích hơn nữa đánh tất cả đều là huyết lâm lâm giá cả chiến chúng ta tổn thất rất nhiều tiền bọn họ tổn thất ít nhất phải so chúng ta nhiều thượng năm mươi phần trăm bọn họ tối thiểu nhất muốn tổn thất một cái ước trở lên thiên h ư n g tệ quả thực liền là một đám tiên niên tiêu hao như vậy nhiều tiền lại một điểm nhi thành quả đều xem không đến chính là vì cùng chúng ta chiến đ ấ u tới cùng vị tỏ d ị c h lại lắc lắc đầu bản chương xong chương năm trăm bảy mươi ba hai vị đạo diễn đến tới hai sự tình không là n à y dạng chỉ cần bọn họ có thể thắng lợi đem chúng ta tất cả đều chiếm đoạt như vậy này đó tổn thất không tất cả đều v ã n hồi sao hoặc giả nói chúng ta chủ động c ắ t đất bồi thường n à y dạng cũng là có thể xem liền là ai có thể đội lên cuối cùng n à y đó đạo lý thầm lãng kỳ thật đồng dạng rõ ràng chỉ bất quá hắn không nghĩ tại này phương diện nhiều làm xoan suít cuối cùng xem thời gian không sai biệt lắm diệp tu l a xe Mang bọn họ một đường trước vãng sân bay bên ngoài bây giờ thực sự là quá nguy hiểm cho nên thẩm lãng đi ra ngoài thời điểm đều sẽ mang hắn không dám nói có thể một trăm phần trăm bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn nhưng là tối thiểu nhất cũng so chính mình đi ra ngoài muốn mạnh hơn nhiều nếu không cũng là mang một cái vương hữu vì tỏ dịt này nữ nhân lại thế nào lợi hại cũng là một cái tay c h ó i gà không chặt ra hỏa trí lực thượng phi thường c ư ờ n g đại nhưng là tại thể lực mặt trên liền là một cái tiểu nhược kê chờ đến sân bay lúc sau vừa vặn đuổi kịp máy bay rơi xuống đất bọn họ này cái thời gian có thể nói nắm giữ chính chính hảo ba cái người đứng ở nơi đó chờ đợi một cái xinh đẹp mỹ nữ phối thêm hai cái mang kính dâm nam nhân không biết còn cho rằng là chủ nhân mang hai cái vệ sĩ ra tới đâu vì tỏ di thân là liên hợp gia tộc gia chủ đồng thời cũng là giới giải trí phi thường có quyền u y gia tộc một trong đối với mỗi cái quốc gia đặc biệt lợi hại đạo diễn cơ hồ có thể thuộc như lòng bàn tay đương nhiên thần châu ngoại trừ chủ yếu là này cái quốc gia người thực sự là có điểm nhi quá nhiều nhớ đều không nhớ được hơn nữa c h ụ điện ảnh chủng loại thập p h ầ n lộn xộn nàng chỉ nhận thức bên trong mấy chục á i tương đối có danh đạo diễn nhưng là thầm lãng đ ư n g thời đều không hảo ý từ nói này đó người cơ bản thượng cũng đã bao dung sở hữu điện ảnh lĩnh vực nhất ngưu bức đạo diễn thần châu nhất nổi danh kỳ thật hẳn là diễn viên mà cũng không là đạo diễn bởi vì một số chính sách nguyên nhân cho nên quay chụp tiêu chuẩn là tương đối nhỏ rất nhiều đồ vật không có biện pháp quay chụp ra tới càng không có biện pháp thông qua xét duyệt không là bọn họ đạo diễn năng lực không được là bất luận kẻ nào tại này bên trong đều không được y xì、si、đã đạo diễn tên tự nhiên cũng đã được nghe nói đồng thời còn phi thường quen thuộc bởi vì bọn họ đại gia tộc người đều có một loại phi thường quái ma bệnh kia chính là phi thường yêu thích triết học một loại đồ vật bọn họ cảm thấy này đó đồ vật có thể giúp bọn họ suy nghĩ đối với sau nhân sinh phi thường có trợ giúp nếu như thân là một cái như thế đại thế gia t ử đ ệ một chút xíu nhi triết học cũng đều không hiểu sẽ bị đại gia xem thường mà v ị tỏ dịch bản nhân cũng là rất thích này loại đồ vật khác hảo y sĩ đ ạ i đạo diễn cũng là này phương diện cao nhân phi thường giỏi về đem cảm tình cùng triết học hai loại đồ vật dung hợp lại cùng nhau tiến hành quay t r ụ này cũng làm cho vị tỏ dịch phi thường yêu thích hắn rất nhiều tác phẩm đều xem qua rất nhiều lần nhưng là thực đáng tiếc là hai người cơ hồ cho tới bây giờ không có hợp tác qua chính yếu nguyên nhân liền là này loại điện ảnh mặc dù nàng chính mình phi thường yêu thích nhưng là không cách nào phủ nhận là n à y vị đạo diễn thụ chúng thật không quá hành ưu tú tác phẩm nhưng là không có nghĩa là mỗi cái người xem tố chất đều như vậy ưu tú bọn họ chưa hẳn có thể xem hiểu này bên trong hàng nghĩa thậm chí sẽ cảm thấy bên trong có một số việc hiện đến hoang đường nhàm chán tại n à y loại tình huống chỉ hạn nay vị đạo diễn thụ chúng chỉ có cố định những cái đó còn thể mặc dù nói bản nhân trình độ phi thường lợi hại hơn nữa mỗi lần phòng bán vé cũng có thể có thể kiếm tiền nhưng là tổng kiếm không có như vậy nhiều đây đối với vị tỏ dịch tới nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được bọn họ muốn đạo diễn chỉ có một cái yêu cầu k i a liền là cần thiết muốn kiếm tiền tốt nhất là này loại ăn là thảo chen trúc là hoàng kim thậm chí là kim cương này mới là bọn họ lý tưởng giữa ưu tú đạo diễn tốt nhất mãi mãi cũng không muốn dự toán siêu chi mỗi một lần đều có thể cấp bọn họ thừa ít tiền còn có thể kiếm không thiếu tiền nhưng l à n à y đó sự tình ý si đã ạ đạo diễn đều không thể làm đến ngược lại thường xuyên sẽ bởi vì chính mình linh cảm khô kiệt vấn đề mà dẫn đến quay chụp rời ngày đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh bởi vì này cái đạo diễn sợ quay chụp tác phẩm thực sự là quá nhỏ tiết mà đối với c h i ế c học biểu diễn cùng khống chế n à y loại độ khó quả thực không thể cùng mặt khác điện ảnh đánh đồng nhưng là vô luận dù nói thế nào không kiếm tiền liền là nguyên tội không người phủ nhận hắn điện ảnh tính nghệ thuật nhưng là mấu chốt gia tộc bên trong người người dựa vào nghệ thuật cũng thỏa mãn không được ca n à y đó đồ vật điện không đầy bụng sẽ đem bọn họ đói hoa hoa gọi vậy cho nên cho dù vô cùng thích này cái đạo diễn tác phẩm cũng tìm không đến cơ hội hợp tác thậm chí phía t r ư ớ c n à n g có một lần đều tạ nghĩ muốn hay không muốn không cần chính mình quyền lợi thỏa mãn một chút chính mình tư tâm nhưng là cuối cùng còn là nghĩ nghĩ liền tính không có lấy quyền nhu tư hiện tại thẩm lãng thêm mà đem này cá nhân tỉnh h qua tới như vậy về sau hai bên hợp tác cũng là có khả năng nghĩ đến nơi này nàng liền đặc biệt càng t ạ n g mấy người tại chỗ này đứng bên trong người lục lục tục tục đi ra ngoài không đầy một lát liền thấy một cái trang điểm có chút khôi hài lao đầu còn mang một vị tuổi tắc càng lớn người ra tới cứ nhiên là cả gia m à đạo diễn nay là làm thẩm lãng không nghĩ đến không nghĩ tới lần này còn mua một tặng một đâu nay vị lao ra từ đảm nhiệm giám sát kỳ thật cũng là rất không tệ hơn nữa hai người tri gian phối hợp cũng phi thường ăn ý thường thường có thể hình thành một cái bổ sung xu thế xem tới này bộ điện ảnh là không cần thẩm lãng lo lắng hai cái lao đầu tử mới vừa ra tới liền thấy thẩm lãng mang tính tiêu chí trang phẫn màu đen đặt cơ sở sau lưng mang một cái màu đen k í n h dâm phía dưới là con đen dày da màu đen vừa thấy liền không là người tốt hơn nữa phi thường bảng đại eo trọn tại đám người bên trong có thể nói là hạc giữa b ầ y gà liếc mắt liền thấy hai cái lao ra tử cười ha hả đi tới còn p h i ế n phức ngươi tới tiếp chúng ta hai cái lao ra hỏa thẩm lãng cũng là cười ha ha đây đều là ta hẳn là làm ta cấp ngươi giới thiệu một chút nay vị liền là liên hợp gia tộc v i t o di ạ gia, gia chủ là lịch đại nhất trẻ tuổi một vị ta này lần cũng là giúp hắn quay t r ụ vật và hai vị ị xì đã nghe được như vậy lời k h á c h khí có điểm nhi không cao hứng sư phụ ngươi nói như vậy lời nhưng liền có một chút quá k h á c h khí lại nói ta nhưng không cao hứng vị tỏ d ị t nghe thấy sư phụ hai cái chữ không tự chủ há to miệng đẩy mặt kinh ngạc nhìn thầm lãng sư phụ các ngươi hai cái rốt cuộc lại như thế nào hồi sự nhi ca dạ mạ đạo diễn có chút bất đắc gì nói mặc dù cái này sự tình hơi có chút hoang đường nhưng là thầm lãng xác thực là chúng ta hai cái sư phụ này một điểm không thể nghị ngờ đồng thời cũng thật hân hạnh gặp ngươi đều nói ngại là chỉnh cái thiên đ ứ n g quốc tất cả nam nhân mộng bên trong tình nhân đồng thời cũng là được vinh dự chỉnh cái tây bộ địa khu ưu tú nhất nữ tính hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền này đó lời nói tại bất đồng người miệng bên trong nói ra liền có hiệu quả khác nhau tại này vị gian phòng lao ra tử miệng bên trong nói ra giống như là thân sĩ tại khích lệ nữ tính v ị tỏ dịt nhẹ nhàng cười một tiếng khẽ gật đầu tỏ vẻ lễ phép mấy người bọn hắn ngồi tại đằng sau vì tỏ dịt một cái người ngồi ở vị trí kế bên tài xế bản chương xong chương năm trăm bảy mươi bốn a hoa điều kiện trăm ư c công trình Một, rốt cuộc ba nam cuộc rốt thể trúc cũng chen ba nhân nàng cũng không thể chen chúc tại đương ằ n bên trên thời điểm, xem chung quanh vô số xí nghiệp lớn, g sau. số đều Tại thời tất tảo điểm, xe xem xí cả vô là l thời ổ k ó có thể với tới tồn tại. t h với Đương hì dẹm gia tộc cũng đã phi thường cường đại không nghĩ tới bây giờ thẩm l ã n g thêm mà cùng càng thêm cường đại liên hợp gia tộc trở thành bằng h ư u phía trước bọn họ còn là đối địch quan hệ nhưng là hiện tại hai người cư nhiên đã trở thành hợp tác quan hệ thẩm l ã n g nhân mạch thật là càng ngày càng kinh khủng có như vậy nhiều người trợ r ú p chỉ sợ hắn tương lai sẽ tại mọi người tưởng tượng bên ngoài hai cái lao ra hỏa đối mặt mắt hào giống như đều hiểu đối phương trong lòng suy nghĩ nhưng là đều phi thường có ăn ý không có đem chuyện này nói ra tới đi thẳng tới bọn họ công ty có chút người không nhận thức bọn họ hơn nữa bọn họ còn là hai cái nước ngoài lao đầu trang điểm bộ dáng phi thường giống là tới nơi này du lịch nhưng là ai cũng không biết bọn họ hai cái kỳ thật là hưởng dự thế giới đại đạo diễn mặc dù nói này hai vị theo kiếm tiền phương diện tới nói tuyệt đối không tính là nhất định tiêm tiêm một nhóm nhưng là bọn họ phấn t ỉ dính tính tuyệt í n h t đối có thể cao độ một loại gần như cùng trình độ khủng bố đối bọn họ có thể nói là yêu không được cũng tỉ như giống như vịt ỏ dịp này dạng người thế mà đều vô cùng thích dị sĩ đại đạo diễn tác phẩm như thế ưu tú người đều chạy không khỏi bọn họ tác phẩm mỹ lực thú chỉ là bình thường người chờ bọn họ tiến vào bên trong vì tỏ dịp mời bọn họ tòa hạn phi thường tôn kính nói nói nay bộ điện ảnh thẩm lãng có thể đem bản quyền cấp ta liền là tin tưởng ta có thể đem ngài nhị vị thỉnh q u a t ớ i vậy khẳng định cũng là tin tưởng các ngươi hắn tin tưởng ta đồng dạng tin tưởng cho nên ta quyết định đem điện ảnh tất cả quyền lợi thả cấp các ngươi nay bộ điện ảnh theo chế tác dự toán sở hữu phương diện tất cả đều từ các ngươi nhị vị định đoạt Ta tay không nhúng này sẽ bọn, bọn, bọn họ hiện tại còn tiếp tục kiên trì tại nghệ thuật này cái cương vị phía trên chính yếu nguyên nhân liền là thật yêu thích chụp điện ảnh c à nhưng g là vì n ữ n cùng yêu thích bọn họ phân、thi. Này là bọn họ kiên trì tuyến đầu tiên bọn nhất liền không n g g cái thích thích thích chủ có thi. đó đầu trì thể họ họ họ yêu yếu bị là Mà là lý do. ờ i i khác k quấy dậy, ê trì chính mình chính n s á tác. Nhưng là thực đáng tiếc hiện tại người đều là muốn kiếm tiền nếu như tất cả đều bằng vào nghệ thuật tiến hành phát huy kia là có thể có được thực cao kỹ thuật hàm lượng nhưng l à n à y ngoạn ý nhi không kiếm tiền ai cho nên từng ấy năm tới nay như vậy bọn họ đều tại theo bản thân nghệ thuật hàm lượng giữa cùng giá trị buôn bán bên trong tìm kiếm một cái điểm thăng bằng mặc dù đều biết ỵ sĩ đã đạo diễn trình độ tương đối cao nhưng là cũng không có khả năng làm này cái lao ra hỏa thả bày tự mình rốt cuộc nếu như hắn thả bay tự mình như vậy phòng bán vé khẳng định cũng sẽ cùng theo thả bay tự mình đầu tư mới là không thương nổi kỳ thật tương đối chỉ hạ cả dạ mạ đạo diễn tình huống liền tốt hơn nhiều bởi vì này vị đương thời hắn là h o a an niệm có thể tự mình toàn đều hoàn thành không cần thỉnh những cái đó cái gọi là danh diễn viên cũng không cần quá nhiều nhà đầu tư chính mình công tác phòng liền có thể hoàn thành bất quá có chút yêu cầu giúp người khác làm an niệm điện ả n h sự t ì n h liền tương đối nhiều bên trong đồng dạng hạn chế làm hắn nhiều tăng thêm một ít thương nghiệp nguyên tố như vậy có thể bán càng tốt cho nên một số thời khắc hắn cũng cần tại này loại lính hướng hạ tiến hành điều hòa xử lý này là không có biện pháp sự tình thế mà xử lý này cái ngành nghề liền cần thiết phải học được thỏa hiệp nhưng là làm bọn họ không có nghĩ đến là có thể tại này cái tuổi tắc còn có thể thực hiện bản thân lý tưởng hoàn thành cùng tiến hành đồng thời trợ giúp bọn họ người cư nhiên là liên hợp gia tộc dẫn đầu người thực sự là quá n ệ tình cá nhân cũng không nghĩ tới thẩm lãng có thể tại này bên trong có như vậy đại lên tiếng quyền chỉ là đề cử bọn họ tới này bên trong trụ điện ảnh thế mà liền có thể phụ trách chỉnh cái điện ảnh sở hữu quyền lợi ngay cả phái người cũng chỉ là phái hai cái không có bất luận cái gì quyền lợi phó đạo diễn qua tới Phó đạo d i ễ nhiều này n cái đồ vật, g e tên hảo g ố n như nghe, rằng g thật cho thực là dễ nghe, cho rằng thực có q u y n Nhưng là thực tế thượng này, loại người、so、làm việc vật cũng cường lợi. là loại làm việc thực tế vật so khi ô Nhưng cá chung quy là Nhiều đạo diễn tại mắng phó đạo diễn tựa như là đại nhân mắng hải t ử đồng dạng một chữ chỉ trưởng nhưng là giữa hai bên liền tranh l ệ n h rất nhiều nhân ra có thể lấy ra này loại thành ý hai người chắc chắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó này chính là đối đến khỏi chính mình cũng là đối đến khởi người xem sau đó mấy người liền nói chuyện p h i m lên tới Đương y xì đã đạo diễn biết vít to gì ạ ra cư nhiên còn yêu thích hắn tác phẩm thời điểm này lão đầu tử chỉnh cá nhân càng là mặt mày hơn họ cười dâu đều run dậy không thể không nói này nữ nhân đối hạ đến một ư ơ i hai tuổi tiểu hài nhị thượng đến tám mươi tuổi lão đầu đều có phi thường trí mạng hấp dẫn lực Ủy xì đã cũng là một cái phi thường khôi hài hài hước lão đầu đồng thời có lúc mạch não so với tuổi trẻ người còn phải nhanh nếu không cũng không sẽ trực tiếp bái thẩm lãng vi sư tại xem đến phấn tỷ thời điểm vô cùng thích thám tính bọn họ đối chính mình điện ảnh ý kiến mặc dù này lão ra hỏa đối với triết học lý giải cùng điện ảnh dung hợp là phi thường khắc sâu nhưng là chỉnh cá nhân cũng không có này loại cao lánh hoặc là nhìn thấu nhân sinh coi thường ngược lại vô cùng thích nghe người khác khích lệ đặc biệt là nghe thấy vịt tỏ dịt đứng tại một cái phi thường cao độ triết học quan điểm tới tán dương hắn tác phẩm thời điểm này lao đầu tự hào giống như chịu đến lớn lao khen thưởng thật giống như một cái bị người khác không ngừng s ờ đầu tiểu hài từ đồng dạng khả năng tổng là nói lao tiểu hài nhi liền là này loại đi bốn người tại này bên trong thương lượng mấy cái giờ d i ệ p tu thì là đứng tại cửa bên ngoài nghe đều nhanh mệt n ọ c hắn đi theo lên lúc sau nguyên bản nghĩ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút nhưng là phát hiện này cái gian phòng giữa căn bản không có quá nhiều vị trí hơn nữa hắn là một cái nghệ thuật người mù đối với này loại đồ vật có trời sinh lực đ ấ y chỉ cần nghe vượt qua một phút đồng hồ liền sẽ ngáp vượt qua năm phút liền sẽ mí mắt đ á n h nhau. vượt qua m ư ờ i phút khả năng liền sẽ ngủ hãy tại chỗ này đứng còn có thể càng tinh thần một điểm nhi thật là không lý giải này loại nhàm chán đồ vật vì cái gì như vậy nhiều người yêu thích mà lúc này đây bên trong người rốt cuộc đem sự tình tất cả đều nói xong diệp tu cũng rốt cuộc giải thoát vì tò di tìm người đem này hai vị đại đạo diễn dẫn tới ký túc khách sạn giữa lựa chọn là này bên trong tốt nhất khách sạn trực tiếp định hào mấy tháng tổng t h ư n g phòng nay cũng làm cho bọn họ hai cái đạo diễn tương đối kinh ngạc tại giới giải trí nhi xử lý một đời còn là lần đầu tiên tại tổng thống phòng tiến hành ba nguyện người muốn biết này loại địa phương giá cả là phi thường quý vẹn vẹn trụ một ngày khả năng liền cần năm vạn thần châu tệ bản chương xong chương năm trăm bảy mươi năm xa hoa điều kiện chăm ức công trình hai muốn biết liền tính lấy bọn họ tiêu chuẩn đi ra ngoài ở túc đại khái cũng liền là năm sáu trăm h o ặ c giả bảy tám trăm một ngày trình độ gặp được hào phóng một điểm nhi kịch tổ khả năng sẽ đạt đến một khối tiền tả hữu một ngày tại nay cái tổng thống phòng trụ một ngày khả năng so bọn họ c h ụ hoàn trình bộ điện ảnh dừng chân phía trước đều m u ố n cao vì tỏ dị trực tiếp cấp hai người bọn họ một người một gian tổng t h ố n g phòng đồng thời cắt tự bao ba tháng nói cách khác một cái tháng yêu cầu một trăm năm mươi vạn hai người liền là ba trăm vạn ba tháng lại nhân với ba kia liền là chín trăm vạn chỉ cần một dừng chân liền là chín trăm vạn muốn biết này đó tiền cấp ị sĩ đ ạ i đạo diễn hắn đều có thể cấp người đánh ra một chút thành tựu bản điện ảnh ra tới mặc dù nói nếu như trường kỳ trụ lời nói khẳng định có thể tiện nghi một ít nhưng là tiện nghi hơn kia cũng là tổng t h ố n g phòng cái này khiến hai cái lâu dài có chút tiết kiệm lao ra hỏa cảm thấy có chút đau lòng bất quá nghĩ lại chi gian cũng liền nghĩ mở bọn họ cũng không là cổ hủ người người khác can bài thế nào bọn họ liền như thế nào trụ đều như vậy đại niên kỷ hưởng thụ một chút cũng là có thể đ ư a bọn họ tại này bên trong chân chính dàn xếp lại lúc sau phát hiện phía trước ra những cái đó khách sạn thật là quá rắt rưởi hai người căn bản không là cùng một đẳng cấp dùng tiền có hoa tiền c h ỗ t ố t bất quá làm bọn họ cảm giác có điểm nhì khó chịu là như vậy háo khách sạn chỉ sợ chỉnh cái đạo thê đều tìm không ra tới một cái chủ yếu là bọn họ quốc gia thực sự là có điểm nhì quá nhỏ nếu như xây dựng như vậy đại như vậy xa hoa khách sạn chỉ sợ căn bản không có biện pháp hồi bàn nhi đồng thời n、si có có so、hai n ề người đ n t bọn họ trong lòng ngươi quyết định nhất định phải dùng ra toàn thân sở hữu nghệ thuật tế bào tới quay ra một cái ưu tú tác phẩm tối thiểu nhất đối đến khởi nhân gia tổng thống phòng tiền đêm này hai vị đạo diễn thu xếp tốt lúc sau còn lại sự tình liền tất cả đều giao cho vịt tỏ gì tiến hành hắn còn có khác sự tình yêu cầu tiến hành xử lý không nói những cái khác liền công viên trò chơi này một phương diện liền cần bọn họ bận rộn một trận trực tiếp gọi điện thoại cho thiên h o à thắng làm bọn họ tiếp này cái sinh ý này cái sinh ý nhưng là vô cùng vô cùng đại hắn cũng có thể nghĩ ra được nếu như đối phương tiếp vào này cái sinh ý sẽ vui đến mức độ nào chu thiên quốc kia ra hỏa vẫn là vô cùng đáng tin mỗi lần cấp hắn làm việc đều sẽ dốc hết toàn lực đối với hắn này cái khách hàng tới nói cũng là rất hài lòng nếu như đương hắn này lần đánh tới điện thoại lúc sau lại thất vọng đương hắn cho rằng đối phương sẽ phi thường tùy tiện đi tiếp nhận này cái sinh ý đồng thời toàn lực hoàn thành thời điểm chu thiên quốc không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền cấp tự tuyệt l ã o đệ nha không là ta không nghĩ tiếp ngươi này cái sinh ý ngươi này cái sinh ý nói thật lão ca ta nghe nửa đêm đều đến chạy nước miếng nói thật ta đã rất lâu không có tiếp vào thượng t r ă m ức công trình đơn đặt hàng nhưng là không có biện pháp có người không muốn để cho chúng ta tiếp h ơ nhưng nữa ta t có ể phi h t ờ mình s là, là, là tại cho nước g ơ i n à ngoài lời nói nói thật chúng ta lực lượng xác thực là có điểm nhi bình thường cùng ngày đó đại gia tộc xí nghiệp lớn căn bản không có biện pháp đánh đồng đặc biệt là n g ư ờ i này lần chọc đến kia cái họ vi tập đoàn bọn họ mặt đất bên trên sản giới kỳ thật cũng là phi thường nổi danh bên trong có mấy cái cự ngạc phi thường có thực lực bọn họ đã cấp chúng ta hạ tối hậu thư tuyệt đối không thể tại cái này sự tỉnh thượng trợ giúp các ngươi nếu không về sau chúng ta tại nước ngoài sinh ý chỉ sợ đều khó thực hiện đồng thời cũng không có người còn dám tìm chúng ta bọn họ này quần vương bắt đản g nói ra được làm được chỉ cần không cho chúng ta hoàn thành như vậy chúng ta là vô luận như thế nào đều hoàn thành không được nghe lão ca một lời khuyên thật không có tất yếu cùng kia quần vương bắt đản đối n ị c h bọn họ lực lượng thực sự là quá mạnh không là chúng ta có thể đánh đồng cái này sự t ì n h ta thật không có biện pháp thậm chí ta cũng không có biện pháp tìm người giúp ngươi không người ta quen biết không có loại thực lực đó xin lỗi thầm l ã n g nghe xong sau hơi chút trầm mặc một chút cuối cùng vui đùa nói sao không có việc gì ta cũng lý giải các ngươi khổ tâm cái này sự t ì n h ta sẽ lại nghĩ biện pháp chúng ta đã rất lâu không gặp chờ ta trở về sau tìm các ngươi uống rượu ta này còn có sự t ì n h liền trước treo cúp điện thoại lúc sau hắn nhắm con mắt trong lòng không ngừng phỏng đoán cái này sự tỉnh zippe có thể vận dụng thực lực thật là viễn siêu hắn tưởng tượng không nghĩ đến ngay cả khoảng cách như vậy xa thiên họ thắng đều chịu đến bọn họ chế ước đồng thời liền chu thiên quốc đều biết này cái đại tập đoàn có thể thấy được bọn họ ảnh hưởng lực là có nhiều lớn căn bản liền không phải chỉ là nói xung ô bọn họ phía trước nghĩ đối chính mình tiến hành toàn diện chặt đánh nhưng không nghĩ đến lực lượng sẽ đạt đến này cái trình độ ở xa đại dương bờ biển khác một bên người đều đối bọn họ kính nhi với i chỉ này quân vương bắt đạn còn thật là lợi hại nha mặc dù đối phương là chính mình đức nhân nhưng là thẩm lãng cũng không khỏi không cảm khái bọn họ thế lực chỉ cường liên tính liên hợp gia tộc đều tuyệt đối không cách nào làm đến này loại sự tỉnh mặc dù chính mình cùng tam hợp thắng quan hệ thực không sai nhưng là rốt cuộc nhân ra là một cái đoàn thể không thể là vì giúp chính mình dẫn đến chính mình tại hải ngoại sở có sinh ý tất cả đều làm không được đồng thời kỳ thật bọn họ liền tính giúp chính mình cũng là không có một chút tác dụng nào bởi vì có người sẽ tiến hành ngăn cản bọn họ cũng vô pháp tiến hành thuận lợi hơn nữa liền tính là bọn họ đương nhiên hỗ trợ xuất hiện này loại sự tình t h ẩ m lãng cũng sẽ tự tuyệt nhân tình kia thực sự là quá lớn hắn còn không dạy nổi xem t ớ i chỉ có thể nghĩ mặt khác một cái chiêu số nếu như hắn nhơ không lầm thì dèm ra tập giữa là có một bộ phận người xử lý kiến trúc n à n h n g mặc dù không là đặc biệt lợi hại nhưng là nhân gia dù sao cũng là chuyên nghiệp người hơn nữa b ộ t chấp hắn có một cái phân công ty hảo giống như cũng là xử lý bất động sản phương diện sự t ì n h sau đó hắn nhanh lên liên hệ này hai người ạ sợ chỗ tại điện thoại đối diện hơi chút trầm n g â m một chút hảo không có vấn đề ta này một bên chỉ có một ít công trình sư thủ hạ một ít kiến trúc công nhân khả năng còn yêu cầu người nghĩ biện pháp rốt cuộc chúng ta hiện tại này bên trong cũng có một chút công trình cần phải xử lý thầm lãng thở dài một hơi nếu như ngay cả này ra hỏa đều không dám nhận lấy chính mình làm việc chỉ sợ tại này cái quốc gia cũng không có người dám mượn bản chương xong Trước nguyên trình bắt Đa đã đối đầu định đa Giữa chúng ta Air ta gia tạng. tộc bắt nhất ta tại một thừng lại chúng cũng không cần nói ơn, chúng chúng hiện người gì cái Zip sởi Hai cảm kích, châu chấu. Hai người lại cho c h u là ệ điện n n mấy y câu, cho sau u thừa. đó lại gọi điện thoại gọi g bột thừa. <cười> nguyên bản cho rằng này gia hỏa đối với chính mình gia tộc phi thường coi trọng hẳn là sẽ không cùng chính mình liền khởi thủ tới làm này loại sự tình rốt cuộc nếu như này loại sự tình bị phát hiện lời nói hậu quả là vô cùng nghiêm trọng bọn họ gia tộc hiện tại vừa mới một lần nữa cất bước giai đoạn không có hì rèm gia tộc hoặc là liên hợp gia tộc này loại gánh chịu nguy hiểm năng lực nhưng làm t h ẩ m lãng không nghĩ đến sự tình là này ra hỏa đáp ứng phi thường thoải mái thậm chí một điểm do dự đều không có mà t h ẩ m lãng hỏi tới hắn cái này sự tình lúc sau hắn trả lời cũng vô cùng đơn giản xin nhờ người khác sớm cũng đã cho rằng hai người chúng ta là cùng nhau thậm chí phía trước còn có người cho rằng ta là người phân công ty tại người khác ánh mắt bên trong đều đã thành này cái bộ dáng ta liền tính là cùng ngươi phủi sạch quan hệ còn có cái gì dùng nơi sao rất rõ ràng là không có cho nên ta còn không bằng trợ giúp ngươi biết như vậy nhiều cá nhân ta trợ giúp ngươi lúc sau ta an toàn tính còn cao một chút nhi Tổng không có khả năng ta không năng khả có đ e m c h í n h mình g i a tộc vận mệnh đội ặ t tại m t trên đám ác lang n g ư ờ đều i Nói xong sau, hắn n đã giải quyết kế tiếp liền khuyết tiếu thi công nhân viên bình thường người hắn là không tin được cho nên hắn trực tiếp lại gọi điện thoại cho linh miêu tính theo cả tỏ gia tộc giữa cho người mới tới nay nha đầu cũng là không có chút nào bất luận cái gì do dự phi thường nể tình liền đáp ứng thẩm lãng này cũng thở dài một hơi hắn cũng bằng vào chính mình nhân mạch quan hệ hoàn thành cái này sự t ì n h hiện tại có thể trợ giúp hắn người đều là trên một sợi thường châu chấu bất chi bất giác bọn họ cũng tạo thành một cái liên hợp có thể nhắc lên một trận gió mưa cường đại thế lực đoàn thể hiện tại người đều đã liên hệ không sai bệt lắm hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục chỉ hoan thời gian trực tiếp làm công trình bắt đầu n ô dai dai đã đem công ty tiền lục lục tục, tục ban bố liên hợp gia tộc tại khoa giữa trả sạch phía trước cho bọn hắn một tiền cuối cùng thẩm lãng lại lần nữa thêm đại đầu nhập mua không thiếu tài liệu bởi vì muốn làm công trình hạng mục vĩnh viễn thiếu không thiếu được liền là những cái đó đồ vật xi、si、măng cốt thép không có này đó đồ vật những cái đó truyền kỳ bình thường kiến trúc vật là không có khả năng đột ngột từ mặt đất mọc lên liên hệ mấy cái hợp tác thương làm bọn họ cung cấp tài liệu này đó đều là thẩm lãng làm một ít tín nhiệm người tự mình tìm cần thiết bảo đảm tại này cái bên trong không có bất luận cái y tại tiền hoa hồng hắn này cái công trình lượng xác thực rất lớn nếu như có người muốn tại bên trong ăn hoa hồng lời nói tất nhiên sẽ ăn đầy bùn đầy bát hắn tuyệt đối không cho phép này loại sự tính phát sinh công viên trò chơi cùng mặt khác kiến trúc hạng mục không giống nhau lắm rất nhiều địa phương đều sẽ khai thác một ít cao tính bền dẻo nhưng là cường độ lại cũng không l à n h ư vậy cao kiến trúc kết cấu không hề giống tòa nhà này loại thập phần nặng nề tài liệu tiêu chuẩn cao một chút nhị cùng thấp một chút nhị kỳ thật đều ảnh hưởng cũng không lớn công viên trò chơi lại cũng không như thế hắn một ít tài liệu kết cấu nếu như kém lời nói đem sẽ có phi thường tranh lệch rõ ràng nguy hiểm nhất tình huống khả năng sẽ xuất hiện an toàn sự cố rất nhiều công viên trò chơi liền xuất hiện qua này loại tình huống xuất hiện an toàn sự cố lúc sau này cái công viên trò chơi thanh danh cũng đã triệt để thối công viên trò chơi tên như ý nghĩa là làm gia nhân cùng nhau tới chơi địa phương nhưng là tới nơi này chơi b ặ t mạng kia còn là tính phía trước liền có không ít tình huống t h như xây dựng một cái xe cắp treo chỉnh cái xe cắp treo tạm tại không trung xe mặt trên sở hữu người tất cả đều treo ngược mặc dù nói mặt trên có an toàn phòng hộ đem bọn họ tất cả đều gắt gao chụp tại mặt trên nhưng tại mấy chục mét không trung treo ngược cái một hai cái giờ này loại tâm lý sợ hãi cũng không là nhảy cầu này loại sự t ì n h có thể đánh cổng nhảy cầu mặt trên tốt xấu còn có cái sợi dây nhưng là xe cắp treo tại bọn họ đầu bên trên kia nhưng là một cái là mấy tấn cục sắt nên xuống tới trực tiếp liền thành bánh thịt này là thẩm lãng tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự tỉnh mặt khác một cái sự tỉnh liền là bọn họ công viên trò chơi tuyệt đối không cho phép làm những cái đó hoa huệ l o ẹ loẹt loẹ, quá mức mạo hiểm thiết bị bởi vì càng phức tạp thiết bị xuất hiện nguy hiểm sát xuất lại càng lớn này một bên thế giới mặc dù không có đặc biệt như bức công viên trò chơi nhưng lại có một cái đặc biệt như bức xe cắp treo này cái xe cắp treo danh sưng thế giới dài nhất cao nhất có sáu mươi m cao đồng thời còn đem này cái xe cắp treo làm thành chữ cái hình dạng mỗi một lần đi lại đều là gốc công phi thưởng kinh tâm phách nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu nay ngoạn ý n h ỉ ra quá hai lần sự cố lúc sau liền không còn có người dám làm thực sự là quá đạp mã dọa người tại lần thứ nhất ra sự cố lúc sau bọn họ quan phương người ra để giải thích nói cái này là một cái n g o ạ i ý muốn vân vân một ít sự t ì n h nhưng là đương lần thứ hai lại xảy ra chuyện lúc sau liền không còn có người tin tưởng bọn họ lời nói vô luận ngươi tại nói chút cái gì loạn thất bát tao sự t ì n h n à y đều củng cố khách không có bất luận cái gì quan hệ các ngươi vô luận xuất hiện cái gì vấn đề kia đều là công viên trò chơi vấn đề dựa vào cái gì làm cố khách cùng tính tiền cho nên thẩm lãng quyết định hấp thụ này cái g i a o hấn sẽ không lại lặp lại xuất hiện này loại ngu xuẩn sai lầm vẹn vẹn mấy ngày thời gian hắn liền đầu nhập đi vào thợ ước bọn họ tiến triển hình thức cũng là phi thường nhanh cũng không có thẩm lãng này loại quả thực cùng loại với nhà giàu mới n ổ i tạp tiền phương thức làm cho cả công trình tiến triển đều đặc biệt khổ nhanh nay đồng thời cũng là tăng tốc công trình tốt nhất một trong phương thức t i ê liền là tạp tiền tiền tạp nhanh công trình làm liền nhanh này là toàn thế giới đều không thay đổi chân lý nhưng hiện tại công trình như vậy hừng hực khí thế tiến hành giữa thời điểm ý tưởng không đến sự tính bắt đầu phát sinh bởi vì thẩm lãng luôn cảm giác muốn có sự tình xuất hiện bọn họ công trình tiến triển thực sự là thuận lợi có điểm nhi quá phân tìm kiếm tài liệu thương nghiệp cung ứng tất cả đều là một ít tương đối mà nói quy mô nhỏ bé nhưng là tín dự cùng chất lượng đều nơi rất tốt mặc dù muốn bận tâm bọn họ này một cái siêu cấp công trình có điểm nhờ y lao lực bất quá vẫn là có thể miễn cưỡng kéo dài nhưng là này cái quá trình thực sự là quá thuận lợi căn bản không có bất kỳ trở ngại nào liền thành công vào lúc đó bọn họ toàn tất cả đều bận rộn tiến hành các loại các dạng sự tỉnh cho nên không có để ý nhưng là khi sự t ì n h tất cả đều xử lý xong lúc sau nhưng phát hiện sự t ì n h h à o giống như có điểm nhi không thích hợp bất quá bây giờ hối hận cũng không hề dùng hợp đồng cái gì tất cả đều đã ký xong đồng thời đã giao không thiếu tiền hiện tại hai bên đều không có đổi ý không gian bất quá làm hắn không nghĩ đến là tại hắn công trình tài liệu mới đi vào một nửa thời điểm bản chương xong chương năm trăm bảy mươi bảy thêm đại đầu nhập công trình bắt đầu hai cùng hắn hợp tác những cái đó tài liệu thường thế nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều chạy trốn cái này khiến thẩm l ã n chỉnh cá nhân đều có chút cho váng hắn thực sự không nghĩ đến sẽ có này dạng sự tính xuất hiện tại ban đầu hắn kỳ thật muốn tìm lớn nhất những cái đó tài liệu tiến tới hành hợp tác nhưng là thử nghĩ lại một chút này đó người có được như vậy bằng đại nghiệp vụ con đường chắc chắn nhận biết họ vì tập đoàn những cái đó người nếu như cùng bọn họ tiến hành hợp tác kia không phải là đưa tới cửa thịt mỡ sao đối phương khả năng sẽ dùng các loại các dạng biện pháp tới hố bọn hắn cho nên thẩm lãng chuyên môn chọn lựa một ít cỡ t r u n g xí nghiệp này đó xí nghiệp quy mô cũng không tính là đặc biệt tiểu nhưng là hẳn là sẽ không liên hệ thượng zit the bọn họ những cái đó người nhưng hiện tại những cái đó người lại tập thể chạy trốn đây tuyệt đối không là một cái bình thường tình huống nhân gia sinh ý làm tốt hảo nếu như dựa theo bình thường tình huống tiếp tục kéo dài ngay sau kiếm tiền t r i ệ u lãng cấp bọn họ nhiều hơn nhiều nhiều hơn nữa thương nhân có thể cảm thấy nhất định thể lượng khẳng định đều là có bọn họ lâu dài ánh mắt không thể nào là n à y loại tầm nhìn hạn hẹp người hiện tại thế mà tham hắn cũng liền thượng ngàn vạn t à hưu sau đó tập thể chạy trốn n à y loại sự tình nói ra quỷ cũng không tin tất nhiên là kia cái tập đoàn dở cho quỷ zippe kia cái vương bắt đạn tất nhiên đứng nuôi chịu xảo thầm lãng thực sự là không có nghĩ đến bọn họ thủ đoạn có thể hung ác đến này loại trình độ trực tiếp làm những cái đó cỡ trung sĩ nghiệp lao bản tất cả đều rời đi cũng không biết bọn họ sử dụng cái gì thủ đoạn liên vị để cho thẩm lãng tiến hành hao tổn bắt đầu đánh này loại vô cùng ác tính thương nghiệp thủ đoạn chiến tranh thẩm lãng hiện tại không có kéo dài cung ứng liên muốn theo người khác hợp tác cũng không có người đáp ứng bởi vì chỉ cần bọn họ cùng ngày mới vừa vừa lên cửa buổi tối thời điểm liền sẽ bị người khác uy hiếp mặc dù nói kiếm tiền phi thường hảo nhưng là vậy cũng phải có mệnh hoa mới được hiện tại không có biện pháp hắn công trình chỉ có thể trước toàn bộ ngừng muốn biết hắn hiện tại chỉnh cái công trình có hảo mấy trăm người mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ ăn ở Cái đây là cũng á i phi h t ư là hắn từng t h ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất bởi vì tiền sự tình cảm thấy thì đau thậm chí hắn cái này sự tình đều không có nói cho ngô dài dài nếu không tia tiểu nhi từ này một tháng thời gian phỏng đoán đều được mất ngủ Nô u dai dai đối với công ty này đó tiền xem so thẩm lãng còn muốn trọng bởi vì kia đều là nàng vất vả vận doanh ra tới kết quả vì tỏ gì tự nhiên cũng biết cái này sự tình nhưng này cái nữ nhân kỳ thật cũng không có nghĩ đến zippe thực sự là có điểm nhi quá điên cuồng họ v ĩ đ o á n đoàn đùng có rất nhiều người không có khả năng mỗi người đều nhằm vào thẩm lãng đi qua một ít con đường n g h e n h ó n g chủ yếu là zippe này cá nhân đối với thẩm lãng cơ hồ có một loại chấp nghiệm n à y là làm nàng cảm thấy phi thường kinh ngạc sự tình bởi vì hai người phía trước cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt có thể nói một điểm nhi liên hệ đều không có giết k h e tại tập đoàn bên trong có được thực cao địa vị căn bản không đến mức cùng thẩm lãng này cái tiểu đ ố i nhi chấp nhận chẳng lẽ nói liền là bởi vì đối phương có được uy hiếp bọn họ thực lực liền cùng người điên không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chặn đánh h ắ n sao nay loại sự tình hoàn toàn không phù hợp thương nhân tư duy vạn nhất thẩm lãng lựa chọn ngọc thạch câu phần hoặc giả cá chết lưới rách kia bọn họ này đó tiền liền tất cả đều bằng phí nay căn bản liền không phù hợp tập đoàn những cái đó keo kiệt quỷ tư duy thói quen đầu tư này loại sự tỉnh khẳng định sẽ đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất nhưng là cái này sự tình nguy hiểm liền tính là một cái phổ thông người đều có, thể nhìn ra được có bao nhiêu cao. đối phương hoàn toàn không có lý do tiến hành này loại sự tình nếu như bọn họ có thể thành công đem thẩm lãng kéo đến chính mình đội ngũ giữa vậy khẳng định là phi thường kiếm tiền nhưng là nếu như thất bại kia này chàng mua bán tuyệt đối là một cái phi thường thất bại mua bán lại tăng thêm bọn họ muốn đồng thời chặn đánh mặt khác mấy đại gia tộc đến lúc đó bọn họ nếu là thành công phỏng đoán cũng muốn nỗ lực không thiếu đại giới l i ê n tính đem liên hợp gia tộc biến thành phụ thuộc kia cũng kiếm không có bao nhiêu tiền đây đều là đi qua vịt tỏ d ị nghiêm mật tính toán như thế nào nghĩ đều là có chút tốn công mà không có kết quả nếu như sự tình thật là nảy dạng vậy cũng chỉ có thể chứng minh giết t h e mục đích tính toán bất quá này đó sự tình tạm thời nàng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào rốt cuộc này đều chỉ là không có chứng cứ phỏng đoán nói rõ không được cái gì bất quá trước mắt sự tình s á t thực yêu cầu tiến hành giải quyết rốt cuộc như vậy nhiều tiền nếu như tất cả đều không hiểu ra sao biến mất lời nói như vậy khẳng định sẽ cổ vũ một số người không chính trị phong như h ư ớ n g tiếp tục kéo dài như vậy h n g bét sự tình khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều lúc sau thậm chí nếu như thẩm lãng tìm đến một số người hợp tác đối phương khả năng sẽ trực tiếp liền tiến hành chạy trốn cái này sao có thể được nếu như muốn trở thành một cái có được nhất định công tín lực tổ chức cần thiết muốn có nhất định uy hiếp lực cộng hòa này hắn tổ chức tiến hành đánh cỏ bọn họ chỉ có này dạng mới có thể có được lời nói quyền nếu không chỉ là một khối mặc người chém giết t h ì cá bất quá đối với này đó sự t ì n h vì tỏ d ị c h các nàng cũng không là chuyên nghiệp liên hợp gia tộc nói tóm lại còn là hợp pháp thương nhân quá nhiều đối với những cái đó điều tra xã hội âm vô mặt sự t ì n h cũng không là đặc biệt lại đi này đó nhất định phải thâm nhập đến tầng dưới chốt nhất bên trong mới có thể tìm ra trong đó ảo diệu chỗ nghĩ đến nơi này lúc sau vì tỏ dịp nghĩ đến phi thường thích hợp nhất tuyển k i a liền là gạ tỏ gia tộc đem cái này sự tình giao cho bọn họ có thể nói tuyệt đối là chuyên nghiệp đối khẩu bọn họ gia tộc liền là làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý lập nghiệp đối với phương diện này sự tình vẫn là vô cùng hiểu biết đối rất nhiều sự tình cùng với địa khu quy tắc đều không phải thường giải bọn họ tới tiến hành trợ giúp điều tra khẳng định có thể tra được một ít manh mối đến lúc đó lại từ liên hợp gia tộc tiến hành ra tay làm quan phương người xuất mã sự tình không phải giải quyết sao nói làm liền làm vì tỏ dịp trực tiếp đem điện thoại đưa cho thầm lãng h ắ n hơi chút suy nghĩ một chút n g hiện ĩ p h ả tăng cường hai cái thế cường gian liên cái lực phân phân như như chỉ hai h tốt h ấ tại này pháp liền lẫn nhau loại n tình huống có gã tỏ gia tộc thực sự là rất tốt linh miêu tiếp vào nhiệm vụ lúc sau nghiêm túc suy nghĩ một chút nói đem bọn họ tư liệu cấp ta 3 ngày thời gian bên trong ta cấp người thời ta t hồi h cấp đáp. một lãng ánh m giao cho chuyên nghiệp người kia liền rất dễ dàng bởi vì một số thời khắc quan phương tới cửa nghe ngóng tin tức thời điểm có chút người sợ hãi dứt họa vào thân cho nên không sẽ nói ra lời nói thật nhưng lại như là bọn họ này loại cuồng bạo xã hội biên duyên nhân sĩ căn bản không có này loại cái gọi là lo lắng ta hỏi ngươi sự tình ngươi liền muốn nói ngươi không nói ta liền muốn người đ ẹ mặt nhưng là quan phương người lại không thể này dạng nay cũng liền là bọn họ vì cái gì có thể t r a ra rất nhiều quan phương không t r a được sự tình không bạo lực không hợp tác thủ đoạn mặc dù nói tương đối giá man nhưng đối với một ít không tốt lắm xử lý sự tình s á c thực phi thường hữu dụng linh miêu cho ra thời gian là ba ngày nhưng thực tế thượng vẹn vẹn chỉ dùng hai ngày không đến thời gian cũng đã đem sự tình t r a xét cái không còn một mảnh liền đối phương còn nhỏ khi là cái nào quốc gia người đ ề u tra thanh thanh sở sở liên kém đem tổ tiên huyết mạch đều điều tra rõ nguyên lai、like、đối phương quả nhiên là chịu đến uy hiếp đồng thời công ty cũng bị nhất định đà kích giết k h e đem bọn họ này đó người trực tiếp tất cả đều nuốt hết cấp tập đoàn tiến hành nhất định hồi máu đối phương cũng không có bất luận cái gì biện pháp bất đắc dĩ đồng ý đến này cái thời điểm bọn họ cũng không có biện pháp bọn họ công ty tất cả đều phá sản trực tiếp bị toàn tư thu mua l i ê n tính muốn cho hắn hàng hóa kia cũng là không có biện pháp bởi vì tất cả đều để cấp tập đoàn cho nên bọn họ vì bảo đảm chính mình í c h lợi chỉ có thể cầm tiền chạy trốn thầm l ã n g đối với này đó sự tình cũng không quản được quá nhiều rốt cuộc hắn cũng không là chúa cứu thế này đó người nuốt hắn tiền vậy thì nhất định phải đến p h u n gia l i ê n tính không cần dựa theo hợp đồng bên trên tiến hành năm lần bồi thường nhưng là còn lại tiền cũng là muốn cần thiết bồi thường bất quá này đó sự tình hắn là không sẽ tự mình lên sân khấu nếu như có địa phương lưu lại hắn video hoặc giả vân tay kia cũng quá xấu hổ tất cả đều giao cho gạ tỏ i a tộc tiến hành xử lý chỉ cần đưa cho bọn họ một ít thủ lao liền có thể thực sự là có điểm nhi quá có lời vâng không hắn này đó tiền là một phân đều muốn không trở lại không biết vì cái gì giờ phút này thẩm lãng rốt cuộc lý giải nông dân công năm đó bị thiếu khoản rốt cuộc là cái gì dạng tâm tình nay cái tất cả đều là mồ hôi nước mắt tiền cái này sự t ì n h đến tột u cùng là như thế nào xử lý thẩm l ã n g cũng không biết nhưng là hắn biết tại ngày thứ hai g ạ tỏ ra tộc phái người đưa tin nói cái này sự t ì n h đã xử lý hoàn tất t i ề n sẽ tại năm ngày bên trong toàn bộ tới sổ mất mà được lại cảm giác thật rất không tệ thẩm l ã n g từ tốn nói thay ta cảm ơn các ngươi gia chủ chờ mong chúng ta về sau hợp tác vừa rồi kia người mới vừa rời đi không đến bao lâu hắn liền tiếp thu được tin tức chính mình lục lục tục tục có người tại thu tiền quả nhiên có lúc không sử dụng điểm võ lực liền không có biện pháp hảo hảo đem lời nói rõ ràng ra đao nhất định phải giáp tại bọn họ c ủ bên trên mới được hắn ngược lại là muốn xem xem đối phương còn có thể sử dụng cái gì dạng thủ đoạn đã ngươi không muốn để cho ta tiếp tục làm công trình kia lão tử cùng lắm thì liền trước đình công dù sao hắn cũng hao tồn đến khỏi cùng lắm thì trước tiên đem những cái đó công nhân tất cả đều đưa về nhà này cái quốc gia tại thổ địa chính sách phương diện liền có một cái phi thường có ý tứ địa phương kia liền là này khối thổ địa một khi mua sắm lúc sau liền là tài sản riêng của ngươi trừ phi ngươi đem này cái thổ địa lại lần nữa c h u y ể n rời nếu không hắn từ đầu đến cuối mãi mãi cũng là ngươi chỉ cần hàng năm đưa trước một điểm nhi thổ địa thuế khoản liền có thể mặt khác chỉ cần ngươi thuế khoản không c ấ t nợ như vậy liền không có người sẽ tìm ngươi phiền thoái không thể không nói này là một cái phi thường hảo điểm chỉ cần tại này bên trong có tiền như vậy ngươi liền có thể hoàn thành đại đa số sự t ì n h là một cái đối có tiền người phi thường hữu hảo quốc gia tiền đề là ngươi không t r ố n thuế nếu không g i n tới cũng không thể nào cứu được ngươi cục thuế vụ nói cũng đem cái này sự t ì n h thông chi cho mặt khác người mặc dù cảm giác đến có chút t i ế c t đối nhưng là hiện giai đoạn xác thực không có biện pháp tiếp tục tiến hành vì thế hắn lại nghĩ đến một cái biện pháp khác nếu bọn họ nghĩ muốn đánh bại chính mình như vậy tất nhiên sẽ theo từng cái phương diện làm hắn tiến hành hao tổn đầu tiên liền sẽ tại danh khí thượng đ ố i hắn tiến hành c h ế n ép là làm một cái người là không cách nào kháng trụ thậm chí tại này cái lĩnh vực liền tính là người khác cũng không có biện pháp tiến hành quá nhiều trợ giúp vì thế hắn quyết định đập nổi dìm thuyền nếu chính mình không cách nào tiến hành ngăn cản như vậy liền đem này cái áp lực phân gánh đi ra ngoài thừa dịp đối phương ra tay phía trước chính mình trước tiên ra tay đem tác phẩm danh khí để cao đến nhất định đẳng cấp chỉ cần đến này loại hiện tượng cấp tác phẩm đối phương vô luận là như thế nào chết ép định thiên sẽ đối diễn viên hoặc giả mặt khác nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng là đối này cái điện ảnh ấp đi bản thân cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng về phần như thế nào thao tác cũng rất đơn giản tiêu liền là thả bản quyền rất nhiều người đều đối hắn bản quyền phi thường có ý tứ nhưng là phía trước thẩm lãng cũng là phi thường lớn nghĩ một cái người tất cả đều nhận thầu xuống tới nhưng là sự thật chứng minh hắn g a tâm cùng hiện thực có điểm nhi không xứng đôi cho nên hiện tại không có biện pháp hắn chỉ có thể tạm thời bị quyền nay bộ điện ảnh có thể nói là siêu anh hùng vũ trụ vỡ lòng tri tác cũng là rất nhiều nhân tâm cơn mắt giữa thứ nhất cái tiếp xúc tác phẩm thuộc về nhất đại kinh điển mà chọn dùng một cái kinh điển tiến hành quay trụ cái này sự t ì n h vô luận như thế nào nghĩ đều không sẽ lô vốn tối thiểu nhất có tình hoài này loại đồ vật cùng l i ê n tính n g ư ơ i trụ thành một đ ố n g cất chó rất nhiều người cũng sẽ tiến hành tính tiền t h ẩ m l ã n g nếu nghĩ muốn phát cho bản quyền khẳng định sẽ tìm một ít có được chân chính thực lực người l i ê n tính muốn kháng áp cũng đến tìm một ít nghĩ muốn kiếm tiền cầu giả mà không là một m đám ngu xuẩn h à n tính toán đem này cái điện ảnh bản quyền phân thành hảo mấy cái quốc gia tiến hành bán ra đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện rất nhiều phiên bản sở c h ỉ n h cái sở hại đở m a n tên đem sẽ xuất hiện tại vô số người tầm mắt bên trong đến lúc đó làm bọn họ quên đều không thể quên được cùng lúc đó hắn kỳ thật còn có cái ý nghĩ khác phấn tin này cái đồ vật kỳ thật là yêu cầu bồi dưỡng hắn tính toán theo ba hoa liền tiến hành nắm lên này nhất đại ba hoa bởi vậy hắn cũng dâng lên chế tắc b ạ t mãn a nỉm ý tưởng không cần quá mức h o n mỹ nhưng là nhất định phải nhanh tối thiểu chế tạo ra tới đông làm tiểu hài tử có thể xem đến đi vào tiểu hài tử đối với phương diện này là cũng không x o a mói bọn họ càng chú trọng kịch bản cùng cảm xúc anh em hồ l â năm đó cũng là như vậy đơn sơ nhưng là cũng không chậm trễ này là rất nhiều người tuổi thơ ký ức bởi vậy đồng l ý sợ hãi đợt man cũng có thể chọn dùng này loại hình thức trước bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết kịch bản phương diện vấn đề mà hình ảnh có thể hơi chút tùy ý một chút lúc sau xuất hiện mặt khác phần tiếp theo lúc sau lại từ mặt trên tiến hành bổ sung hẳn là liền có thể đồng thời cũng có thể hiện bọn họ tại không ngừng tiến bộ nếu không mới vừa vừa lên tới trực tiếp ra một cái vương tạng phía sau bọn họ cũng không có cái gì quá nhiều tiến bộ không gian hoặc giả nói lại và bước yêu cầu khả năng sẽ phi thường cao thực sự là có điểm nhi không có lời bản chương xong chương năm trăm bảy mươi chín chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự t ì n h hai mà cái này sự tình hắn không có lập tức làm quyết định mà đem sự tình báo cho cấp v ị t o d gip nghĩ muốn cùng này nữ nhân thương lượng một chút xem xem chính mình này cái ý tưởng tin cậy không đáng tin tại phía trước hắn là dẫm lên tảng đá qua sông tất cả mọi chuyện tất cả đều cần nhờ chính mình nhưng là hiện tại có như vậy một đại gia tộc cố vấn cái gì sự tình đều có thể có thể ưu tiên dò hỏi không chỉ có như thế này cái nữ nhân còn kiến thức rộng rãi quả thực là một cái tốt nhất hợp tác đồng bạn vitor g ạ tốt ngay được thẩm lãng này cái ý tưởng lúc sau đầu tiên phản ứng liền là này cái nam nhân rốt cuộc thông s u ố t nhi kỳ thật tại đã t ư ở n g vì tỏ dịt đã không chỉ một lần nghĩ quá này đó vấn đề chỉ bất quá đều không có nói ra bởi vì này nữ nhân phi thường thông minh đồng thời nội tâm cũng phi thường rõ ràng thẩm lãng khẩu vị cùng dã tâm đến tuột cùng có nhiều lớn k i ệ c cái thời điểm thẩm lãng cũng không biết này đó đại nhân vật cảm thấy chính mình có thể một tay che trời chỉ cần cấp hắn một chút thời gian phát triển như vậy đây hết thể đều là hắn nhưng là đi qua sự thật không ngừng đạ kích cũng dần dần nhận thức đến sinh hoạt cũng không phải giống như hắn nghĩ như vậy đơn giản tiền vĩnh viễn không có khả năng làm một cái người toàn bộ kiếm xong nếu như như vậy lời nói tất nhiên sẽ sản sinh càng nhiều mâu thuẫn chỉ có làm đại gia tất cả đều có thể kiếm được tiền người khác mới có thể tiếp tục trợ giúp ngươi bởi vì ngươi trên người có đại gia có thể đáng giá chờ đợi cái bóng nay cái đạo lý vị tỏ di kỳ thật rất sớm đã đã rõ ràng nhưng là có một số việc lại không thể nói thẳng n g ư ơ i rõ ràng cùng ngươi l ĩ n h nộ cuối cùng không là cùng một cái đồ vật nếu như nàng phía trước muốn như vậy trắng t r ọ n nói cho thầm lãng như vậy hai người chỉ gian một trăm phần trăm sẽ ẩm lên mà n à y loại cãi lộn có thể nói là không có, chút ý nghĩa nào, căn bản không có biện pháp thuyết phục đối phương sự tình vị tỏ di cũng căn bản lời nhác hám hiệu cùng này cùng ngươi ẩm ý lên vậy ta còn không bằng cái gì cũng không nói ngược lại còn có thể tại ngươi trong lòng lưu lại một cái càng tốt t ấn tượng cái này là này cái nữ nhân thông minh chỗ chuẩn xác có thể đắn đo nam nhân tâm thái xưa nay sẽ không nhiều làm hoặc giả nhiều nói một ít chuyện vô dụng cho dù này cái sự tình khả năng sẽ mang đến một ít chỗ xấu nhưng đương ngươi gặp phải phiền thoái này nữ nhân lại hội trương một cái ra đến giúp đỡ ngươi vừa thu vừa phóng chi gian trực tiếp đem nam nhân đắn đo gắt gao có thể nói phi thường hiểu được tâm cơ t h ẩ m lãng đưa ra này cái ý tưởng lúc sau vì tỏ gì phi thường duy trì mà này cái nữ nhân duy trì cũng cho hắn rất lớn c ủ vũ hiện tại bọn họ cũng coi là đứng tại cùng một trận chiến tuyến hại hắn khả năng tính tức h tiêu nghe theo người ưu tú ý kiến này là một cái phi thường quan trọng sự t ì n h có sự tình liền bắt đầu làm công ty người tay này sự t ì n h kỳ thật hắn chính mình đều có điểm nhi thấy không rõ cái này sự t ì n h mang đến ý nghĩa bởi vì cái này sự tình sự t ì n h quan đối với tương lai sĩ nghiệp vài chục năm thậm chí mấy chục năm bố cục đi hướng đối với này loại sự t ì n h trừ phi là n g ư ờ i nắm giữ một đại gia tộc hoặc giả nói tại tuổi còn trẻ thời điểm liền có thể nắm giữ một cái s í nghiệp lớn có thể đứng tại một cái thực cao góc độ dù một loại nhìn xuống thái độ ngươi mới có thể thấy rõ ràng này đó nhưng là thẩm lãng hoàn toàn không hắn liền là một cái sợi cỏ xuất thân theo tầng dưới chốt nhất một đường dốc sức làm đi lên mặc dù chụp điện ảnh kỹ thuật có thể nói thượng là cử thế vô song nhưng là tại này loại bố c ụ c thượng quả thật có chút thua trị k é m em bất quá mặt khác người đối với cái này sự tình xem nhưng là phi thường rõ ràng thậm chí ạ s ở chỗ cũng biết cái này sự tình này ra hỏa mặc dù không có vịt tỏ dịch như vậy cường đại chiến lược ánh mắt nhưng là dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân liếp mắt một cái liền có thể nhìn ra thẩm lãng này cái chủ ý mang tới chỗ tốt đồng thời cũng muốn gia nhập này cái ngành người giữa từ bên trong phân một ly bánh gà tổ hắn tính toán cùng đạo thê quốc người tiến hành hợp tác bay trụt một cái khác một cái phiên bản sở bại đờ man t h ẩ m lãng đương nhiên đồng ý phù sa không lưu ruộng người ngoài chính mình người muốn mua tự nhiên cấp một cái ưu đ ạ i giá cả ạ sở trộn t á n dương ngươi này một bước cờ đi là thật sự không tệ có thể phân gánh áp lực đồng thời còn có thể lôi kéo một số nhân mạch cùng đồng bạn nhất chủ yếu là từ giờ phút này bắt đầu n g ư ờ i công ty danh khí mới là chân chính bắt đầu dần dần đánh mỏ đây cũng là một cái siêu cấp xí nghiệp bình thường bắt đầu ngươi tình huống trước chỉ có thể xưng là một cái xí nghiệp lớn muốn trở thành một cái siêu cấp xí nghiệp nhất định phải có này loại không có thể lay động thanh danh mà ngươi này loại hành vi vừa vặn liền là tại không ngừng sinh sôi cùng bồi dưỡng là một bộ phi thường diệu thủ đoạn nếu như có thể đứng được trụ chân lời nói ngươi có thể lấy sở hại đờ man làm căn bản bàn không ngừng l ặ p lại ngươi phía trước thao tác n à y dạng lời nói ngươi danh khí cũng lại không ngừng vững chắc hơn nữa còn sẽ tiến hành theo chất lượng khuyết trương này là một cái phi thường hào tin tức thầm lãng đều không nghĩ đến hắn này cái đột nhiên nghĩ đến ý tưởng thế mà còn có như vậy nhiều cách nói đồng thời cũng n ư n g người khác có thể tán thành nay cũng để ý vị hắn ý nghĩ cũng tại không ngừng trưởng thành tại tìm tòi giữa tiến hành tiến bộ nếu là đ ặ t tại đã từng hắn khẳng định nghĩ không đến này dạng chủ ý hắn hiện tại lớn nhất vấn đề liền thực sự là nền tảng thực sự quá nông cạn mà một khi làm chính mình tác phẩm trải rộng toàn cầu lúc sau kia hắn nền tảng liền t h ậ p phần vững chắc cùng hắn hợp tác qua người cũng sẽ không để hắn liền như vậy vô duyên vô cớ rơi lại bởi vì theo hắn trên người đã được đến rất nhiều chỗ tốt vô luận như thế nào cũng sẽ giúp đỡ một bà liền tính nhỏ vi tập đoàn lại lợi hại hắn còn có thể trải rộng chính cái thế giới thống trị thế giới mỗi một cái quốc gia người sao nay thực hiện nhiên là một cái chuyện tuyệt đối không thể nào cho đến lúc đó hắn liền có chân chính cùng toàn bộ tập đoàn vốn để đàm phán liền tính dít khe togan cũng không dám tùy tiện tìm người tới công kích hắn bởi vì nếu như cho đến lúc đó công kích thẩm lãng kia liền là cùng mặt khác sĩ nghiệp lớn đại gia đều không q u a được cho đến lúc đó họ vi tập đoàn nói là thế gian đều là địch cũng h ả o không quá đáng bọn họ kia bên trong đại bộ phận đều là người làm ăn lại không ngừng suy tính từng cái phương diện lợi ích mặc dù nói thẩm lãng đặc biệt ưu tú nhưng là từ bên trong nỗ lực đại giới nếu như quá cao bọn họ cũng không sẽ liều mạng nhầm bảo bởi vì thực tại không có tất yếu cái này là chân chính đại tập đoàn tư duy hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì một tia cảm tính cùng cảm tình suy nghĩ mỗi một bước hành động chỉ có một cái điều khiển lực k i a liền là h ạ c h tâm lợi ích chỉ cần là có thể đạt đến bọn họ lợi ích đụng vào không thể nhịn được nữa tình trạng dít v e lại không thoải mái cũng đến lánh sang một bên trừ phi này nhà không nghĩ lại đợi tại tập đoàn giữa thẩm lãng nghĩ đến cái này thực sự là rất cao hứng nếu như dựa theo hiện tại hình thức tiến hành bố cục nhiều nhất cũng không dùng tới một năm thời gian liên có thể hình thành quy mô cho đến lúc đó h ã n công viên trò chơi cũng có thể chính thức mở công hết t h ạ một lần nữa đi lên quỹ đạo Nghĩ đây ế n nơi n quả thực là một cái nhặt tiền cơ hội vô số công ty đã ngửi được kiếm tiền kỳ ngộ l i ề n tại thiên ứng quốc phương hướng cũng là rất nhiều giới giải trí đại lao được đến tin tức lúc sau cũng nhanh nhất tốc độ liền chạy tới nay loại sự tình bình thường đều là tay nhanh co tay chậm tốc độ chậm ngay cả uống canh cơ hội đều không có bởi vì bọn họ trong lòng đều phi thường rõ ràng hiện tại thẩm lãng bắt đầu bán ra các nước quay t r ụ bản quyền cái này sự t ì n h khẳng định không thể nào là đặc biệt nhiều liên tính sở ideman này cái hiện tại bắt đầu bán ra phỏng đoán cũng chỉ có thể bán ra m ộ ư ơ i cái tám cái tả h ư u bởi vì trước mắt toàn thế giới có thể quay t r ụ ra ưu tú điện ảnh quốc gia đại khái cũng chỉ có không đến hai mươi cái đồng thời này đó quốc gia còn chưa nhất định biết tất cả sở ideman này bên trong còn có một ít công ty này phương diện cũng không am hiểu từ từ tình huống chi hạ t h ẩ m lãng cũng cần xét cân nhắc liên tính hắn hiện tại phi thường yêu cầu tiền cũng khẳng định muốn chú trọng chính mình danh tiếng nếu là đánh ra tới đông tây tự là một đống cất chó e là cho dù là hắn cũng không thể nào tiếp thu được cho nên mới xem công ty khẳng định là những cái đó đã có thực lực còn có tài lực nhưng dù vậy phong đoán mấy chục nhà công ty khẳng định cũng là có nếu như quay chụp quá nhiều lời nói khẳng định liền sẽ để rất nhiều người xem sản sinh chán ghét tâm lý nhân ra cũng không là cái ngóc tử chắc chắn sẽ không như vậy làm cho nên sẽ chỉ có cực số ít người thu hoạch được này cái bản quyền phát cho cái này cơ hội thậm chí khả năng liền mười cái đều không có bọn họ làm sao có thể không n ó n g này mà bọn họ này đó người chạy đến lúc sau thì là làm mạ gì chỉnh cá nhân sức đầu mẹ chán bởi vì đi tới công ty cùng sự tình thực sự là quá nhiều lại tăng thêm gần nhất công viên trò chơi hạng mục bắt đầu tạm dừng phía trước một ít sự tình cũng đều cần muốn xử lý hoàn tất sau đó phong tồn có thể nói tất cả mọi chuyện tất cả đều đổi tại cùng nhau cũng không là như vậy chỗ lý bất quá thẩm lãng đối với này loại tình huống đều phi thường cao hứng bởi vì hắn xem đến mạ gì một cái điện thoại tiếp một cái điện thoại nhận kia cũng không là điện thoại nha kia đều là kim sán sáng bạc cuồn cuộn không ngừng hướng hắn hầu bao trong vòng chuyển đi này cái tin tức chuyển đi lúc sau có người ngồi cùng ngày buổi tối máy bay liền đi thẳng tới hắn công ty nghĩ muốn một cái cũng không tính cao giá cả tiến hành thứ nhất cái mua sắm b ả n quyền thứ nhất cái ăn con q u ô n người thường thường đều có thể thu được một ít tương đối ưu đại giá cả bởi vì hiện tại chỉ có hắn chính mình không có cái gì quá nhiều tham khảo không gian nhưng là chờ về sau người nhiều lên lúc sau như vậy này cái sự tỉnh liền không giống bình thường đại gia liền sẽ quyền khởi tới bắt đầu không ngừng đấu giá hơn nữa bình thường thứ nhất cái thường thường sẽ được đến chân chính lợi ích thực tế bởi vì thẩm lãng muốn để này cá nhân cấp mặt khác người một ít gấp g á p cảm làm mặt khác người xem xem hắn đồ vật là có nhiều a bàn chạy c ấ p bọn họ chế tạo tâm lý áp lực bọn họ mới có thể quần quận không ngừng nhất giá cao đ ừ n g bọn họ mất lý trí lúc sau mới là tốt nhất kiếm tiền cơ hội nếu không hắn làm sao có thể kiếm này đó có tiền người tiền bọn họ đều là rất thông minh người có chút người tiền mới là khó nhất kiếm quả nhiên thứ nhất cái đi tới này bên trong người, thẩm lãng lấy năm trăm vạn thiên ưng tệ giá cả trực tiếp liền bán ra có thể nói này là thật cải trắm giá l i ê n tính toán thượng hậu kỳ đầu nhập dựa theo này cái thanh danh cũng là tuyệt đối huyết c h á n không lỗ mà tại ngày thứ hai ngày thứ ba lại lục lục tục tục người đến tới đương bọn họ biết thẩm lãng bản quyền đã bắt đầu bán ra thời điểm mỗi người đều lộ ra b ố i r ố i t h ầ n s ắ c phân phân đều tạ i nghe ngóng đến tuột cùng hoa bao nhiêu tiền nhưng là này loại sự tình thẩm lãng làm sao có thể nói sao l i ê n tính nói ra tới sau này đó người cũng khẳng định sẽ ôm lấy hoài nghi thái độ cho nên này đó sự tình chỉ có thể có thứ nhất cái người mua tới nói mà làm vì thứ nhất cái người mua bọn họ này đó thông minh người cũng không sẽ điên cuồng lạc thù hận ngược lại sẽ lộ ra một loại đau lòng điệu tình thọ v ẻ chính mình kỳ thật hoa rất nhiều tiền mà khi bọn họ hỏi tới đến tột cùng hoa bao nhiêu tiền thời điểm k i a cái công ty cũng là thật không phức hậu nói bọn họ hoa c h ọ n vẹn chín trăm vạn thiên ứng tệ nay cái giá cả nhưng đem bọn họ dọa nhảy một cái muốn biết giá cả này cái đồ vật cho tới bây giờ đều là không ngừng lên cao bắt đầu cũng đã như vậy cao như vậy kế tiếp giá cả khẳng định sẽ lần lượt nước lên thì t h u y ề n lên dù vậy bọn họ cũng đã quyết tâm muốn lấy tới này cái quay chụp bản quyền không chỉ có riêng là chỉ có điện ảnh một cái lựa chọn mà là có được mặt khắc các hạng mục đích tuyệt đối bản quyền tối thiểu tại truyền hình điện ảnh phương diện này phương diện là tuyệt đối bọn họ nghĩ làm sao làm đều có thể nếu không cũng không có khả năng mở ra như vậy cao giá cả nay đã so rất nhiều điện ảnh phòng bán vé đều muốn cao hơn nhiều thầm lãng tự nhiên biết này cái đạo lý mặc dù nói trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng là không có biện pháp tiền không có khả năng làm hắn một cái người tất cả đều kiếm xong cần thiết đại gia cùng nhau cùng vui vui mừng mừng mới có thể để cho người khác tiếp tục trợ giúp hắn nguyên bản hắn nghĩ bán ra tám cái bản quyền nhưng là t ự nghĩ lại một chút này dạng thực sự là có điểm nhị quá mạo hiểm về sau người khác nói ra tới lúc sau cũng không có ai biết hắn bật mạng k i ê nên làm cái gì nếu như nói thật sự có một công ty vận khí phi thường hảo bay chụp ra một cái tuyệt đối bạo khoản tác phẩm nay loại sự tình cũng là có khả năng phát sinh rốt cuộc này cái thế giới như vậy đại cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết tiên tài như vậy hắn nhưng thật là muốn khóc người khác cầm hắn bản quyền kết quả đánh ra một cái đại hồng tác phẩm kia thật là cấp làm áo cưới cho nên hắn vẫn là muốn giảm bớt này loại sự tình tồn tại vì thế trực tiếp giảm bớt đến sáu cái bản quyền lại tăng thêm này bên trong có một cái là yêu cầu cấp hì dẹm gia tộc tiến hành cho nên trực tiếp giảm bớt đến năm cái bất quá này năm cái công ty người cũng đều là kẻ ra đời bắt đầu không ngừng c á c cọ thẩm lãng đối với này loại sự tình cũng là tựa hồ nhìn quen không thèm để ý chút nào đến bọn họ này cái cấp độ lúc sau mỗi một cái nhân vật đô sự quan công ty phát triển yêu cầu tiến hành nghiêm túc xử lý cho nên thẩm lãng cũng vui vẻ phải cùng bọn họ cùng nhau kéo dài công việc bất quá tại này cái thời điểm có một công ty làm thẩm lãng không có nghĩ đến cứ nhiên là tạp nhiều công ty đồng dạng là một cái tại thiên ứng quốc công ty khả năng có người sẽ cảm thấy này nhà công ty có điểm xa lạ nhưng thực tế thượng này nhà công ty chủ tịch quân giác kỳ thật rất sớm phía trước cũng đã cùng thẩm lãng gặp mặt qua chỉ bất quá kia cái thời điểm thẩm lãng còn không có hiện tại như vậy lợi hại đồng thời đương thời cồn giặt còn hung hăng nhục nhã bất thưa này hai người chỉ g i a n quan hệ có thể nói phi thường kém cho nên cho dù thẩm lãng biết cồn giặt công ty tại làm đặc hiệu điện ảnh này một phương diện phi thường lợi hại cũng không có tìm hắn hợp tác nguyên nhân nhưng là không nghĩ đến là này ra hỏa thế mà chủ động tới cửa chẳng lẽ không biết chính mình cùng b ộ t t h ỗ chỉ g i a n quan hệ sao bất quá hắn còn là lựa chọn đón khách công ty chúng ta hướng bốn phương tám hướng đánh m ỏ không sẽ đem người khác cự t u y ệ t ở ngoài cửa mặt khác quốc gia người vậy cũng không cần nói rốt cuộc cách k h xa liền tính cự tuyển cũng liền cự tuyển nhưng là cùng ở tại một cái quốc gia thậm chí tại một cái thành thị mấy công ty lớn giữa còn là có lần Bản là gặp một lần tất yếu. hơn ư nữa theo cồn giặt cấp thẩm lãng ấn tượng tới xem này gia hỏa là một cái thập phần phách đối hơn nữa tiểu nhân đắc chí nhưng là cũng không nốc ngược lại thực khôn khéo một cái gia hỏa cùng nay loại người hợp tác thẩm lãng ngược lại là cũng cũng không ghét bởi vì này loại người không là đồ đần đều là một ít thông minh người hắn thích cùng thông minh người hợp tác liên hệ xong lúc sau cồn g ặ t tự mình mang chính mình bí thư đi tới thẩm lãng công ty đồng thời không có chút nào phía trước lần thứ nhất xem đến phách lối biểu tình ngược lại phi thường nho nhã lễ độ không biết còn cho rằng này gia hỏa là một cái thân sĩ bất quá còn tốt thẩm lãng gặp qua này gia hỏa chân diện mục sẽ không bị hắn n à y loại hình tượng sợ lựa bịp đối với này cá nhân thẩm lãng tự mình gặp mặt đồng thời cũng muốn biết này gia hỏa rốt cuộc muốn làm cái gì rốt cuộc tại này cái quốc gia bên trong đối phương cũng là có thể là họ v ị tập đoàn phái qua tới người cho nên trực tiếp mang lên mạ di tiến hành tự mình gặp mặt bất quá khi hắn xem thấy thẩm lãng lúc sau mặt bên trên hơi hơi mang theo một chút lung túng rất rõ ràng phía trước sự tình cũng làm cho hắn có chút ấn tượng liền là không nghĩ đến này cái nam nhân có thể quật khởi như vậy nhanh sau đó ánh mắt nhìn về phía mạ di hơi có chút kinh ngạc mặt bên trên mang một tia mỉm cười hỏi chúng ta phía trước có phải hay không ở đâu gặp qua t h ẩ m lãng còn cho là hắn là nghĩ muốn chuyển rời chủ đề bất quá này cái chủ đề thủ đoạn quả thật có chút hơi thấp cấp đến nhân g i a công ty đi phao nhân g i a đại diện giám đốc người đây quả thực không nghĩ ra này ra hòa mạch não bất quá t h ẩ m lãng cũng không có suy nghĩ nhiều mà là từ t ô nói Ta t h ư ờ nếu g như ngươi là ta đã tại này cái quốc gia có một cái hợp tác đồng bạn sẽ quay chụp sở hải đờ man điện ảnh như vậy ngươi còn sẽ đem này cái bản quyền bán ra cấp mặt khác một cái người sao người ta tự nhiên biết hắn nói tới a i thầm lãng hiện tại này đó bên ngoài thượng nhân tế quan hệ rất nhiều người đều biết hắn tự nhiên cũng phi thường rõ ràng bất quá hắn vẫn là vô cùng tự tin nói nói ngươi nói rất không tệ như thế ngươi lời nói có thể sẽ không bán bởi vì sẽ đoạt chiếm thị trường ta đối chính mình thực ta sẽ quay chụp một bộ cùng ngươi sở h i đờ r man hoàn toàn bất đồng tác phẩm đồng thời bảo đảm này cái đồ vật không sẽ đoạt chiếm đã từng thị trường mà là sẽ tại cùng một cái đường đua sánh vai cùng này là ta đối chính mình thực lực tán thành đồng thời đồng thời ta cũng sẽ không đem này cái điện ảnh tại thiên ứng quốc làm vì chủ thị tràng chiếu lên mà là sẽ lựa chọn tại quốc gia phụ cận lại mở một cái công ty không sẽ ảnh hưởng khi r ẻ m g i a tộc sinh ý này một ít tối thiểu nhất nhận biết ta còn là có chúng ta công ty thanh danh mặc dù cũng không là đặc biệt hảo bởi vì chúng ta quật khởi tốc độ quá nhanh bởi vậy đắc tội một ít người nhưng l à n à y cũng không kéo dài làm hại chúng ta trình độ cùng thực lực ngài hiện tại là thế giới thượng số một số hai đạo diễn không có người liệu sẽ định ngươi thực lực nếu như ngài xem qua chúng ta công ty tác phẩm lúc sau vẫn như c ũ duy trì này loại thái độ kia không lời nào để nói thầm lãng có thể nhìn ra được côn g ặ t đối với bọn họ công ty tác phẩm tiêu chuẩn có được phi thường kiêu ngạo tự tin Kỳ thật bọn họ công ty tác phẩm thẩm lãng cũng xem qua một ít mặc dù hắn cùng một thứ quan hệ tương đối hảo nhưng không thể không nói c ò n giặt tạp nhiều công ty tiêu chuẩn s á c thực thực cao bọn họ hẳn là chuyên môn nghiên cứu qua này cá thể hệ đối với đặc hiệu điện ảnh còn có siêu anh hùng ạ nìm này một cái loại hình bọn họ cũng chỉ nhằm vào này một cái loại hình cơ bản thượng đem này cái loại hình làm đến cực hạn tiêu chuẩn tối thiểu tại chỉnh cái thiên ương quốc thậm chí chỉnh cái tây châu tại này cái điện ảnh lĩnh vực trong vòng bọn họ đều có không thua đại gia tộc thực lực. Thẩm lãng tử tế suy tư một chút, đều không có cái gì cái gọi là dù sao đều là kiếm tiền thêm hắn một người không nhiều hơn nữa còn thực có khả năng thêm một cái chất lượng tốt hệ liệt c à o sao mà không làm đâu nghĩ đến nơi này hắn cũng liền đồng ý vì thế cho ra một cái một nghìn hai trăm vạn thiên lưng tệ giá cả đối phương không hề nghĩ ngọi trực tiếp liền đồng ý kỳ thật cồn r ặ c nghĩ là đối phương thực có khả năng cho ra một nghìn năm trăm vạn giá cả đây cũng là hắn có thể nhẫn mại tầng trên cùng n h ấ t độ chỉ cần không tới này cái tiêu chuẩn cũng có thể tiếp nhận hơn nữa bản thân cũng sợ lá n g bởi vì này đó sự tình không đem bản quyền bán cho bọn họ cho nên cũng không có trả giá tính toán trực tiếp liền đồng ý bọn họ rất nhanh liền ký tên hợp đồng hợp tác hoàn thành lúc sau hữu h à o n ắ m tay lúc sau liền rời đi sự tình có lúc liền lại như vậy đơn giản rất nhiều đại đơn tử đều là phi thường giản dị tự nhiên tại cồn giặt rời đi lúc sau t h ẩ m lãng còn có một loại trêu chọc ánh mắt xem mạ gì. ngươi nói kia ra hỏa có phải hay không đối ngươi có ý tứ quá quê mùa cua gái thủ đoạn mạ gì không tự chủ bạch t h ẩ m lãng liếc mắt một cái chính mình này cá nhân một điểm nhi đều không hiểu phong tình lão bản còn không biết xấu hổ nói nhân ra cua gái đất bất quá đối với này câu lời nói mạ di chỉ là lắc, lắc đầu hắn không là kiểu mà ta yêu thích thật hay giả này ra hỏa mặc dù có chút phách lối hơn nữa làm người ta không thích cũng không có ngươi lão bản như vậy x o á i bất quá tốt xấu cũng là một cái công ty tổng giám đốc gánh chịu một cái công ty gia tộc cũng coi là rất lợi hại người ai biết mạ gì tại này phương diện lại phi thường có khí khái ta chỉ nghĩ tìm một cái ta yêu người kết hôn t i ề n phương diện ta cũng không chút nào để ý rất khó tưởng tượng n à y loại lời nói là tại cái này thời đại một cái gia đình cô gái rất bình thường miệng bên trong nói ra tại này cái n i ê n đại không có tiền mới là nguyên tội rất nhiều người vì tiền vô luận cái gì sự tỉnh đều có thể làm được t h ẩ m lãng đối với này cái nữ nhân cái nhìn lại có một ít đề cao mà lúc này đây m à d ì đột nhiên nói ra một câu làm t h ẩ m lãng có chút không nghĩ đến lời nói không nghĩ đến ta về sau cũng sẽ xử lý này phương diện ngành nghề lão bản n g ư ơ i biết sao ta tại mười ba tuổi phía trước cho tới bây giờ không có xem qua phim càng không nghĩ quá về sau sẽ xử lý này phương diện ngành nghề nhưng là không có biện pháp ta đại học một ít liền là này cái cho nên cũng chỉ có thể làm này một hàng nhi ta phía trước trong lòng mang một ít sợ hãi nhưng là làm ta thực sự tiếp xúc này cái ngành nghề lúc sau lại phát hiện còn giống như không tệ thầm lãng nghe xong sau trong lòng vô cùng kinh ngạc nguyên bản còn cho rằng mạ dị gia đình chỉ là rất bình thường nhưng là không nghĩ đến đã khốn khổ đến này loại trình độ muốn biết tại này cái quốc gia giải trí cũng là phi thường phát đạt cho nên vẽ xem phim giá cả cũng không cao tại này cái người đều tiền lương ba nghìn thiên lương tệ quốc gia bên trong bình quân một trận điện ảnh giá cả cũng liền tại năm sáu khối tả h ư u có thể nói phi thường tiện nghi liền tính ăn chút nhi bắp giang cùng vui vẻ một trận điện ảnh cũng có thể k h ô n g chế tại mười khối tiền trong vòng n à y cái giá cả không cần phải nói là bình dân coi như là bình thường lưu lạc hắn đều có thể tiêu phí khởi nhưng là mạ dĩ lại tại mười ba tuổi phía trước cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua này đã có điểm nhi d o a người n bản chương xong chương năm trăm tám mươi hai đáng thương người sinh ra lý tưởng thậm chí này cái điều kiện quả thực so mẹ ấy đủ ổ còn muốn càng quá đáng tối thiểu này cái tiểu nhi tử tại làm người giúp việc thời điểm ăn uống phương diện cũng khá mặc dù xuyên đều là người tầm thường trang phục nhưng là muốn biết hỉ rèm gia tộc người hầu trang phục so tuyệt đại đa số người quần áo còn muốn quý không thiếu bình quân một cái nhi cũng cần ba trăm tả hữu thiên đứng tệ tương đương thành thần châu tệ kia liền là hơn hai ngàn muốn biết rất nhiều đại nhãn hiệu trang phục cũng liền là này cái giá cả bởi vậy có thể thấy được mạ gì tuổi thơ đến tột cùng là có khó khăn dường nào đồng thời này câu lời nói cũng cho thẩm lãng phi thường khắc sâu chấn động còn có nhân sinh sống gian khổ như vậy liền điện ảnh đều xem không dạy nổi tại như thế phát đạt thiên đ ư ơ n g quốc thượng lại như thế vậy nếu như tại k h á c quốc gia đâu n à y dạng người chẳng phải là càng nhiều sao nghĩ đến nơi này hắn trong lòng đột nhiên có một loại thánh m â u ý tưởng có hay không có một loại khả năng hắn có thể đắp một cái mắt xích dạp chiếu phim mà này đó mắt xích dạp chiếu phim lấy thấp nhất giá cả làm đại gia cùng nhau đến xem phim đối với một vài điều kiện phi thường kém n g i thậm chí có thể miễn phí không trả tiền phương diện cũng là một cái vấn đề nhưng là đến lúc đó thẩm lãng có thể nhiều liên hợp một ít xí nghiệp chuyên môn thả bọn họ điện ảnh đồng thời còn có thể cấp bọn họ đ á n h quảng cáo này dạng lời nói bọn họ hắn là rất dễ dàng đồng ý nhưng là xây dựng dạp chiêu phim phỏng đoán này đó tất cả đều m u ố n theo thẩm lãm chính mình hầu bao bên trong lấy ra n à y là không có biện pháp sự t ì n h rốt cuộc nếu như hắn chính mình nghĩ phải làm cho tốt sự t ì n h không có lập trường lôi kéo người khác cùng nhau cùng hắn làm việc tốt như vậy lời nói là thuộc về đạo đức bắt cóc lại nói hắn cũng không có này cái thực lực bắt cóc người khác bất quá đột nhiên xuất hiện này cái ý tưởng cấp chính mình giật này mình chính mình cái gì thời điểm biến thành này cái bộ dáng thế mà còn nghĩ tại thế giới phạm vi bên trong xây dựng miễn phí giảm chiếu phim đây quả thực là một cái không hợp t ố i thường không thể lại không hợp t ố i thường ý tưởng n à y không là một cái thành công thương nhân hẳn là có ý tưởng mà là một cái lý tưởng chủ nghĩa người nên có một cái thiện lương chủ nghĩa người hẳn là có thầm lãng cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình là một cái thiện lương người xuất hiện này dạng ý tưởng lúc sau làm hắn chính mình đều cảm giác đặc biệt kỳ quái bất quá không biết vì cái gì đột nhiên sinh ra một loại có chút kỳ quái trách nhiệm cảm trong lúc nhất thời hắn thế mà cảm thấy chính mình nên như vậy làm hắn thân là một cái đỉnh cấp đạo diễn không nên chỉ là kiếm tiền đạo diễn nghĩa vụ là chụp điện ảnh đồng thời làm rất nhiều xem không dạy nổi điện ảnh người tất cả đều xem đến hắn tác phẩm hắn cảm thấy làm cho tất cả mọi người đều xem đến hắn quay chụp tác phẩm này là một cái thật vĩ đại hơn nữa rất lãng mạn sự tình tại này một k h ắ c hắn nội tâm ý tưởng đột nhiên phát sinh một ít vi diệu biến hóa này là một cái giàu có trách nhiệm cảm sự tình trên trời rơi xuống đại nhậm tại tư nhân giã chắc chắn khổ này tâm trí mệt h ọ c về gân cốt có lúc một ít quyết định trọng đại liền là nảy d ạ quyết định bởi tại đột nhiên liên quan một hiểm hắn quyết định muốn xử lý cái này sự tình nếu chính mình đã nghĩ đến đồng thời trong lòng còn có rất nhiều khát vọng. tốt nhất là chính mình bây giờ còn có này loại thực lực kia hắn vì cái gì không như vậy làm đâu chính mình nên như vậy làm vì thế hắn dùng một loại cảm kích ánh mắt nhìn hướng mạ gì. này là một loại mới nhân sinh ý nghĩa cùng nhân sinh mục tiêu có người thậm chí một đời một thế đều tại tiến hành tìm kiếm nhưng l à n à y cái nữ nhân lại tại một câu lời nói tri gian cấp thẩm lãng thụ lập ra tới mặc dù đối phương khả năng là không tâm cử chỉ nhưng đối với thẩm lãng tới nói vẫn là vô cùng quan trọng vì thế đột nhiên cười nói, nói ta còn thật phải cảm ơn ngươi mạ di mạ di chỉnh cá nhân đều có chút mơ hồ lão bản lại tại nói một ít nàng căn bản nghe không hiểu lời nói bất quá cũng không có d o hỏi mà là yên lặng đứng ở nơi đó ở buổi tối thời điểm thầm lãng một cái người trốn tại gian phòng bên trong chế tác quan tại mắt xích dạp chiếu phim kế hoạch tại này mấy ngày hắn bán bản quyền kiếm lời không thiếu tiền hiện tại hắn tài chính lại một lần nữa dư giả lên tới đồng thời bởi vì họ vi tập đoàn không ngừng bao vây chặn đánh dẫn đến hắn công viên trò chơi trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp một lần nữa khỏi động sao không dùng này đó tài chính tới tiến hành mắt xích dạp chiếu phim xây dựng hắn cảm thấy có thể trước tiên ở này mấy cái quốc gia tiến hành thí điểm nếu như hiệu quả tương đối hảo lời nói liền liên hợp mặt khác công ty nói tóm lại này đó mắt xích dạp chiếu phim chủ đánh liền là một cái tiện nghỉ thậm chí miễn phí nhưng là miễn phí hạng mục còn là yêu cầu vận hành cho nên liền cần thiết làm một ít có thể thu phí hạng mục còn cần muốn tìm tới những cái đó điện ảnh mới có thể lấy đối với này đó tình huống thầm lãng có thể nghĩ đến kia liền là chỉ có đánh quảng cáo hoặc giả bên trong làm một ít quán nhỏ vị miễn cưỡng có thể chính mình tự mãn lên tới hắn lý tưởng là có thể đem giá v ẽ xuống đến một phân tiền đây cũng là nước ngoài thấp nhất tiền tệ nay kỳ thật cùng miễn phí đã không kém là bao nhiêu chỉ là tượng trưng thu phí hắn muốn để càng nhiều người lại có thể đến xem phim cho dù này đó điện ảnh cũng không phải giống như ưu tú g i ạ p chiếu phim k i a m ộ t bên có được siêu đại màn hình cùng không khí nhưng dù vậy cũng có thể thỏa mãn một ít người điện ảnh n ộ n g để cho bọn họ tới xem nhất xem có chút người cảm thấy này khả năng là bản thân cảm động hoặc giả nói là phi thường vụng về lý tưởng kia là một m thế hệ là một thế hệ sự tình thầm lãng cuối cùng chỉ là một phạm nhân có thể làm đến sự tình là không nhiều có thể tại hắn này cả đời thực hiện hắn hiện tại sở có được lý tưởng kia cũng đã thực ưu tú hắn kế hoạch trước mở năm mươi nhà trở lên mắt xích dạp chiếu phim bởi vì chỉ có hình thành quy mô bọn họ đánh quảng cáo kế hoạch mới có thể thực hiện có chút công ty quảng cáo mới có thể tại hắn này bên trong đầu nhập tài chính làm bọn họ mắt xích dạp chiếu phim vận hành xuống đi rốt cuộc ít lãi tiêu thụ mạnh phương thức chỉ có một cái kia liền là hình thành quy mô hắn là như vậy nghĩ cũng là như vậy làm tại ngày thứ hai thời điểm liền đem này cái đổ vật cấp m à gì, làm bọn họ đem này cái sự tỉnh c h ỉ n h lý ra một cái kế hoạch phương án tới thầm lãng muốn tự mình xem qua mà khi m à gì bắt được này cái đ ể n g h ĩ lúc sau đầu góc giữa ông một chút này cái thời điểm nàng rốt cuộc biết thầm lãng đương thời vì cái gì nói cám ơn nàng nguyên hóa ra là này cái nguyên nhân mới vừa muốn nói gì lại phát hiện lời nói tạm tại cổ họng bên trong căn bản nói không nên lời nhanh lên ngăn lại đối phương ta biết ngươi thực cảm động nhưng là ngươi cũng không cần q u á cảm động bởi vì ta này đó sự tình cũng không là nhằm vào ngươi mà là muốn cho càng xem thêm hơn không được điện ảnh người có thể xem thượng điện ảnh chúng ta quốc gia có mấy lời giàu thì kiêm tế thiên hạ nghèo thì chỉ lo thân mình ta hiện tại có này cái thực lực cũng hẳn là hồi báo một chút vì càng nhiều người chỉ một con đường sáng đây đối với chỉnh cái thế giới tới nói là một cái không có ý nghĩa lực lượng nhưng là ta vẫn như cũ sẽ tận ta toàn lực nói không chừng cái này là ta hậu kỳ vì đó phấn đấu một cái quan trọng sự tình nói xong cũng phi thường tiêu sái theo mạ di người trước mặt rời đi xem này cái nam nhân bóng lưng rời đi mạ di ô m chặt thẩm lãng giao cho chính mình cặp văn kiện v á h mắt có chút phát h ồ n g thì thào tự nói nói nói thực xin lỗi bản chương xong chương năm trăm tám mươi ba nội tâm dây r u a g e n lựa chọn theo sau đó xoay người liền về tới chính mình văn phòng giữa thẩm lãng thì là đi tới vịt tỏ dịt văn phòng giữa đem chính mình này cái ý tưởng nói cho nàng này nữ nhân nghe xong sau đẩy mặt con mắt chừng c ố n đốc một điểm đều không thể tin được nàng thậm chí cho rằng là chính mình lỗ thai ra vấn đề chẳng lẽ là chính mình nghe sai lầm rồi sao nhưng là t ử hỏi một chút xác thực không có nghe lầm này cái nam nhân còn thật tính toán muốn xây dựng cái gì mắt xích từ thiện giạp chiếu phim n à y là toàn thế giới giới giải trí phạm vi bên trong cũng không có bất kỳ người nào làm ra sự tình bởi vì giải trí ngành nghề liền tượng trưng cho bạo lợi cùng thu nhập mà xử lý có được cao thu nhập ngành nghề người bọn họ này đó người là không có cái gì thiện tâm bởi vì thiện lương người là không sẽ che giấu lương tâm kiếm như vậy nhiều tiền giống như thẩm lãng này dạng cơ hồ nói đúng ra hắn là căn bản không có phóng nhãn toàn thế giới một cái đều không có hơn nữa này loại kỳ lạ mạch não vì tọ dị thoại nghĩ thật là nhân loại có thể nghĩ ra tới sao nếu nghĩ muốn không đi kiếm tiền phản hồi những cái đó người nghèo không lý giải nhưng là đại chịu chấn động bất quá nàng cũng không có ngăn cản bởi vì biết thẩm lãng là vô luận như thế nào đều không sẽ nghe cuối cùng chỉ là thở dài một hơi ngươi này cái nam nhân tư duy thực sự là quá khiêu thoát ta cho rằng ta chỉ số thông minh đã thức cao nhưng là từ đầu đến cuối theo không kịp ngươi bước chân không nghĩ đến ngươi đã tiến hóa đến này loại trình độ nhưng là ta muốn đem cảnh cáo nói tại đằng trước ngươi bây giờ muốn làm việc này không khác là tổn thương rất nhiều dựa vào giảm chiếu phim kiếm tiền người lợi ích tại này loại tình huống chỉ hạ ngươi sẽ gặp phải một số khác ngành nghề rất nhiều l ự c cản không chỉ có như thế giai đoạn trước đầu nhập cũng là cái vấn đề ngươi thật nghĩ được chưa thầm l ã n g nghe xong sau vô bàn một cái đứng lên lý tưởng liền này dạng không có tiền cũng đến thượng nói xong còn đi đến cửa sổ trước mặt đẩy ra cửa sổ làm gió thổi lên xem không trung phía trên phiêu động đám mây còn có này cái tùy hứng không thể lại tùy hứng nam nhân vị tỏ d ị bỗng nhiên khỏe miệng lộ ra một mặt phi thường hảo xem tươi cười đây cũng là này cái nam nhân có bị lực nhất địa phương v u luận nghĩ muốn làm cái gì đều có được hắn chính mình lý do cùng ý nghĩa này ra hỏa tính là nửa cái lý tưởng chủ nghĩa người nhưng là có được này dạng lý tưởng phản phất trên người tự mang một loại quan h o à n càng mang một loại phi thường đặc biệt hơn nữa hấp dẫn người m ị lực cái này là thẩm lãng sao kia thật là một cái đáng yêu mà lại mê người nam nhân tại buông xuống công viên trò chơi biện pháp lúc sau hắn tài chính sung thật nhiều muốn biết công viên trò chơi này cái hạng mục nhưng là một cái tương đương lợi hại hấp huyết quỷ bình thường công ty tuyệt đối gánh không được nó không ngừng hút máu cũng liền là thẩm lãng này loại vốn lưu động phi thường nổ tung công ty có thể chịu nổi bởi vì bọn họ công ty chủ yếu vận doanh một ít bản quyền phương diện nghiệp vụ lại có là trò chơi cùng tay làm tương quan phương diện tại nhà máy phương diện cũng chỉ là thành lập một ít nhất cơ sở nhà máy không có đại phạm vi toàn thế giới tung lưới thực thể sản nghiệp đối với bọn họ công ty tới nói cũng không là chủ doanh cho nên thẩm lãng vốn lưu động mới có thể như vậy nhiều nếu như đổi thành một cái cho dù là bất động sản công ty la bản đều chưa hắn có thể ngắn thời gian bên trong lấy ra như vậy nhiều tiền bởi vì rất nhiều ngành nghề nghĩ muốn kiếm tiền vậy thì nhất định phải đến tiền để ra tiền ngươi này biên n h ỉ mới vừa một kiếm tiền liền phải lập tức đem kiếm lời tiền một lần nữa đầu nhập mới ngành nghề bên trong không ngừng lặn qua l a n lại tại này loại tình huống c h i hạ tiền mặt sẽ vô cùng ít ỏi bởi vì tiền đều cầm đi kiếm tiền mặc dù được đến sẽ càng nhiều nhưng là đầu nhập cũng là vô cùng nhiều đồng thời nguy hiểm rất lớn rất nhiều người tiền đều là một vòng khấu một vòng tại một cái khâu sẽ ra vấn đề lúc sau như vậy khả năng sẽ xuất hiện phi thường mánh liệt liên hoàn phản ứng cho nên dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có người hoa thượng trăm ức thần châu tệ tới xây dựng một cái không biết bao lâu có thể trở về bản nhi công viên trò chơi đây quả thực là một cái điên cuộc lựa chọn nhưng phạm là một cái bình thường một chút nhi tư bản nhà đều không sẽ làm ra này loại điên cuồng lựa chọn nhưng mà thẩm lãng sau đó phải tiến hành một cái càng thêm điên cuồng lựa chọn nhưng là vị tỏ d ị c vẫn như cũ lựa chọn i ê n l ạ n g duy trì nguyên bản cái này sự tình thẩm lãng sẽ cho rằng bị điên cuồng phản đối bởi vì thực sự là có điểm nhi quá không hợp t h o i thường cái này sự tình liền tính hắn dắc đến có chút không tốt lắm ý từ nói ra tới nhưng là dù vậy hắn còn là quyết định làm có một số việc liền là n à y dạng không tốt ý từ nói nhưng là không có nghĩa là không thể làm bên trong l n chứa đồ vật là làm thẩm lãng liền tính sẽ cảm thấy phi thường vất vả cũng nghị kiên trì nói là vì xã hội làm cống hiến cũng hảo nói là bản thân cảm động cũng hảo tối thiểu hắn hiện tại có này cái thực lực cũng có này cái tinh lực đi tiến hành hắn không muốn chờ đến chính mình lao lúc sau cũng bởi vì có lý tưởng không có thực hiện mà cảm thấy lo lắng cùng đau khổ có người làm qua mắt xích trường học có thể giáo rất nhiều nông thôn hải tử tại không có tiền thời điểm hoặc giả nhà bên trong thực không giàu có thời điểm được đến một ít tương đối không sai giáo dục tài nguyên thầm lãng tự nhận là không có như vậy vĩ đại hắn là một cái đạo diễn cũng không là một cái lao sư hắn chỉ nghĩ cấp mọi người mang đến càng nhiều sung sướng có thể làm cho càng xem thêm hơn không được điện ảnh người hiểu biết đến điện ảnh mỹ diệu hắn hiện tại cũng không thiếu tiền nói đúng ra cũng không là không thiếu tiền mà là lấy hắn hiện tại tiêu phí phương thức liền tính là hoa mười đời chỉ sợ cũng xài không hết mục tiêu duy nhất liền là thực hiện chính mình lý tưởng chỉ bất quá hắn lý tưởng có điểm như nhiều yêu cầu một cái lại một cái tiến hành hắn lý tưởng ban đầu đã thực hiện nhưng là người dã tâm là tại một cái không ngừng bành trướng quá trình không sẽ tại một cái thực hiện lúc sau liền vĩnh cửu mất đi mục tiêu tối thiểu nhất cái này sự tình đối với thẩm lãng t ô i nói là không thể có thể nay cái thế rơi rất lớn mộng tưởng càng là vô cùng bất quá này đó sự tình hắn cũng không có giao cho mạ di tiến hành xử lý bởi vì này đoạn thời gian nàng xử lý sự tình đã đủ nhiều nếu như lại tăng thêm cái này quan trọng sự tình thực có khả năng sẽ xử lý không đến hơn nữa cái này sự tình sợ xem đến thực trọng mạ di làm vì một cái tại công tác thượng vô cùng lý tính người đối với này loại sự tình không cần nghĩ khẳng định là đặc biệt phản đối này nữ nhân cùng nô g dai dai kia cái tiểu nhi tử có điểm nhị tương tự chỗ đều là một cái có gia tâm nhưng là công tác phi thường tận chức tận trách người đối với công ty tiền nếu như lô vốn lời nói so chính mình thua thiệt tiền còn muốn khó chịu cho nên nếu như thẩm lãng nghĩ muốn làm này loại không thực tế hành vi khẳng định sẽ liệu mạng ngăn cản còn là đem cái này sự tình giao cho một cái có thể lý giải chính mình đồng thời cùng chung trí hướng người mặc dù vị tỏ dịch không nhất định muốn theo chính mình cùng nhau đi này điều đường nhưng là này nữ nhân là giúp đỡ chính mình n à y một điểm còn là làm thẩm lãng phi thường vui mừng không thể không nói thật là phi thường mê người tối thiếu này một điểm đối với thẩm lãng tới nói có được phi thường lớn dụ hoặc bất quá chính mình đã có đường s ở sở vô luận như thế nào vẫn là muốn khắt chế mới được hắn chính mình trong lòng hơi có chút tâm lý khích khích nếu như đồng thời tiếp nhận hai cái nữ nhân hoặc giả càng nhiều nữ nhân hắn trong lòng chính mình đều sẽ nhìn không nổi chính mình bất quá hắn thân thể giờ nơ át tại nói cho hắn biết trước mắt này cái nữ nhân mới là tốt nhất bạn l ữ cùng quy túc n à y cơ bản liền là sinh lý cùng tâm lý c h i gian không ngừng đấu tranh n à y loại đấu tranh mới là nhất hành hạ bản chương xong chương năm trăm tám mươi b ố hành động bắt đầu từ thiện mắt xích dạp chiếu phim nghĩ đến nơi này hắn cũng không thể nhớ lại nữa nếu không chỉ sợ thật k h ô n g chế không trụ buổi tối thời điểm b ị t tỏ dịch liền bắt đầu đánh thầm lãng danh nghĩa bắt đầu không ngừng liên hệ m ặ khác xí nghiệp ra hơn nữa liên hệ đều là những cái đó phi thường có tiền người rốt cuộc nếu như có thể lấy ra tiền nhàn rỗi khẳng định không thể nào là những cái đó cỡ trung tiểu xí nghiệp bọn họ chính mình đều có chút tự thân khó đảm bảo làm sao có thể lấy ra được tiền tới tiến hành công l ị c h sự nghiệp sở lấy ánh mắt chỉ có thể thả đến những cái đó đặc biệt có tiền xí nghiệp lớn thượng này đó người phi thường yêu quý chính mình lâm vũ bọn họ xí nghiệp đã tới kích thước nhất định nếu như lại nghị hướng thượng trường thành lời nói k i a liền cần bắt lấy hết thẻ cơ hội đánh hào chính mình thanh danh đối với trợ giúp chính mình xí nghiệp ảnh hưởng còn là rất không tệ rốt cuộc thẩm lãng này cái dạp chiếu phim cũng là yêu cầu giúp người khác đánh quảng cáo để duy trì bởi vì không có vào tiền hạng mục chỉ có thể dựa vào này loại vận doanh phương thức rất nhiều có tiền người thích nhất này loại không cần xài bao nhiêu tiền còn có thể làm chính mình danh khí biến hào đồ vật bất quá này loại đồ vật kỳ thật là rất ít gặp về phần lý do kỳ thật cũng vô cùng đơn giản bởi vì tại thao tác cùng vận doanh này phương diện đưa ra này cái ý tưởng người là không có cái gì tiền có thể kiếm cơ bản thượng liền là bạch kiếm gào to còn cần phải dựa vào chính mình nhân mạnh phương thức có rất nhiều phiền phức cần phải xử lý tóm lại liền là một câu lời nói tốn công mà không có kết quả cho nên nói cơ bản thượng không người nào nguyện ý làm này loại sự tình hơn nữa tại rất nhiều có tiền người mắt bên trong người nghèo còn có thể gọi đến người sao chỉ có cùng bọn họ cùng một cái giai cấp người mới có thể được xưng là người này là bọn họ có tiền người độc hữu ngạo mạn cũng là cường đại thực lực kinh tế mang cho bọn họ tự tin nguyên bản cái này sự tình liền tính là vịt tỏ di tiến hành xử lý khẳng định cũng cần phí chút sức lực nhưng l à n à y nữ nhân chi gian đĩnh thẩm lãng đại kỳ rêu rao khắp nơi cái này vô cùng đơn giản rất nhiều công ty người vừa nghe thấy là thẩm lãng nghĩ muốn giút bọn họ đánh quảng cáo quả thực hai cái mắt bên trong đều tại mạo kỳ quang hận không thể lập tức đồng ý cái này sự tình nếu như nói hiện tại này cái thế giới thượng kỹ x ả o tốt nhất đạo diễn là ai nay cái vấn đề chỉ sợ chưa hẳn có thể nói ra được tới nhưng là nếu như nói hiện tại nhiệt độ cao nhất rốt cuộc là ai như vậy không hề nghi ngờ khẳng định là thầm lãng hơn nữa vô suất kỳ hữu rất dễ dàng liền thuyết phục bọn họ bọn họ những cái đó thông minh đầu nhỏ thực rõ ràng liền thấy rõ này đó vấn đề cái này sự tình cũng sẽ không để bọn họ bồi thường tiền hơn nữa còn có thể trợ giúp thầm lãng nói không chừng có thể đóng này cái bằng hữu này bút lợi nhuận đối với bọn họ tới nói như thế nào tính đều không lỗ nói không chừng còn có thể kiêm í tiền t vì thế liền phi thường cao hứng đồng ý xuống tới thầm lãng biết cái này sự tình lúc sau cảm thấy khoảng cách chính mình lý tưởng lại tới gần một bước vì thế bắt đầu càng cố gắng làm vì tỏ dịt lôi kéo rất nhiều người rất nhanh liền có không ít người tính toán gia nhập bọn họ này cái liên minh bên trong rốt cuộc này là một cái có ích vô hại quyết sách vô luận ai gia nhập khẳng định đều là ổn tráng không lỗ cho nên rất nhanh này cái thanh danh liền chuyên g a có rất nhiều người thậm chí nghĩ muốn tranh nhau chen lân gia nhập bọn họ vì thế bọn họ bắt đầu suy nghĩ Quyết đ ị nghĩ h n i ê n nhất công trình. n cứu thứ h kỳ g muốn tiến hành này cái hạng mục vậy khẳng định là muốn trí ít ba kỳ trở lên công trình tiến hành đại phạm vi khai triển thậm chí có chút địa phương khả năng muốn đem này cái hạng mục bố trí trước đánh quảng cáo đem tiền kiếm lúc sau mới có thể tiếp tục khai triển rốt cuộc này cái nghiệp vụ bao trùm phạm vi thực sự là có điểm nhi quá lớn vẹn vẹn bằng thẩm lãng tài lực là tuyệt đối không có khả năng một lần tính bao dung nhất chỉnh kỳ công trình mà kia quần ra hỏa cũng rất thông minh là tuyệt đối sẽ không tại xây trường phía trước đại phạm vi nhiều tiền mỗi người nhiều nhất có thể lấy ra cái ngàn vạn tả hữu phỏng đoán cũng đã không sai bị lắm nhưng mà này còn là xem hắn mặt mũi cho nên chỉnh cái thứ nhất kỳ công trình hắn yêu cầu trước tiếp tục chống đỡ một bộ phận lớn phí tổn sau đó chờ tất cả đều vận chuyển lại mới có thể để mắt xích tài chính tuần hoàn đến lúc đó tiền đẻ ra tiền không ngừng hấp dẫn bọn họ tiếp đào tiền này mới là chính đạo vì thế liền tạm thời trước tiên đem xây dựng công viên trò chơi tiền lấy ra tới phụ cấp đến này cái mặt trên tiền này phương diện vận để tạm thời trước giải quyết nhưng là còn có một cái khía cạnh khác vấn đề kia liền là dạp chiếu phim này cái đồ vật đầu tiên ngươi cần thiết muốn có điện ảnh mới được nếu không ngươi đắp lên lúc sau nhìn cái gì đâu này cái thời điểm liền cần liên hệ những cái đó có thể ủ người n g có quyền phát biểu thầm lãng nghĩ muốn mua lại chí ít một trăm bộ điện ảnh thả chiêu quyền nếu không điện ảnh nhi quá ít cũng thực tại không có cái gì xem nghĩ muốn những cái đó không có tiền người đối điện ảnh sản sinh hứng thú khẳng định yêu cầu đưa tiễn một ít phi thường chất lượng tốt điện ảnh mới được bất quá cái này lại là một tuyệt bút phí tổn ân mặc dù hắn nghĩ muốn những cái đó điện ảnh đã theo dạp chiếu phim hạ giá nhưng là này loại phát phong quyền khẳng định còn là có không ít tiền cho nên hắn còn là định dùng từ thiện này một điểm tới tiến hành rốt cuộc vô luận cái gì sự tình chỉ cần đánh lên từ thiện hai cái chữ như vậy rất nhiều người đều sẽ một lần nữa suy tính một chút l i ê n tính là cái này sự tình cũng chút nào không ngoại lệ bất quá chỉ bằng vào hắn một cái người nói từ thiện phương diện cũng là nói mà không có bằng chứng không có cái gì chứng cứ l i ê n tính hắn hiện tại nhân d u y ê n tương đối hảo nhưng là cũng không có hảo đến này loại trình độ có thể làm mấy trăm vị đạo diễn tất cả đều tán đồng khẳng định có nhìn hắn không thuận mắt người cho đến lúc đó có thể đề giá cao hắn cũng là gánh không được hắn suy nghĩ một cái hơi có chút hèn hạ biện pháp t i ê liền là、Lạp、đại kỳ xé ra hổ dùng người khác địa vị cùng thân phận hoàn thành chính mình sự tình Cái này sự dạng lời nói liền có thể làm tổ chức giữa có quần quận không ngừng tài chính vận chuyển xuống đi này loại là chân chính khả thi sự nghiệp từ thiện rốt cuộc từ thiện này cái đổ vật cần thiết muốn có nhân xâm thêm mới có thể vận chuyển nếu là không có thu nhập nơi phát ra lời nói k i a liền tất cả đều hời học gió chỉ dựa vào cái nào đó người hoặc giả nào đó quần thể giúp đỡ lời nói bất luận cái gì sự nghiệp từ thiện đều không thể trưởng thành có câu nói tốt đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá nghĩ muốn đem sự nghiệp lâu dài phát triển xuống đi vô luận là cái nào ngành nghề đều cần thiết có nhưng kéo dài phát triển mới có thể tiếp tục tiến hành thấm lãng điều kiện không khác tại từng cái phương diện tất cả đều phù hợp hơn nữa tại này cái phát đạt quốc gia giữa mọi người đối với tinh thần thượng cùng giải trí phát triển cũng là phi thường chú trọng tại giáo dục từ thiện cùng chữa bệnh từ thiện phương diện này hai cái phương diện đều là tương đối hoàn thiện nhưng là tại giải trí từ thiện phương diện là phi thường thiếu thốn có thể nói tại thẩm lãng đưa ra này cái ý tưởng phía trước căn bản đều không có này cái khơi dòng bọn họ khẳng định sẽ đối này cái phi thường cảm hứng thú l i ê n tính là xem như một cái thí nghiệm bọn họ cũng hẳn là sẽ vì thẩm lãng ra mặt vô luận như thế nào nghĩ đây đều là một cái phi thường hảo cơ hội nói làm liền làm trực tiếp làm mạ gì tiến hành liên hệ bản c h ư ơ xong chương năm trăm tám mươi lăm xưa nay chưa từng có ý tưởng tại nay loại tình huống trí h ạ n đã không thể lại để cho vịt tỏ dịp tiến hành câu thông n g ư ờ i đều đã bắt đầu làm sự nghiệp từ thiện liền câu thông sự t ì n h đều cần để cho người khác tới hỗ trợ này dạng sẽ để người khác hoài nghi người thanh ý đều nói này cái từ thiện tổ chức phi thường nghiêm khắc mặc dù bên trong cũng có một chút tấm màn đen nhưng là bên trong liên quan đến một cái cự đại lợi ích thu hoạch được đoàn thể muốn biết này cái tổ chức tổng có hơn mười vạn người là một cái phi thường bảng đại quần thể bên trong nhi có rất nhiều người theo bên trong vận hành làm này cái to lớn đại vật có thể tiếp tục vận chuyển xuống đi mà nghe nói này cái tổ chức là từ quan phương tổ thành nay cũng thầm lãng có chút h ế u kỳ vì cái gì bọn họ này biên nhi quan phương tài chính tại như vậy khẩn trương tình huống trí hạ còn có thể làm này cái mười mấy vạn người tổ chức tiến hành quyết t r ư ơ n g nếu như này cái tổ chức thật là quan phương duy trì kia cái này sự tình liền thật thực có ý tứ muốn biết nếu như là quan phương tổ chức như vậy lớn đầu tiên khẳng định là muốn từ bọn họ tiến hành gia tư này cái không có vì cái gì mà là toàn thế giới ngầm thừa nhận quý cũ bất quá này cái tổ chức càng có ý tứ một điểm kia liền là rõ ràng bọn họ là quan phương tổ kiến tổ chức nhưng là bọn họ sở nâng đỡ tất cả đều là dân gian tư nhân tài trợ thượng một ít từ thiện tổ chức giữa hai bên nghe lên tới có điểm nhì mâu thuẫn nhưng là hảo giống như lại thực bình thường nhưng cuối cùng vô luận như thế nào đại gia đều có một cái cộng đồng mục đích kia liền là hoàn thành này cái hạng mục nhưng là này vị từ thiện tổ chức cao nhất quản lý giả thật là phi thường bận rộn là lãng phí khí lực thật là lớn mới hẹn trước ba ngày sau đó một lần gặp mặt muốn biết này cái thời gian nhưng là hắn theo người khác tay bên trong mua qua tới nếu như bình thường người nghĩ muốn hẹn trước gặp mặt kia tối thiểu nhất cần chờ ba mươi ngày trở lên có người thậm chí cao nhất ghi chép chờ thêm chín mươi ngày trở lên có này có thể thấy được bọn họ này bên trong lửa nóng trình độ đến tột cùng có bao nhiêu cao bọn họ này cái hơn mười vạn người đại đoàn thể mặc dù cũng không là tại một cái thành thị mà phân bố tại thế giới các địa nhưng l à như vậy nhiều người ăn uống dùng trụ có thể nói không là một con số nhỏ khẳng định sẽ có rất nhiều thương nhân ở một bên tiến hành quan sát nghĩ muốn theo bên trong thu hoạch cự đại lợi ích kia thậm chí còn có một ít làm xây dựng người nghĩ muốn tiến hành từ thiện như vậy cơ sở công trình chính, chính là phi thường quan trọng đồ vật chỉ là tổ chức người liền có mười mấy vạn người như vậy tham dự đi vào được lợi người tối thiểu nhất muốn vượt lên gấp mười lần thậm chí gấp mấy chục lần như thế khổng lộ một cái lợi ích dây xích có thể bị người để mắt tới cũng là có thể lý giải bất quá nghe nói đại bộ phận người tìm bọn họ tiến hành hội đàm đều là thất bại mà kết thúc n à y cái tổ chức phi thường chân quý l ô n g vũ không sẽ bởi vì nho nhỏ một ít tiền tài mà đọc dùng mà lại nói lời nói thật rất nhiều người đều cho rằng này cái tổ chức khả năng thực nhỏ k h ó nhưng là bọn họ sai hơn nữa mười phần sai n à y cái tổ chức phi thường giàu có bởi vì có rất nhiều đại phú hảo bọn họ sẽ mê tín một ít sự tỉnh hướng này cái sự nghiệp từ thiện bên trong đầu nhập chính mình không thiếu t í c h xúc hoặc là vì chính mình đánh quảng cáo thụ lập xí nghiệp của mình nhãn hiệu cũng lại không ngừng giút ngươi tiến hành đầu tiền đồng thời còn có hàng năm dân chúng tự phát quên tiền hoạt động có thể nói bọn họ này cái từ thiện tổ chức căn bản liền không thiếu tiền nghĩ muốn đơn thuần dùng tiền phương diện tới thỏa mãn bọn họ căn bản là không thể nào đây cũng là thẩm lãng tương đối tương tin bọn hắn nguyên nhân một trong liên tính chỉnh cái tổ chức không sẽ như vậy băng thanh ngọc k i ế t nhưng là chỉ cần hắn yêu quý l ô n g vũ liền không sẽ làm ra một ít quá không hợp thói thường thao tác rốt cuộc chờ đến gặp mặt thời gian cũng không uống phí hắn hoa hơn trăm vạn này một mặt nhỉ thấy nhưng thật không r ẻ nhưng là không có biện pháp đối với những thời giờ kia phi thường chặt chẽ hơn nữa thực chuẩn bị người tới nói liền là tại dùng tiền mùa thời gian đối bọn họ tới nói thời gian là phi thường đáng tiền có thời gian mới có thể kiếm càng nhiều tiền n à y cũng coi là một loại biến tướng đầu tư bọn họ tại nhà hàng tây gặp mặt định một cái tiểu bao p h ò n g t h ầ m lãng mang vịt tỏ dịp cùng mạ dị cùng nhau tiến đến chủ yếu là hai người bọn họ người đều có thể giúp chính mình xử lý một ít sự tình đồng thời cũng là biểu hiện ra đối đối phương coi trọng nhưng là làm hắn không nghĩ đến là đối phương vẹn vẹn chỉ một cái người thậm chí liền một trợ lý đều không mang theo hắn là một cái phi thường nho nhã trung niên người tên gọi là có lệ s cót nay cái d ò n họ tại thiên đương quốc còn là tương đối y xuyên một thân thẳng tóc màu trắng l âu phục tóc cũng là xử lý cẩn thận tỉ mỉ mang chất gỗ bạch g ọ n g kính bất quá hai mắt thâm thúy phảng phất tại nói cho người khác hắn cũng không có nghĩ như vậy đơn giản đối phương thái độ làm cho thẩm lãng có điểm nhi không mò ra bất quá vẫn là cười nói vất vả ngài tới một chuyên có lệ cười nhạt một tiếng chỉ cần là ngươi nghĩ xử lý từ thiện ngành nghề nguyện ý hy sinh chính mình n í c h lợi vì nhược tiểu người mưu cầu phúc l ổ i vậy ngươi liền là chúng ta bằng hưu liền tính ta không xa thiên sơn vạn thủy qua tới đây hết thể cũng đều là đặc giá không thể không nói đối phương lời xã giao nói phi thường xinh đẹp trực tiếp đứng tại đạo đức điểm cao tiến tới hành phân không phát ra thầm l ã n g nghe xong cũng là phi thường tán đồng gật gật đầu vì thế nói ra chính mình sự tỉnh lời khách sáo ta cũng liền không nói nhiều ta lần này là nghĩ đầu tư một cái từ thiện giạp chiếu phim ta vẫn cho rằng giải trí ngành nghề đối với từ thiện cũng hẳn là có nhất định trợ giúp tại giải trí phương diện thiếu hụt đối với một ít người nghèo khó b ầ n cùng tới nói cũng coi là một loại tinh thần tổn thương hơn nữa sẽ khiến cho một ít người sản sinh tự ti tâm lý cho nên ta cho rằng từ thiện giạp chiếu phim này cái hạng mục vẫn rất có tất yếu nhất là bây giờ xã hội tiến bộ mọi người tâm lý chính tại dần dần trở nên yếu ớt giải trí cơ sở công trình hoàn thiện lại càng dễ tạo thành ổn định tiến bộ nay cái lý luận có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bất quá kỳ thật thẩm lãng đối với này cái lý luận cũng là đi qua khắc sâu phân tích nay cái lý luận chỉ thích hợp với đương hạng đổi lại mặt khác bất luận cái gì hoàn cảnh kỳ thật đều là lời lẽ sai trái nhưng là tại hiện tại xã lại không ngừng tiến bộ các loại giải trí công trình hoàn thiện ngay sau đó quá mức huyết thiếu giải trí thật khả năng sẽ tạo thành một loại tinh thần tàn tật bất quá những cái đó đặc biệt yêu thích học thuật người không nói tại này như vậy đại thế giới giữa khẳng định sẽ có một ít dị lo mà đối phương nghe thấy hắn này cái lý luận lúc sau quả nhiên ánh mắt lập tức nhất lượng không nghĩ đến còn có thể theo này cái điểm vào tiên hành xuất phát hơn nữa liền tính là hắn cũng hô hào tại giải trí phương diện thiếu hụt đối người sở tạo thành tổn thương tại đã từng sinh hoạt điều kiện cũng không tính đặc biệt h à o thời điểm này phương diện cơ bản không cần quan tâm rốt cuộc nếu như ngay cả sinh hoạt cũng thành vấn đề lời nói giải trí tính cái giám n h à nhưng là hiện tại đã không đồng d ạ n g các phương diện cơ sở công trình đều đã đ ổ i kịp nhưng là giải trí phương diện cơ sở công trình vẫn còn là dối loạn rất nhiều đều là năm sáu mươi năm đại sở kiến thiết một ít đã lao dụng giang đồ vật liền tính là ra ra mãi mãi thế hệ đều không nghĩ lại t i ê n hành tiếp xúc cho nên nếu như mới mở một cái từ thiện giải trí giảm chiếu phim nói không chừng có thể làm rất nhiều người nhận thức lại đến giải trí vĩ đại bản chương xong chương năm trăm tám mươi sáu nỗ lực ước điểm đại giới lúc sau thậm chí có thể tại này phương diện xúc tiến tiêu phí này là một cái phi thường vĩ đại đề nghị vì thế có chút hiếu kỳ h ỏ i nói vậy ngài là nghĩ đầu tư làm chúng ta tới tiến hành xây dựng sao cái này sự tình là không có vấn đề chúng ta rất vui lòng trợ giút ngươi nhưng mà thẩm lãng lại lắc lắc đầu cũng không là này dạng nghĩ muốn đầu tư này dạng một cái hạng mục Ta sợ yêu cho nên ta muốn để ngươi ra mặt lấy danh nghĩa từ thiện làm bọn họ điện ảnh tại từ thiện dạp chiếu phim tiến hành miễn phí phát phóng nay dạng hẳn là cũng sẽ không xâm phạm bọn họ lợi ích bởi vì này đó điện ảnh chúng ta sẽ ký hiệp nghị chỉ có thể tại từ thiện dạp chiếu phim tiến hành phát phóng mà kia cái địa phương cũng đều là một vài điều kiện phi thường kém người mới sẽ đi hơn nữa bọn họ những cái đó điện ảnh cũng tất cả đều đã loại bỏ hẳn là sẽ không đụng tới bọn họ lợi ích ngược lại còn sẽ cấp bọn họ mang đến một ít mới tuyên truyền hiệu quả nghe được cái gì như vậy nói lúc sau có lệ khẽ cho mày nay cái sự tình cùng hắn nghĩ có điểm không giống nhau mặc dù mục đích đều là giống nhau nhưng là tại thao tác thủ pháp mặt trên xác thực có một ít không giống nhau hắn tử nghĩ lại một chút cái này sự tình khả thi nếu như đánh danh nghĩa từ thiện hẳn là sẽ có không ít người đến đây rốt cuộc trừ những cái đó đặc biệt hòa bạo điện ảnh bên ngoài mặt khác một ít bên trong tiểu đầu tư điện ảnh hiện tại đã kiếm không có bao nhiêu tiền nếu như đến lúc đó chính mình liệt ra một cái danh sách giúp bọn họ tuyên truyền một chút dựa theo từ thiện tổ chức tuyên truyền cường độ này cũng coi là một cái không sai miễn phí quảng cáo những cái đó người hẳn là khả năng sẽ ra bất quá một ít cỡ lớn đầu tư phi thường kiếm tiền điện ảnh cái này không tốt lắm nói bất quá tổng thể tới nói này cái ý tưởng là khả thi nhưng hiện tại vấn đề liền là thẩm lãng này ra hỏa rốt cuộc có phải hay không một cái lừa gạt rốt cuộc này loại người hắn thấy được nhiều nghĩ muốn lợi dụng người nghèo tới giành lợi ích đối với này loại người Từ cái này chức l vĩnh sự tình ta cần muốn trở về cùng bọn họ thương lượng một chút rốt cuộc cái này sự tình liên quan đến đến tổ chức danh dự vấn đề ta không có khả năng một cái người định đoạt chờ ta tin tức được không ngày này cái ý tưởng ta phi thường xem hảo nhiều nhất hai ngày thời gian ta sẽ tấp n g u y i n một cái hồi đáp thẩm lắng nghe xong cũng biết không có khả năng đem đối phương bước qua ác vì thế cũng hết sức chăm chú gật gật đầu chờ đợi ngài tin tức tốt đồng thời cũng chờ mong cùng ngài hợp tác nay mặc dù chỉ là một ít khách sáo lời nói nhưng là bên trong cũng mang có một ít chân tâm thật ý rốt cuộc nếu như này cái kế hoạch thành công kia nhưng là một cái phi thường vĩ đại vĩ đại hành động không dám nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai、like、giả nhưng cũng tuyệt đối là sáng lập một cái từ thiện hoạt động hơi d ò n g vì rất nhiều người sáng lập mới ý nghĩ bọn họ cũng biết cái này sự tình gấp không được trực tiếp cũng về trước đi ngày thứ hai thời điểm một thuộc trực tiếp tìm tới thập phân kinh ngạc hỏi người nghĩ tổ chức một cái từ thiện dạp chiếu phim là sao cái này sự tình thẩm lãng phía trước cũng chưa nói cho hắn biết bởi vì hắn công ty mặc dù bây giờ đã hoán lại đây nhưng l à n à y g i a hỏa áp lực vẫn như cũ phi thường lớn rốt cuộc muốn gánh vác phục hưng g i a tộc trách nhiệm liền tính là một ít tiền cũng muốn hoa tại lưỡi đao bên trên cho nên thẩm lãng cũng không có đem cái này sự tình nói cho hắn biết rốt cuộc này loại sự tình có khả năng tổn hại hắn lợi ích mặc dù hắn đối ngoại đem cái này sự tình thổi thiên hoa loại truy nhưng thực tế thượng khẳng định là sẽ làm bị thương hại một ít người lợi ích nếu không làm sao có thể gọi là từ thiện đâu nay loại sự tình bản chất liền là từ cường giả tới cấp nhược giảm ộ t ít trợ rút, chỉ thế thôi. yêu cầu hy sinh chính là cường giả lợi ích thầm lãng đối với này loại sự tình đương nhiên là có một cái phi thường m ì n h sắc cảm giác cho nên nên thông báo ai không nên thông báo ai cũng phi thường rõ ràng ạ s ở chỗ đối với cái này sự tình liền phi thường duy trì bởi vì bọn họ có chút cũ điện ảnh đã tại mấy chục năm phía trước liền không ra thế nào kiếm tiền n à y loại điện ảnh thả ra liền phóng ra tới căn bản liền không quan trọng ngược lại còn có thể làm bọn họ công ty gia tăng một ít danh khí cái gì mà không vì đâu nhưng là hôm nay bọn thu đi tới này bên trong lúc sau có chút tức giận nói ngươi vì cái gì không đem cái này sự tình cho ta biết nếu như không là cái này sự tình gần nhật nháo đến phí phí dương dương ta còn không biết đâu thầm lãng có chút bất đắc dĩ tháng khẩu khí tình huống ta cũng biết cho nên cái này sự tình ta không nghĩ kéo ngươi hạ nước bởi vì đại khái s u ấ t khả năng sẽ tổn thương một ít lợi ích trừ phi ngươi có giống như hì dẻm gia tộc này loại phi thường thâm hậu nội tình này loại tình huống chỉ hạ ta sẽ mang động các ngươi gia tộc phát triển không nghĩ đến một t h ư lại phi thường nghĩa chính ngôn từ nói nói chúng ta nhưng là một cái chiến tuyến bên trên ngươi cái này sự tình đều không nói cho ta chẳng lẽ lại là xem không dạy nổi ta thầm lãng cũng nhanh lên giải thích ta cũng không có kia cái ý tứ Bán rất không thể. các bọn họ công ty đã kiếm bao nhiêu tiền này loại điện ảnh có thể nói từ tiểu hài nhi đến đại liền tất cả đều phi thường yêu thích nếu như này cái điện ảnh có thể thượng từ thiện dạp chiếu phim nhất định sẽ giúp từ thiện dạp chiếu phim lạp một đại ba nhân khí chỉ bất quá khẳng định cũng sẽ có một ít người đi đục nước béo cỏ nghĩ đến chính mình bằng hữu cùng đồng bạn tất cả đều như thế duy trì hắn trên người hào giống như cũng tràn ngập lực lượng nghiêm túc nói vô luận như thế nào cái này sự tình ta nhất định hoàn thành đây cũng là ta đối các ngươi hứa hẹn nói xong còn nặng nề gật đầu hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua có lệ phi thường thủ hứa hẹn điện thoại tới thân ái thẩm lãng tiên sinh đi qua chúng ta cao t ầ n g tại một trận thương nghị quyết định thông qua ngươi đề nghị có thể giúp ngươi đối ngoại tuyên truyền thậm chí giúp ngươi làm tài chính tài trợ bất quá lúc trước đề hạ bởi vì cái này sự tình thực sự là không có người làm quá cho nên ngươi cần thiết muốn khởi một cái gương tốt tác dụng chúng ta yêu cầu ngài giai đoạn trước đầu tư còn có hoàn chỉnh bản kế hoạch cùng với đảm bảo người cần thiết toàn phương vị tất cả đều thông qua chúng ta xét duyệt chúng ta mới có thể giúp ngài tiến hành kế tiếp sự tình bất quá mặt khác sự tình ngươi có thể yên tâm chúng ta sẽ không cần ngươi tiền chỉ là đặt tại chúng ta này bên trong t i ê n hành xét duyệt bảo đảm ngươi có làm từ thiện thực lực cùng với kế tiếp một ít tình huống yêu cầu chính mình đem tài chính giao cho bọn họ đảm bảo nay cái sự tình có thể để thẩm lãng có điểm nhi khó chịu bất quá tử nghĩ lại một chút là tới tỉnh h bọn họ hỗ trợ phát sinh này dạng sự tình cũng là không có bất luận cái gì biện pháp chính mình tóm lại muốn nỗ lực một điểm đại giới bản c h ư ơ xong Trước nếu tại nghĩ đối phương khả năng là muốn hắn tiền tới quay một chút, t đối i nghĩ phương năng muốn hắn vòng khả là quay n hành cái gì khác nghiệp、vụ. Liên bọn họ nghiệp khác họ phạm vì thực sự là cái có điểm gì mặt vụ. vụ vì sự q á mức dọc khắp.、Nếu、như ế u n muốn cấp ngân hàng mượn này bất tiền kia phải vô cùng phiền p h ứ c thủ tục nếu như có thẩm lãng này bất tiền có thể giúp bọn họ tỉnh không ít chuyện quả nhiên có thể làm từ thiện ngành n g ư ờ i này đó người không có một cái đồ đần rốt cuộc nghĩ muốn theo bạch phiêu thủ đoạn tại giữa các phe tiến hành không ngừng chu toàn không có điểm nhi đầu góc đồ đần khả năng sớm cũng đã bị mất hết l i ê n tính là có quan phương cơ cấu tiến hành nâng đỡ nhưng là tại này cái quốc gia nhưng không phải giống như thần châu đồng dạng l i ê n tính người là quan phương lại có thể như thế nào dạng nhân g i a nghĩ muốn t h u n phệ đồng dạng sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn nếu như kinh doanh bất thiện lời nói còn là sẽ phá sản rốt cuộc tại này bên trong thương nhân chỉ nhận tiền tài là một đám thập phần khủng bố hơn nữa keo kiệt ra hỏa bất quá thẩm lãng kỳ thật vẫn là tương đối thích cùng n à y đó người đánh quan hệ bởi vì chỉ cần đem tiền cấp đủ như vậy lúc sau sự tình rất đơn giản thẩm lãng về đến công ty lúc sau thứ nhất kiện sự tình liền là nhanh trong trình hợp chính mình còn lại tiền đem này đó tiền hắn tính toán một lần tính tất cả đều đưa cho đối phương không tính toán quá mức kéo dài rốt cuộc hiện tại thời gian phi thường gấp gáp còn là nhanh đưa sự t ì n h xong xuôi là nhất mấu chốt nghĩ đến nơi này hắn tìm đến mạ di chúng ta phía trước công viên kế hoạch đã tạm dừng hiện tại có thể điều ra bao nhiêu tiền mặt tới mạ di không có nghĩ đến thẩm lãng như vậy nhanh liền muốn tiến hành chính mình lý tưởng kế hoạch trong lúc nhất thời không nhịn được muốn k h u y ê n can ta cảm thấy hiện tại chúng ta bộ pháp có điểm nhi quá nhanh hơi chút chậm một chút nhị lời nói càng có lọi cho phát triển nhưng mà thẩm lãng lại là vây vây tay lúc không ta đợi không có như vậy nhiều thời gian ta hiện tại đã hơn ba mươi tuổi ta i ế p q u m cũng không muốn tại lão niên thời điểm biến thành một cái keo kiệt quỷ mà gì có điểm nhi nghe không hiểu hắn tại nói cái gì càng không biết nịu tần là ai bất quá thẩm lãng thỉnh thoảng sẽ nói ra này loại làm người nghe không hiểu lời nói tới làm vì bí thư kỳ thật đã có điểm nhi thói quen bất quá xem đến tự gia lão bản như thế chém đinh chặt sắt nàng không cách nào ngăn cản chỉ có thể gật đầu đồng ý muốn không n g à i xem này dạng như thế nào trước rút mất ra một cái ước thiên đ ư ớ n g tệ liền tính từ thiện tổ chức n g h ĩ muốn này đó tiền vận chuyển một chút này đó tiền ta tin tưởng cũng hẳn là đủ rốt cuộc liền tính là tại này cái quốc gia có thể một lần tính lấy ra như vậy nhiều tiền công ty cũng tại cực thiểu số đặc biệt là tiến hành này loại từ thiện công tác có thể lấy ra này đó tiền ta cảm thấy ngươi hẳn là đệ nhất người mới đúng thầm l ã n g nghe xong sau giống như cười mà không phải cười xem liếc mắt một cái chính mình này cái mỹ nữ thư ký ngươi là tại cười nào ta quá ngu sao ta không dám ta là thật tại tán tưởng ngươi thầm lặng hít sâu một hơi sự tình làm quá nhiều có lúc đã phân biệt không được người khác là tại trào phúng còn là tại tán thưởng vì thế gật gật đầu nói nói kia liền án ngươi nói làm đi ta không có cái gì ý kiến lúc sau còn có ứng phó một chút từ thiện tổ chức những cái đó ra hỏa kia u ầ n ra hỏa nhưng không có ta tưởng tượng giữa như vậy đơn giản thực rào hoạt cũng thực gian trá mạ di nhẹ nhàng cười cũng không có nói cái gì sau đó đi ra ngoài làm việc lưu hắn một cái người tại văn phòng bên trong không biết vì cái gì hắn trong lòng một loại không tốt dự cảm nay là một loại thực khó nói lên lời cảm giác sau đó cười lắc đầu tự theo chính mình công ty càng làm càng lớn lúc sau có một ngày không có người muốn xem chính mình chê cười có một ngày không có người muốn chính mình vạn kiếp bất phục bất quá kia thì thế nào đâu chính mình còn không phải gắng gượng qua tới sự tình đã xử lý không sai biệt lắm chỉ cần trước tiên đem tiền đánh tới lúc sau liền có thể bắt đầu vận chuyển trước đánh quảng cáo lại làm tài trợ làm đại kỳ xé ra hổ liền có như vậy làm hắn cũng không có đi tìm vị to dịp cùng này nữ nhân tiếp xúc thời gian dài xem khác người đều có điểm nhi tẻ n h ạ t vị không thể lại như vậy xuống đi hắn nhưng là một cái ý chí lực thực không kiên định người nếu như thường xuyên bị như vậy dụ hoặc vạn nhất chính mình vượt quá giới hạn k i a liền rất xin lỗi đường sở sở vì thế quyết định tối nay trở về hảo hảo cùng kia cái tiểu nhi t ử video rất lâu không có cùng nhau liên hệ phỏng đoán hẳn là định nghĩ chính mình về đến khách sạn đánh mở video hai người trò chuyện rất lâu này bên trong đương đường sở sở hỏi nói cái gì thời điểm mới có thể trở về thời điểm hắn lập tức có chút không biết nên như thế nào trả lời rốt cuộc liền tính là hắn cũng không biết cái gì thời điểm có thể trở về hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước cùng lắm thì đến lúc đó đ ê m này tiểu nhi tự nhận lấy hiện tại máy bay như vậy phát đạn này cũng không là cái gì hóc bứa vấn đề hai người trò chuyện một chút thẩm lãng liền bắt đầu mệt ra rời cuối cùng hai người tất cả đều đối điện thoại ngủ không hiểu ra sao liền đến đến ngày thứ hai mạ gì điện thoại cấp hắn đánh thức thẩm lãng nhận điện thoại lúc sau nghe được điện thoại bên trong vang lên nữ nhân thanh âm tiên đã chuẩn bị hảo muốn hay không muốn hiện tại liền đánh đi qua thẩm lãng nghe được này sự tình lúc s a u làm ta hảo, hảo suy nghĩ một chút ngươi trước không nên đánh đi qua ta trước gọi điện thoại cho bọn họ thăm dò một chút thái độ rốt cuộc này cũng không là tiến trinh nếu như bọn họ có thể đáp ứng ta chỉ cần tiền đánh tới lúc sau trực tiếp đem kế hoạch bắt đầu vận hành tia ta cũng không giới trước tiên đem tiền đưa cho bọn họ nhưng là nếu như bọn họ nghĩ muốn cầm ta tiền lại sau này kéo dài tia cái này sự tỉnh ta nhưng sẽ không đáp ứng vì thế cúp máy điện thoại trực tiếp cấp có lệ đánh đi qua đối phương nhận điện thoại lúc sau thấy là thẩm lãng này cái đại kim chủ lập tức trở nên phi thường nhiệt tình thân ái thẩm tiên sinh như vậy sớm gọi điện thoại cho ta là có cái gì tin tức tốt sao đối phương cũng thập phần chú ý này bút tiền rốt cuộc này đó tiền đến a h ầ bao tia liền chứng minh bọ đối này đó hiện thê sao có được tạm thời sử dụng quyền này là thập phần quan trọng tin tức tốt không dám nói bất quá hẳn là tính nửa cái tin tức tốt đi tiền đã chuẩn bị không sai biệt lắm cho nên ta nghĩ trước tới đây một chút do hỏi một chút tiến độ các n g ư ờ i đối với cái này sự tình có hay không có một cái hoàn chỉnh kế hoạch hoặc giả trước cùng ta nói một lúc sau như thế nào tiến hành đến t ộ n cùng là cái gì trình tự cái gì thời gian có thể bắt đầu nếu như bây giờ có thể bắt đầu k i a liền càng tốt này khả năng liên quan đến ta nhiệt tình thầm lạng ý tứ đã nói hết sức rõ ràng nếu như các ngươi có thể hiện tại bắt đầu g i ú p ta tiến hành tuyên truyền ta sẽ càng cố gắng chủ tiền đối phương nghe được thẩm lãng nghe được lời này lúc sau đương nhiên rõ ràng hắn lời nói bên trong có lời nói hơi chút suy nghĩ một chút phi thường n h i ệ tình t nói nói ta rõ ràng n g à i ý tứ chúng ta đã tại tiến hành chuẩn bị nếu như ngươi nghĩ muốn phương án lời nói chúng ta này bên trong đã chế định một cái ta có thể trước phát đến ngài công ty làm ngài bí thư tiên hành tiếp thu thẩm lãng nghe được đối phương đã có phương án trong lòng hơi chút thở dài một hơi bản chương xong chương năm trăm tám mươi tám gia việt lớn trốn thuế lậu nói bất quá chỉ có phương án là không có một chút tác dụng nào cần thiết muốn có nhật ký mới được Vàng thẩm ô n g chỉ có lãng nghe xong sau gật gật đầu ta đã thấy ngài thành ý ta này bên trong tạm thời có ba vạn có thể trước cho ngài đánh tới thẩm lãng ý tứ đã hết sức rõ ràng các người tốc độ ta còn là tương đối hài lòng nhưng là vẫn có chút quá chậm nếu như nghĩ muốn còn lại tiền vậy thì phải cấp ta tăng thêm tốc độ nhưng mà có lẽ lại đột nhiên hỏi đến xin hỏi này đó tiền là thần châu tệ còn là hắn đều sắp bị này cái vấn đề cấp làm cười tại này cái quốc gia làm sao lại dùng thần châu tệ dùng đầu ngón chân cũng không nên hỏi ra này dạng vấn đề đương nhiên là thiên đ ứ n g tệ chẳng qua nếu như ngươi yêu thích chúng ta quốc gia tiền tệ ta tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn có lẽ nghe song song liên tục nói không không không không. ta còn là tương đối yêu thích thiên đ ứ n g tệ ngại nhưng thật là một cái khẳng khái người đối với này loại nịnh ngọt lời nói hắn đã nghe quá nhiều vì thế nhàn nhạt gật gật đầu đa tạ n g à i khích lệ đây đều là ta hẳn là làm n à y một bên mới vừa cúp điện thoại lúc sau liền lập tức cho mạ d ì gửi điện thoại làm nàng trước cấp đánh tới mấy ngàn vạn lại nói không thể một lần tính cấp quá nhiều ngon ngọt mạ d ì không có chút do dự nào trực tiếp làm theo thẩm lãng dỗi lưng một cái tiếp tục bắt đầu ngủ tại m ộ n g bên trong hắn mắt xích dạp chiếu phim đã mở lên tới vô số nhà nghèo hài tử đều xem đến điện ảnh càng có vô số người bởi vì hắn ảnh hưởng thành công thi đậu điện ảnh học viện trở thành minh tinh đạo diễn mà bọn họ tuổi tác đã dần dần biến lớn đi cấp một cái ưu tú văn bối tiến hành lễ trao giải hắn chỉ bất quá xem như đến tốt đẹp nhất ngộng thời điểm chỉnh cá nhân đột nhiên tình không nguồn gốc một trận tâm giật mình này mới phát hiện là bị điện giật lời nói tiếng chuông mừng tình nhận điện thoại lúc sau chỉnh cá nhân có chút khó chịu rốt cuộc ngộng đẹp làm đến tốt nhất địa phương thời điểm trực tiếp bị người quấy d ậ y liên tính đổi lại a đều sẽ cảm thấy khó chịu đánh mở điện thoại vừa thấy cư nhiên là vị to dịp này nữ nhân cho chính mình gọi điện thoại lại làm cái gì nhận điện thoại kết quả liền nghe thấy đối diện chuyển đến thanh n i n ộ i vàng người hiện tại ở đâu bên trong xảy ra chuyện rồi thầm lặng nghe được cái này sự tỉnh chỉnh cá nhân lập tức liền ngồi dậy hắn hiện tại nhất sợ liền là này ba chữ vội vàng hỏi rốt cuộc ra cái gì sự tình người từ từ nói vì tỏ dịp này cái thời điểm hảo giống như tại chạy đi cái gì địa phương có điểm nhi thở không ra hơi nghe ta nói ngươi trước đường xuất ruột ngươi công ty không biết vì cái gì bị niêm phong ta cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được này cái tin tức ngươi nói cái gì t h ẩ m lãng chỉnh cá nhân nghe được này cái tin tức hơi kém trực tiếp theo giường bên trên nhảy dựng lên ngươi làm ta không n ó n g n ả y ta làm sao có thể không n ó n g n ả y đây chính là hắn công ty vì tỏ dịp thanh âm có điểm nhi vội vàng cho nên ta mới khiến cho ngươi trước đường sốt ruột rốt cuộc phát sinh cái gì sự tỉnh hiện tại ta cũng không biết ngươi cũng nhanh lên thu thập một chút đi công ty đi n à y loại lời đã không cần hắn nói nháy mắt bên trong đem sở hữu buồn ngủ tất cả đều đạt h ô n g b à nhanh g n nhất tốc độ chạy tới công ty kết quả vừa tới công ty liền phát hiện công ty bên trong đã không có người bên ngoài dán giấy niêm phong bên trong người đã tất cả đều bị phân phát n à y cái thời điểm hắn thứ nhất kiện sự tỉnh n g h ĩ đến liền là nhanh lên cấp mạ g ì đánh điện thoại nhưng là đánh tới lúc sau lại phát hiện căn bản không người tiếp chẳng lẽ lại mạ dị bị giam cầm lên tới hoặc là hiện tại chính tại tiếp nhận thẩm v ấ n nhưng l à n à y cũng không nên nha liên tính là tại tiếp nhận thẩm vấn cũng không có lý do trực tiếp đem điện thoại cấp nước lại trong lòng bất an ý tưởng càng ngày càng nặng chính mình này đ á n g chết trực giác gặp được hảo sự t ì n h cho tới bây giờ không có chuẩn quá nhưng là gặp được này loại hư sự t ì n h cho tới bây giờ không có không được quá hy vọng này lần không có quá lớn sự t ì n h chỉ là một đợt hiểu lầm mà lúc này đây hắn xem đến vít to gì ạ cũng đã lái xe chạy tới một đường chạy chậm mặt bên trên mang lo lắng thầm lang thấy được nàng tâm tình hơi chút hỏa hoãn một điểm nhi ngươi có cái gì tin tức sao vị tỏ dịt lắc đầu này cái thời điểm ngươi hẳn là trước cấp hạ sở chỗ gọi điện thoại quan phương người phong người công ty tại này phương diện bọn họ nhân mạch tương đối chân còn l à cho hắn gọi điện thoại tương đối hảo thẩm lãng nhanh lên cấp hạ sở chỗ gọi điện thoại lại không nghĩ hắn chính tại xử lý cái này sự tình ngươi chờ một chút ta này một bên sự tình kết thúc về sau lập tức cho ngươi đánh tới nhất định sẽ có một cái kết quả thẩm lãng cùng vị tỏ dịp tìm một cái quán cà phê trước đặt chân hai người ngồi lần thứ nhất như thế không nói gì vẫn luôn chờ đến hạ sở chỗ điện thoại đánh qua tới sự tính đã kết thúc ngươi công ty bị phong sự tình cũng đã điều tra rõ nếu như là bình thường sự tình bị phong như vậy ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi liên tính là ngươi công ty mắc nọ ta cũng có biện pháp nhưng là này lần ta thật sự có chút bất lực bởi vì phong cấm ngươi công ty cư nhiên là cục thuế vụ ngươi công ty bởi vì trốn thuê lậu thuế bây giờ bị chính thức phong bế hơn nữa bởi vì tính chất phi thường ác liệt hiện gấp mấy chục lần tiền phạt nếu như ngươi không thể cầm này đó tiền lời nói liền muốn tịch thu ngươi sở hữu tài sản đồng thời công ty phá sản liên tính ngươi công ty những cái đó tại thiên ứng quốc tạo ra bản quyền đều sẽ bị cầm đi đảm đương trả nợ tài sản bởi vì ngươi không có đem này đó đổ vật thân thỉnh độc quyền không thể tính làm ngươi cá nhân độc quyền chỉ có thể là xem như tài sản công ty đây rốt cuộc lại như thế nào một hồi sự tình ngươi không nên phạm như thế hạ cấp sai lầm thẩm l ã n g nghe song sau chỉnh cá nhân đều m ộ t b ư ớ c trốn thuế lộ thuế lao tử có thể lấy ra mấy mười ước đi ra ngoài làm từ thiện người sẽ đi ra ngoài trốn thuế lộ thuế này không là lựa gạt q u ỷ sao nhưng hiện tại sự thật đã phát sinh lại giải thích cũng là không có một chút tác dụng nào hắn hiện tại chỉ muốn biết cái này sự tình là đến tột cùng như thế nào xuất hiện mạ dị ra họa lại là tại làm cái gì ăn hắn không tin tưởng như vậy đại sự t ì n h mạ di lại không biết đây chính là trốn thuế lậu thuế tại này cái thuế vụ chế độ có thể xưng hà khắc quốc gia giữa n à y cái sai lầm quả thực so giết người còn muốn càng thêm nghiêm trọng bởi vì ngươi thiếu này cái quốc gia tiền liền là này cái quốc gia tội nhân mạ di làm vì này cái quốc gia người không có khả năng còn không có hắn rõ ràng cái này sự t ì n h như vậy vấn đề hiện tại liền rất rõ ràng liền là này nữ nhân cố ý không đem này cái tin tức nói cho hắn biết nhưng là nếu như chính mình công ty trốn thuế lậu thuế bị phía trên người niêm phong cái này sự tỉnh đối với mạ di tới nói lại có cái gì chỗ tốt đâu hắn thực sự có điểm nhi không nghĩ ra này đó v ậ n đề bất quá bây giờ suy nghĩ này đó sự tình cũng không có cái gì dùng bản chương xong chương năm trăm tám mươi chín cường đại đối thủ hắn không nhận thức những cái đó quan phương người chỉ có thể tín n h ậ p ạ sở t r ộ làm hắn tại này bên trong dò hỏi một chút đến không nói quan quan phương người hành động phi thường nhanh đặc biệt là tại nợ tiền không còn này phương diện càng là nhanh muốn chết buổi chiều liền đến người đem bọn họ công ty cấp phong tỏa muốn không là xem tại hỉ dẹm g i a tộc mặt mũi thượng khả năng thẩm lãng cũng đã được đưa tới công an cục bất quá dù vậy cũng không thể để bọn họ đem công ty giải phong bởi vì vô luận như thế nào dựa theo không nhất định làm việc liền là này dạng này bên trong người tương đối cưỡng hơn nữa này cái tội danh thực sự là có c h ú t đại này bên trong sai lầm cũng so hắn tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều không có biện pháp chi hạ hắn chỉ có thể t r ư ớ c bay về khách sạn đương bên trong nghỉ ngơi mãi cho đến buổi tối À s ở chỗ mới đem điện thoại đánh qua tới n g ữ khí bên trong mang một ít trầm trọng n g ư ờ i công ty đến t ộ n cùng là như thế nào hồi sự ta cùng mặt trên người đánh qua chào hỏi thế mới biết nói rốt cuộc phát sinh cái gì ta cảm thấy này đó cấp thấp sai lầm không nên phát sinh tại ngươi trên người mới đúng cụ thể sự tỉnh ta liền không nói nhưng là ngươi hiện tại công ty tài khoản tất cả đều đã bị đông cứng n à y bút tiền nếu là nghĩ muốn giao lời nói vậy thì nhất định phải theo h ả i ngoại hướng này bên trong điều nhưng là ngươi này bên trong tiền giải phong lúc sau khả năng còn muốn thu lấy một cái kết xù tiền phạt cụ thể thu bao nhiêu tiền cái này sự tình khó mà nói còn phải coi trọng mặt dựa theo ngươi này cái tình huống trừng phạt cường độ như thế nào bất quá có chút không coi trọng ngươi người khẳng định sẽ tại này loại sự t ì n h đến thượng đại tắc văn trương sau đó là ngươi trở nên càng thêm bị động làm không cẩn thận ngươi khả năng sẽ bồi thường một cái phi thường khủng bố thiên văn sổ tự Đối m ặ trước này mắt tới xem chỉ có hai loại giải quyết phương pháp ngươi tử tế suy nghĩ một chút ứng nên làm sao bây giờ thầm lắng nghe song sau hai mắt hiếp lại n à y cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu hai loại sự tình hắn đều không nghĩ thật vất vả đánh hạ một mảnh giang sơn liền như vậy chắp tay nhường cho người đổi lại bất luận cái gì một cái người đều sẽ không cắm lòng hơn nữa hắn tại này bên trong đã nỗ lực quá nhiều cố gắng hoa như vậy nhiều tâm huyết thậm chí đã tính toán tại này bên trong nỗ lực lý tưởng kết quả ngươi hiện tại nói cho ta bởi vì một cái hố cha trốn thuế lậu thuế liền phải đem hắn công ty phong rơi cái này sự t ì n h đổi lại bất luận cái gì một cái bình thường người đều khó có thể chịu đựng hơn nữa này đoạn thời gian hắn vẫn luôn tại cấp mạ gì đánh điện thoại nhưng l à n à y nữ nhân liền là không tiếp này cũng làm cho hắn thập phần tức giận trực giác nói cho hắn biết cái này sự t ì n h cùng mạ gì tuyệt đối thoát không được quan hệ hơn nữa này bên trong tuyệt đối có một cái lưới lớn tại chờ hắn không là chuyện một ngày hai ngày mà là theo rất xóm phía trước liền bắt đầu bố cục một tâm lưới liên trở đến hắn hiện tại không có cái gì chứng cứ đơn thuần trực giác nhưng là này loại trực giác thập phần m á n h liệt này là một cái da tự con n g ồ i trực giác không sai là một cái con n g ồ i bởi vì hắn này lần bị người săn giết không chỉ có bị thương còn không cách nào phát hiện thợ săn rốt cuộc tại chỗ nào rất lâu không có gặp được như vậy b i ệ t khuất sự t ì n h một lát sau vịt tỏ dịch lại gọi điện thoại tới ta hảo giống như biết là ai tại thao t u n g cái này sự t ì n h chẳng lẽ còn là zit ke dở trò quỷ điện thoại đối diện trong lúc nhất thời rơi vào trơ mặc tại nay loại tình huống t r h ạ n liền tính là ngốc tử đều có thể đoán được hắn mặt lập tức liền c h ầ m xuống này ra hỏa còn thật là âm h ồ n bất tán bất cứ lúc nào chỗ nào đều muốn cùng hắn đối n ị c h nghĩ đến nơi này hắn lạnh nhạt nói nói này ra hỏa ra tay đến hiện tại này là hắn tinh diệu nhất một tay thế mà có thể sử dụng như vậy dài thời gian phái người nội ứng tại ta bên cạnh lấy được ta tín nhiệm này là như thế nào một loại kiên nhẫn này cái nam nhân còn thật là thực đáng sợ mạ gì như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là liền là này ra hỏa người đi hơn nữa tại ta công ty mới vừa cất bước giai đoạn trực tiếp liền cấp a n trên vào nếu ta công ty có thể bị xếp vào gián điệp như vậy này hắn công ty đương nhiên cũng có thể ta có điểm nhi không cách nào tưởng tượng bọn họ này cái đại tập đoàn đến tột cùng tại chỉnh cái quốc gia có nhiều ít nhạc tuyến ta còn có hay không có khác biện pháp có thể giải quyết cái này sự tình thầm lãng hít sâu cuối cùng nói ra này câu lời nói hắn thực sự là có điểm nhỉ nghĩ không đến khác giải quyết biện pháp nhưng phàm có thể nghĩ đến cũng không sẽ nói ra này loại lời nói tới nhưng mà điện thoại đối diện còn là lựa chọn một trận trầm mặc Này loại tờ dờ dì ở mở、so、m thầm lãng rõ ràng gật gật đầu ta biết đà tạ ngươi tin tức không khách khí nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại vô luận cái gì khó khăn đều là tạm thời nói không chừng chúng ta còn có giải quyết biện pháp đà tạ ngươi ă n u ổ i bất quá sự tình đi đến này một bước ta lần thứ nhất cảm thấy có điểm nhi không cách nào chiến thắng này cái tập đoàn bọn họ không chỉ có là một cái to lớn đại vật hơn nữa làm việc thực sự là quá cẩn thận thế mà liền này loại sự tình đều có thể ngộ được đến đồng thời tại một cái người còn không có q u ộ t khởi thời điểm liền bắt đầu bố trí này đo sự tình này là một cái phi thường đáng sợ tình huống nay cũng ý vị bọn họ nhãn tuyến cùng bố cục còn có tin tức đều sẽ viễn siêu mặt khác người tại này loại toàn phương diện đều bị áp chế tình huống chi hạng ta thật không biết hẳn là như thế nào pha cục thậm chí liền tính là ba người chúng ta liên thủ ta cảm thấy đều không có cơ hội mặc dù đều là đỉnh tiêm gia tộc nhưng là nói câu không dễ nghe chúng ta chi gian t r a n h lệch là có điểm nhi quá lớn nghe được thẩm lãng này loại nản lòng thoái trí trả lời vì tỏ d ì có chút không thành lòng ngươi không muốn này cái bộ dáng ta nhận biết này cái thẩm lãng là một cái tài hoa hơn người nam nhân càng là một cái thập phần của tưởng vô luận gặp được cái gì sự tỉnh đều không sẽ nhận thua nam nhân chẳng lẽ ngươi cũng bởi vì một cái người phản bội như vậy nản lòng thoái chí sao không thể không nói này nữ nhân xem còn là thực chuẩn thầm lãng xác thực là bởi vì mạ gì phản bội trở nên hơi có chút tiêu cực bởi vì hắn cho tới bây giờ không có trải qua quá này đó sự tình một cái không có gặp phải một cái thân cận chỉ người tín nhiệm chỉ người như thế phản bội một lúc chỉ gian làm hắn đối này đó sự tình có chút khó có thể tiếp nhận bất quá cuối cùng còn là từ tôi nói ngươi nói có lẽ không sai nhưng là ta thật sự có chút khó có thể tiếp nhận một cái ta tín nhiệm người sẽ như thế lừa g ạ ta hơn nữa lấy ta hiện tại tình huống liền tính ném ra lại nhiều tiền phỏng đoán cũng sẽ bị k i a cái đại tập đoàn tiên hành n ắ m b á n không chỉ bọn họ tại quan phương cũng có một số nhân mạch vô luận bao nhiêu tiền đều là một cái động không đáy thậm chí ta hiện tại cũng tại nghĩ k i a cái từ thiện tổ chức cũng hẳn là nhằm vào chính mình thiết một cái bẫy đương hắn có này cái ý tưởng lúc sau ngay lập tức liền bị người khác tiết lộ ra ngoài lấy thời gian nhanh nhất bố trí một cái bẫy nhằm vào hắn không thể không nói này loại thủ pháp cùng phản ứng thật là ta gặp được nhất khó giải quyết được nhân dít n g một cái hèn hạ vô xỉ ra hỏa nhưng cùng lúc cũng là một cái rất cường đại đối thủ bản chương xong chương năm trăm chín mươi thẩm lãng tắt h đi điện thoại lúc sau một cái người nằm tại gian phòng giữa tắt đi sở hữu đèn cùng gian phòng sau đó đi vào phòng ngủ hướng cái nước lạnh tắm một cái người tại nước lạnh chi hạ i yên lặng đợi rất lâu mà giờ này khác này tại một tòa phi thường xa hoa tư nhân biệt thự bên trong giết phe cùng mạ di ngồi cùng một chỗ chỉ bất quá một cái người mặt bên trên mang phi thường càn rỡ tươi cười mà k h á c một cái người mặt bên trên thì là mang một ít đau khổ bởi vì lừa gạt từ trước tới nay nhất tín nhiệm n à người n g cũng là đối nàng tốt nhất một cái người thậm chí đem toàn bộ công ty nửa cái thân ra tính mạng tiến hành phó thác bất quá chính mình lại cố phụ chính mình có lỗi với hắn thực xin lỗi kia cái vẫn luôn như vậy tin tưởng hắn nam nhân tại hai người bọn họ đối diện còn ngồi một cái nam nhân nay cái nam nhân chính là có lệ cùng thẩm lãng nghĩ cơ bản thượng không có cái gì trích lệnh nay một lần sự tỉnh hoàn toàn liền là liên hợp bộ một cái bẫy vị lừa giết thầm lãng đem hắn tiền tất cả đều rụ rỗ qua tới lúc sau sau đó tới một cái đại trực tiếp tất cả đều trục xuống bọn họ đương nhiên có thể bỏ qua thẩm lãng nhưng là đại giới đồng dạng phi thường tàn nhẫn k i a liền là thẩm lãng từ đây yêu cầu mất đi tự do cùng bọn họ cùng nhau hợp tác n à y là không có biện pháp sự tình có được tất có mất mà có lẽ này thời cũng là dơ chén rượu lên Giết phe tiên sinh kế sách thật là lợi hại lại có thể như thế nhẹ nhom phong tỏa hắn công ty ha ha kỳ thật cũng b ấ t quá là trùng hợp thôi ta cũng không biết ta làm nữ nhi sẽ tại hắn công ty tiến hành lịch luyện làm ta biết cái này sự tỉnh thực kinh ngạc này là thượng thiên cấp ta cơ hội n h a nay lần cũng muốn đa tạ tạ mạ di nếu là này lần không có nàng lời nói chúng ta này lần còn muốn bỏ phí không thiếu tay chân vì thành công của chúng ta cả ly cả ly hai người d ơ ly rượu lên mặt bên trên đều mang hài lòng tươi cười nay cái thời điểm có lệ xem đến mạ di có chút giàu di không vui hơi nghi hoặc một chút nói nói chúng ta xinh đẹp mạ di tiểu thư vì cái gì có chút không cao hứng bộ dáng zippe ế nhàn nhạt nói nói. khả năng là có chút ấ y n ấ y đi nay hai từ tổng thể tới nói còn là quá tuổi trẻ chờ sau này nàng liễn sẽ biết nay cái thế giới trừ lọi l i c bên ngoài cái gì đều không có đương nhiên còn có thân tình nói xong còn có chút đau lòng sờ sờ mạ di đầu d i t p e nhất sinh liền hôn đều không có kết mai cho đến hiện tại chỉ có mạ dị một người thân nói đúng ra là nửa cái thân nhân rốt cuộc không có huyết thống quan hệ hắn cũng không là một cái chuẩn bị cầm nữ nhỉ làm lao b a biến thái mà là thật tại tần một cái phụ thân chức trách chỉ bất quá là một cái phi thường khắc nghiệt phụ thân hơn nữa có được cực mạnh k h ô n g chế d i ụ phía trước mạ dị rời đi nơi này cũng là bởi vì cùng d i t p e phát sinh mâu thuần bất quá về sau nàng bị tìm đến thời điểm ngay cả dít p e đều có chút kinh ngạc không nghĩ đến việc này còn thật là được đến không mất chút công phu vì thế trực tiếp tương kế tự kế làm chính mình này vị nữ nhi vì chính mình tiến hành dò đường từng bước một làm thẩm lãng rơi vào đến cạm bẫy bên trong một cho tới hôm nay thành công có thể nói không thể bỏ qua công lao bất quá mạ gì hiện tại chỉnh cá nhân đều đắm chìm tại ấ y n ấ y cảm giác bên trong bất quá này một màn tại mặt mà khác hai người mắt bên trong chẳng qua là cảm thấy có điểm nhi q u á tuổi trẻ bọn họ gặp qua sóng to gió lớn xa không phải bình thường người có thể đánh đồng cái gì bằng hữu lại là cái gì ân nhân trí loại này đó đồ vật tại cự đại lợi ích trước mặt toàn đều có thể hóa thành hư không bọn họ đã không chỉ một lần gặp qua bằng hữu chỉ gian đông lưng minh hữu chỉ gian phản bội thậm chí thân nhân chỉ gian bởi vì này đó đ ồ vật trở mặt thành t h ủ cho nên tại bọn họ mắt bên trong không có vĩnh v i ê n định nhân chỉ có vĩnh viễn lợi ích bất quá sở dĩ có l ệ n à y gia hỏa có thể cách t á m gậy tre cùng giết khe trở thành bằng hữu trừ lợi ích bên ngoài k i a liền là có lệ đối với gia nhân còn là thực coi trọng giết khe đối với này dạng người có một ít hảo cảm mà gì nghe hai người tại nói chuyện nhưng là trong lòng lại phi thường khó chịu rốt cuộc chính mình xác thực làm phản bội này loại sự t ì n h một cái chính mình đã từng nhắc xem không dạy nổi hành vi nhưng là không có biện pháp hiện tại v á n đã đóng tuyển rốt cuộc vô luận như thế nào hắn kỳ thật đều gánh vác g ọ vi tập đ o à n tên này một điểm là không cách nào sửa đổi cho nên không có biện pháp chỉ có thể như vậy làm ăn vài miếng cơm liền về đến chính mình gian phòng giữa xem mạ gì có chút vắng vẻ bóng lưng có lệ khe cho mày zippe các hạ có phải hay không ngại đối với nữ nhi có chút quá phân nghiêm khắc kỳ thật chúng ta liền tính không cần này loại chiêu số cũng có thể có các biện pháp đem thẩm lãng công ty chiếm đoạt s ử gia này loại chiêu số khả năng sẽ xử ngài tại nữ nhi trong lòng uy nghiêm chịu tổn hại đối với thị gia nhân như chân bảo ngài như vậy làm thật đáng ra sao có lẽ lời nói vẫn chưa nói xong đối diện zippe đông nhiên ho kịch liệt lên tới thậm chí nhịn không được cầm lấy bàn bên trên khăn tay bưng kín miệng tại buông xuống lúc sau mặt trên có đỏ tươi màu tươi có lẽ thấy thế lúc sau lập tức kinh hô lên zippe các hạng à i này là như thế nào có muốn hay không ta bây giờ gọi xe cứu thương zippe vẫy vây tay ta ung thư phổi đã không có cái gì đồ vật có thể cứu có thể thời gian còn lại không nhiều h i ệ nếu t như không cách nào trị liệu theo hắn miệng bên trong nói ra tới như vậy thật là tại cái này tình cầu bên trên không có giải quyết biện pháp làm vì họ vi lại tập đoàn quan trọng người nói chuyện một chồng này vị nhân sinh cũng có thể xương truyền kỳ hai mươi năm tuổi thời điểm trở thành chủ tịch hai mươi tám tuổi công ty thợ thị tại các đại lĩnh vực bên trong quát tháo phân vân thành tựu phi phạm thậm chí tại trẻ tuổi thời điểm bộ dáng thập phần x o a i khí là vô số nữ minh tinh trong lòng trượng phu mô bản chỉ có như vậy người suốt đời chưa lập gia đình không có ai biết nguyên nhân bất quá có người biết này vị đại l a o là một vị phi thường lợi hại triết học gia khả năng cùng n à y phương diện có nhất định quan hệ triết học học đến nhất định trình độ lúc sau liền sẽ đối nhân tính cảm thấy thất vọng mà đối với này đó sự tình zipke cũng không có giải thích quá nhiều trở thành rất nhiều nhân tâm bên trong tiết mới có lẽ này lúc vẫn còn có chút không lý giải ngài thân thể đều đã nảy cái bộ dáng vì cái gì không đem còn lại thời gian giao cho bác sĩ n à y dạng ngài có thể sống lâu rất dài một đoạn thời gian tối thiểu nhất một hai năm còn là không thành vấn đề hiện tại chữa bệnh điều kiện hoàn toàn có thể đạt đến này loại tiêu chuẩn nhưng mà zippe phi thường quả đoán lắc đầu ngươi cảm thấy ta yêu cầu tại giường bệnh bên trên có thể chết sao trở thành một cái toàn thân trên dưới cắm đầy cái ống cùng dụng cụ đến cuối cùng liên tục nói lời nói cùng đại tiểu tiện đều yêu cầu người khác trợ giúp phế vật ta thả rằng chết tại công ty chết tại ta chính mình trên chỗ ngồi ta cũng không cần trở thành như vậy phế nhân có lệ hơi xúc động còn làm một cái như vậy muốn cường nam nhân bản chương xong chương năm trăm chín mươi mốt nhỏ bé bản thân đột nhiên lại nghĩ tới thẩm lãng sự tình càng thêm làm hắn cảm thấy không lý giải chẳng lẽ tại sinh mệnh cuối cùng trước mắt vì công ty mưu cầu phát triển liền trọng yếu như vậy sao xem đến đối phương nghi hoặc ánh mắt j i p e n h ị n không được ha ha cười to ta yêu thích các ngươi này loại nghi hoặc ánh mắt các ngươi nhìn không thấu ta bộ dáng làm ta cảm thấy phi thường có ý tứ ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một cái đồ đần một cái công tắc của nhân một cái cho dù đến sinh mệnh cuối cùng còn cần phải không ngừng vì công ty nỗ lực đông đốc nhưng là ta có thể phi thường minh sắc nói cho ngươi ta nhân sinh đều tuần hoàn theo chính mình bước chân ta cũng vì chính mình mà sống ta có thể đi chết thậm chí ngày mai chính là về phần hiện tại nhưng là tại này phía trước ta muốn đem ta hết thệ tất cả đều phó thác hảo mạ gì mặc dù thực ưu tú nhưng lại không đủ để trèo chống ta hết thệ tất cả càng không đủ lấy tại này người ăn người tập đoàn bên trong chiếm cứ một chỗ cắm đùi ta tuyệt không cho phép nhịn bọn họ như thế đối đãi ta thân nhân cùng ta nhân sinh bên trong lưu lại hạ hết thảy cho nên ta cần thiết muốn tìm tới một cái thủ hộ giả giúp ta bảo vệ này đó đồ vật có lẽ này lúc mới nghe rõ nay là muốn vì hắn chính mình công ty tìm một cái tổng giám đốc còn nhất định phải là một cái tin được người năng lực muốn tương đương quá quan nhân phẩm cũng cần thiết quá quan vì thế đã nhìn chằm chằm thấm lãng còn thật là một cái lớn m ọ t người nghĩ muốn đem chính mình hết thể giao cho một người ngoại quốc đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái điên cuồng ý tưởng vậy ngài vì cái gì không thoát cách tập đoàn đâu giống như ngài này dạng thực lực cho dù thoát ly tập đoàn ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không có nhiều lớn vấn đề thậm chí chính ngài tổ kiến một cái liên minh cũng là có thể z i e p e lắc lắc đầu t r ă m năm phía trước ta ra bên trong người liền gia nhập tập đoàn bên trong ta không có khả năng bởi vì tự ta sự tỉnh liền làm gia tập thanh danh từ nơi này thoát ly thậm chí ta phụ thân tại lâm t r u n g phía trước cũng cho ta hảo hảo vì tập đoàn phục vụ ta đã đáp ứng hắn cho dù chết cũng sẽ chết tại này bên trong làm gia tộc hết thể tiếp tục tại này bên trong lưu truyền bất quá đây là ta đồ vật ta sẽ không để cho người ngoài nhung tràm nhưng là ta cũng không thể rời đi làm ta tuyệt vọng thời điểm ta phát hiện thẩm lãng này viên tân tinh này ra hỏa hoàn toàn chính là vì tiếp hạ ta công ty mà sinh ra hắn có tuyệt đối xuất chúng năng lực có được rất nhiều bằng hữu cùng nhân mạch đối mặt sự tỉnh tuyệt không từ bỏ tính cách càng quan trọng là này ra hỏa vận khí tương đối hảo nay cũng coi là ta chính mình kinh nghiệm tổng kết một cái người vận khí hảo mới có c thể thành n ô giết thật v ệ c lớn. n u không, liền í cười cười. p người người hai loại đều không thuộc về mà là này loại phi thường thái độ thờ ơ này là một loại phi thường khó được như cùng xem đến sinh tử người mà có thể có này loại thái độ chủ yếu cũng là bởi vì hắn nhân sinh trải qua quá nhiều thấy quá nhiều cho nên cho dù là biết chính mình mắc phải bệnh nan y dỉ cũng không có cái gì quá nhiều lưu luyện này đời nên hưởng thụ cũng tất cả đều hưởng thụ không nên hưởng thụ cũng đều hưởng thụ cũng bồi dưỡng chính mình tiếp ban người mặc dù nói cũng không có như vậy ưu tú đồng thời cũng là chính mình thân nhân hắn cảm thấy chính mình này đời đã đem có thể làm tất cả đều làm đến tốt nhất trừ sinh tử bên ngoài nắm chặt hết thảy chỉ cần làm chính mình cùng lịch đại nỗ lực không thể trôi theo nước chạy l i n đúng hắn nhất định phải đem thầm lãng không chế tại chính mình công ty giữa nếu như có này cái nam nhân đến kế thừa chính mình ý chí của gia tộc như vậy cũng coi là chết mà nhắm mắt nếu không như vậy nhiều tài sản trăm năm tích lũy chắp tay n h ư ờ n g cho hắn vẫn còn có chút không cam tâm rốt cuộc hắn cũng là người tại này phương diện không thể ngoại lệ nhưng là hắn hiện tại thời gian thật không nhiều lắm mặc dù dùng r a này đó h è n hạ thủ đoạn nhưng cũng không thể tránh được chỉ có đem người bước đến tiệt lộ lại lộ ra một đường sinh cơ mới có thể chân chính đánh tan hắn nội tâm phòng tuyến này cái nam nhân hắn đã nhìn tấu h không là này loại tùy tiện liền sẽ rời đi người l i ê n tính hiện tại công ty đã nơi tại một cái phi thường xấu hổ hoàn cảnh nhưng dù cho như thế jippe tin tưởng hắn còn sẽ tìm kiếm sở hữu cơ hội Bất luận c hiện gì tại c chính thẩm ể lãng nếu là không nghĩ chính mình sở hữu công ty tài sản hôi phi yến diệt tốt nhất biện pháp liền là tới liên hệ chính mình hắn hắn là cũng biết nếu như cùng chính mình liên hệ đáp ứng một ít yêu cầu đây hết thệ đều có hy vọng đây chính là sổ một mươi ước tiên ứng tệ đối với một cái công ty phát triển này đó tiền ý vị cái gì không cần nói cũng biết bọn họ đều không phải người ngu đều biết đối phương nghĩ m u ố n cái gì g i t phe hoàn toàn có lý do tin tưởng đối phương sẽ chủ động tìm tới cửa đương nhiên nếu như cái gì không tìm hắn lời nói hắn cũng sẽ chủ động tìm thầm lãng rốt cuộc thời gian không nhiều lắm đảo mắt chi gian liền đi qua hai ngày thời gian này hai ngày thời gian thầm lãng đều không có ra khách sạn vẫn luôn trốn tại bên trong hắn cảm thấy chính mình có phải hay không có chút quá mức cuồn vọng tự đại chỉ là tháng mây trận lúc sau liền cảm thấy chính mình có thể khiêu chiến sừng sức tại thế giới trăm năm đại tập đoàn trên thực tế hắn cũng không có như vậy lợi hại mà này loại đoán đoàn lợi hại chỗ cũng không chỉ là tại tại bọn họ vận doanh thủ đoạn càng tại tại trăm năm lấy để tích lũy cường đại nhân mạch cùng thực lực nay đã không chỉ là cái gọi là tài hoa có thể hắn hiện tại đã có chút thanh tình qua tới tại này hai ngày thời gian victor di ạ tốt cũng cho hắn gọi điện thoại cùng hắn thương thảo quá này phương diện sự t ì n h chủ yếu liền là khuyên hắn có thể trước chủ động nhận lầm cùng bọn họ liên lạc một chút hắn là có hy vọng đem này đó tiền cầm về vô luận là giúp bọn họ làm cái gì hoặc là ký cái gì hợp đồng chỉ cần có thể đem công ty giải phong này đó tiền cầm về hắn là đều là đ á n giá rốt cuộc bọn họ liền tính là tập đoàn nhưng là cũng không sẽ trực tiếp đặt tiền mà là sẽ làm cho ngươi giúp bọn họ tới kiếm tiền hơn nữa còn sẽ cấp ngươi một ít ngọn ngọn tập đoàn là phi thường chú trọng tín dự n à y là một cái phi thường mâu thuẫn tập hợp thể bọn họ tham lam hơn nữa vô s ỉ nhưng là đáp ứng ngươi sự tỉnh lại nhất định đều sẽ làm đến tại tiền phương diện phi thường chú trọng tín dự cái này là này cái mâu thuẫn tập hợp thể thầm lãng đối với này cái vấn đề suy nghĩ rất lâu nhưng là cuối cùng còn là từ bỏ hắn còn tại suy nghĩ các biện pháp tại này bên trong tiến hành vận hành nhưng là nếu như cuối cùng không cách nào nghĩ đến lời nói hắn thả rằng không cần này đó tiền cũng sẽ không giống hắn chiến đấu những cái đó địch nhân nhận lầm bản chương xong chương năm trăm chín mươi hai ngã b à i hắn eo là như thế cứng rắn hơi chút túi xuống tới lời nói khả năng liền sẽ bị bẻ gãy cho nên hắn không sẽ nhận lầm cũng không biết nói xin lỗi càng sẽ không trợ giúp bọn họ này hai ngày thời gian hắn vẫn luôn tại suy nghĩ phá cục chi pháp đáng tiếc có thể suy nghĩ tất cả đều suy nghĩ có thể làm đến lại quá ít đến ngày thứ ba thời điểm không nghĩ đến mạ gì thế mà chủ động gọi điện thoại cho hắn xem đến này cái phản bội hắn nữ nhân lại lần nữa gọi điện thoại tới lúc sau hắn tâm tình là hết sức phức tạp phẫn nộ sao đã có điểm nhi phẫn nộ quá mức phẫn nộ đến hiện tại đã không tức giận bởi vì người đạt đến một cái cực hạn cảm xúc lúc sau liền sẽ sản sinh khác một loại khác cảm xúc thật giống như hắn vợ trước đã từng phản bội quá hắn tại ban đầu cũng là hận nhưng là hiện tại đã là một loại không nhìn xem như là đường một bên côn trùng đồng dạng hiện tại hắn đối với mạ gì đã có điểm nhi này loại cảm xúc bất quá vẫn là tiếp khởi điện thoại muốn nghe xem này cái nữ nhân rốt cuộc có thể nói chút cái gì thầm tổng rất xin lỗi này cái thời điểm còn không biết xấu hổ điện thoại cho ngươi nhưng là đây cũng là ta cần thiết muốn làm vì ta phụ thân hoặc là ta gia tộc đây đều là ta muốn làm ta phụ thân nghĩ muốn gặp ngươi một mặt liền tại tối nay thầm lãng hử l ệ n h một tiếng nếu như nghĩ muốn khoe khoang hắn là người thắng l ờ i nói như vậy hắn đã thành công không cần lại cùng ta tiếp tục khoe khoang cũng không là này dạng mạ gì liên tục phủ nhận ta phụ thân đã không có thời gian ngươi có thể hay không cuối cùng lại tin tưởng ta một lần ta thật không có ý muốn hạ i ngươi nhưng là thật không có thời gian thầm lãng nghe nàng nói chuyện có điểm nhi lợi mở đầu không đáp sau ngữ cái gì gọi không có thời gian ai không có thời gian trong lúc nhất thời trong lòng có loại kỳ quái cảm giác ẩn ẩn cảm thấy cái này sự tình hảo giống như không có như vậy đơn giản vì thế miễn cưỡng đáp ứng nói nói vậy được rồi tới một chút buổi tối ta sẽ thấy người một mặt này khả năng cũng là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt hy vọng không sẽ khiến ta thất vọng mạ gì ân một tiếng nói một cái địa chỉ lúc sau cúp điện thoại cúp điện thoại lúc sau thầm lãng lại có chút nhi hối hận vì cái gì chính mình muốn đáp ứng cái này sự tình bất quá nếu sự tình đã đáp ứng hắn liền không lại phiền não liền tính là hồng môn yến chính mình cũng liền đi xem nhất xem chính mình liền làm một lần quan vân trường đến buổi tối hắn đúng hạn p h ước còn là tới đến dít hôm nay thời tiết thật không tốt bên ngoài mây đen dày đặc một loại muốn mưa cảm giác diệp tu lái xe mang thẩm lãng đi tới này cái xa hoa biệt thự trang viên bên trong bọn họ ngồi vào một cái cái bàn bên trên đối diện cách nhau có thể có đến mấy mét k h o ả n g cách mạ dì xuyên một thân màu vàng n h ạ t công chúa phục xem lên tới phi thường lộng lấy n à y còn là cái gì lần thứ nhất xem này nữ nhân xuyên như thế quý giá quần áo thường ngày ngày ngày đều là quần áo lao động nàng phi thường ăn tính ngồi tại phụ thân bên cạnh ăn tính cắt lấy b ò bít tết thẩm lãng xem trước mắt đồ ăn một điểm nhi khẩu vị đều không có bất quá diệp tu ngược lại là ăn rất ngon thẩm lã có cái gì ì sự t người h n ơ Ngươi i liền trực tiếp nói lại nói không muốn lại nước trực thửa thả câu. Phía trước t đục câu. phía hảo, h g i a này không nhiều lắm l cái liền gì không gạt vì ý tứ, không sẽ là liền vì lừa gạt ta đến sẽ là lừa đ â đi. Zip e từ tố nói Ta mắc bệnh ung thư, đã không có nhiều dài thời gian mắc có bệnh ung không nhiều nhưng sống.、Lời、này nói đã dài Lời xong lúc sau thẩm lãng đầu tiên phản ứng liền là hoàn toàn không tin tưởng này ra hỏa đối chính mình thi triển điên cuồng công kích hoàn toàn đã vượt qua bình thường đối thủ trạng thái căn bản liền là không chết không thôi hiện tại n g ư ơ i nói cho ta người mắc bệnh ung thư t i ế n người phía trước sở làm đây hết thể lại là vì cái gì mà gì nghe được này đó lúc sau sắc mặt càng thêm tái nhật bất quá vẫn là không nói một lời dịp khe đem chính mình những cái đó lời nói nguyên si bất động nói cho thẩm lãng nghe được này đó đồ vật lúc sau thẩm lãng chỉnh cá nhân đều là thập phần trần kinh một bên d i ệ p tu đều dừng lại chính mình ă n c ơ m động tác bởi vì thực sự là có điểm n h ị quá ngoài ý m u ố n như vậy điên cuồng đà kích chiến đấu thế mà chính là vì làm thẩm lãng có thể gia nhập bọn họ gia tộc hơn nữa nhìn hắn hiện tại này cái ý tứ nghĩ muốn thừa kế hắn gia sản tốt nhất phương pháp liền là có thể cùng mạ dị kết hôn nay dạng lời nói hắn có thể danh chính ngôn thuận rõ r ệ cũng có thể tiếp nhận gia sản cho đến lúc đó liền tính là tham đoàn người cũng không có biện pháp nhằm vào hắn có thể nói nhất cử lước tiện cho đến lúc đó hắn sở hữu tài sản cũng đều sẽ tiến hành giải phong có thể tiếp tục hắn lý tưởng nay loại chuyện tốt nói thật đặt tại bình thường người trên người cầu đều cầu không đến giết cái mặt bên trên cũng là mang một tia chờ mong hắn không cảm thấy có cái gì người có thể cự tuyệt này cái yêu cầu muốn biết hắn công ty liền tính là tại chỉnh cái quốc gia chính là đến thế giới đều có được nhất định ảnh hưởng lực lại tăng thêm hắn hiện tại địa vị nếu như thẩm lãng có thể ở rể hắn gia tộc chuẩn xác tới nói gia tộc bọn hắn đã không có cái gì người liền là hắn nhà có thể bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch được hắn hiện tại địa vị lại tăng thêm hắn bản thân tài hoa cùng hiện tại công ty tiêu chuẩn tuyệt đối có thể siêu việt hắn hiện tại tại chỉnh cái tập đoàn giữa địa vị n à y căn bản không phải làm rộng mà là sự thật tìm đến một cái ưu tú người tiến cử đồng thời phát dương quan đại này đã làm hết thể hắn có thể làm sự tình thầm lãng hơi chút suy nghĩ một chút nhẹ nhàng lắc đầu người ý tưởng phi thường hảo nhưng là ta cự tuyệt j i e p p e trong mắt đột nhiên co r ụ ú lại ta có thể hỏi một chút tại sao không thầm lãng g ử lạnh một tiếng lao tử xem ngơi khó chịu chỉ thế thôi nay cái lý do đủ sao biết đối phương dụng ý lúc sau hắn kỳ thật càng nhiều chỉ có phần nộ này loại bị người khác thao túng cảm giác h ỏ n g bét hơn nữa hắn cũng không hiếm có coi người ta cái gì chế tế nếu như hắn không có lương tâm lời nói tự nhiên có thể đáp ứng hạ cái này sự t ì n h rốt cuộc nhà bên trong hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ b a y p h i ê u này là rất nhiều nam nhân đều tha thiết ước mơ sự t ì n h nhưng là hắn là lao khinh thường tại này loại ta thua kia liền là ta thua ta tự nhiên sẽ lui ra không cần đến các ngươi làm càng không cần dùng cái gọi là ở r ẻ để che giấu chính mình sai lầm giết nghe được thẩm lãng lời nói lúc sau ánh mắt bên trong thiềm quá một chút tàn đạo nhưng là cũng không có bất luận cái gì ngoài ý mớn cuối cùng chỉnh cá nhân thế mà loại tựa như nổi điên cười như điên nói hảo là một cái có ý tứ trẻ tuổi người ta quả nhiên không có nhìn là ngươi nếu như ngươi trực tiếp tiếp nhận ta ngược lại sẽ xem không dạy nổi ngươi tại ta chết phía trước ta sẽ vẫn luôn đấu với ngươi xuống đi này cũng coi là ta đối với đối thủ tôn trọng nhưng là ta chỉ có một cái thỉnh cầu mà gì chỉ là bị ta bức hiếp nàng là một cái hảo hải tử hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng ngay sau đương nàng xuất hiện phiền phức thời điểm hy vọng ngươi có thể giúp nàng một tay chi lực nay cũng coi là ta này cái sắp chết người thỉnh cầu ngươi tự nhiên cũng có thể không đáp ứng này là n g ư ơ i quyền lợi nhưng là ngươi không cần hiện tại liền trả lời ta ta đã ăn no các ngươi tự tiện nói xong liền có chút run run dày dày đứng dậy mạ di ánh mắt hết sức phức tạp xem mắt thầm lãng có thương tâm có thất lạc tóm lại hết sức phức tạp nhanh chóng đỡ lấy z i t k e cánh tay đem hắn nâng trở về gian phòng bên trong lưu lại hai người bọn họ tại này bên trong hắn đứng lên thân tới chuẩn bị rời đi tại xe bên trên thời điểm diệp tu đột nhiên nói nói ngươi cảm thấy này cái zippe là cái người thế nào bản chương xong chương năm trăm chín mươi ba ngoài ý、muốn. nói thật ta cho rằng này gia hỏa liền là một người điên có thể tại chính mình đã đến bệnh nan y tình huống chi hạ còn có thể như thế bình tĩnh tại tâm tính thượng tuyệt đối là rất cường đại nhưng là này cũng không thể nói do hắn là một cái người tốt tối thiểu hắn thương nghiệp thủ đoạn là phi thường ti tiện rõ ràng muốn để ta tại hắn chết sau trợ giúp mã di kết quả còn muốn tại chết phía trước cùng ta này cái hậu bối nhất tuyệt cao thấp muốn để ta cuối cùng khuất phục tại hắn này người có phi thường cường đại k h ô n g chế d ụ n g bất quá hắn cho rằng thương nghiệp chiến tranh là cái gì chẳng lẽ là võ lâm cao thủ chi gian quyết chiến tử cấm tri đình này gia hỏa có một loại truyền thuyết bên trong cao thủ khí độ nhưng lại không n à y loại phong phạm là một cái có lý tưởng có khát vọng có thực lực nhưng là thủ đoạn ti tiện t ê n điên này là thẩm lãng đánh giá có thể nói phi thường bên trong chịu này người liền là một người điên đặc biệt là phát hiện chính mình mệnh không lâu vậy lúc sau thậm chí hắn tại tập đoàn trong vòng này đoạn thời gian làm ra biểu hiện cũng để người khác cảm thấy một chút sợ bắt đầu điên cùng chút xuống tài nguyên vững chắc chính mình công ty chuyển đổi thành đại lượng vốn lưu động bởi vì chỉ có đại lượng vốn lưu động mới có thể để cho bọn họ công ty đứng ở thế bất bại Mà này l o có, có kết n h quả liền là này đoạn thời gian đồng hành biệt khuất quá sức giết ghe kiếm lời không thiếu thậm chí đem chính mình sản nghiệp thu nhỏ lại đến nguyên lai một nửa cơ hồ sắp đến rời tràng cấp ập này cũng làm cho rất nhiều người đều xem không hiểu bất quá hắn lui ra như vậy nhiều thị trường số định mức mặc dù làm mặt khác người tổn thất không thiếu bất quá cũng có thể chiếm trước này bộ phận thị trường số định mức hiện tại tổn thất tiền cùng lắm thì về sau lại kiếm chỉ cần có kiếm này đều không là vấn đề đây cũng là mặt khác người tha thứ hắn nguyên nhân một trong tại biệt thự trong vòng dít ke xem mặt bên trên mang nước mắt m à gì, nhìn không được nói nói ngươi có phải hay không có chút hả ta nói xong lại ho ra màu tươi m à gì vành mắt lại lần nữa p h í m h ồ n g không ngừng lắc đầu ta không có ta cho tới bây giờ đều không có ta trong lòng sớm đã kinh có giác ngộ chỉ là cảm giác hơi có chút đáng tiếc bất quá đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h ngài yên tâm ta nhất định sẽ đem công ty kinh doanh hảo nhưng mà zippe lại lắc lắc đầu cho dù đối với hiện tại chính mình này cái nhất thân người cũng không có chút nào miệng hạ lưu t ì n h ngươi là không cách nào đem công ty kinh doanh hảo ngươi không có n ả y cái thực lực ngươi lòng dạ quá mềm yếu gặp được sự tình cũng không có biện pháp hung ác hạ tầm này dạng ngươi làm sao có thể đem công ty kinh doanh hảo nhưng là ta sẽ tận lực z i e sờ sờ nàng đầu tận lực liên hảo bất quá cũng không muốn để chính mình quá vì khó nếu như thực sự không tiếp tục kiên trì được kia cũng không cần kiên trì nhân sinh cũng là yêu cầu hưởng thụ ngươi cũng không phải nhà chúng ta tộc ngươi huyết thống không có thay chúng ta kiên trì ý nghĩa thần châu có câu lời nói gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện bên bờ sinh tử đi một lần tâm tính sẽ phát sinh rất lớn thay đổi hảo giống như hết thể đều không có như vậy quan trọng chỉ hy vọng ngươi nhân sinh có thể vui vui vẻ vẻ cái gọi là chấp niệm cũng theo ta khỏe mạnh tan thành m â y khói ta hơi m ệ t nghĩ muốn ngủ một chút ngươi trước ra ngoài đi mạ dị gật gật đầu rời đi thân ảnh có chút thất hồn là phách mà thẩm lãng về tới khách sạn lúc sau đột nhiên tiếp vào vịt tỏ dịt đánh tới điện thoại này là làm hắn không nghĩ đến chẳng lẽ nói là có cái gì biện pháp sao bất quá thoáng qua chi gian liền đem này cái ý nghĩ ép xuống hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn hắn hiện tại đã không nghĩ lại thất vọng nhận điện thoại lúc sau đối diện thanh âm rất rõ ràng có chút kích động minh nhật hội đáp ứng hỗ trợ cái gì thẩm lãng hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không có chút nghe lầm k i a cái cao lanh vô cùng minh nhật hội h ả o mấy đường hội thẩm trực tiếp đem chính mình phán quyết tử hình căn bản không cách nào vào bọn họ nửa cái con mắt thế mà có thể cho hạ này giảm định nghĩa chính mình đến giúp bận điệu đây quả thực có điểm nhi không thể tưởng tượng nổi vì thế kinh ngạc nói nói vì cái gì bọn họ tại sao phải giúp ta phía trước không phải là đối ta này người phi thường không hài lòng sao hiện tại lại tới bính ta không sẽ lại là cái gì âm như quỷ kế đi nhưng là ta hiện tại đã không có nhiều ít vốn lưu động bọn họ liền tính là nghĩ muốn gạt ta phỏng đoán cũng lừa gạt không ra tới bao nhiêu tiền đối diện bị tỏ dịp nói chuyện thanh âm giật rõ ràng có điểm nhi g ấ p rút người tại nói đùa cái gì minh nhật hội thế lực phi thường bằng đại làm sao có thể đi bưng xuống chính mình mặt mũi cùng tư thái đi lừa ngươi tiền nay là thật phía trước bọn họ điện thoại cho ngươi nhưng là ngươi không có nhận có phải hay không thiết chí xa lạ điện báo tự động cự t u y ệ t vì thế bọn họ gọi điện thoại cho ta làm ta đại vì truyền đạt ngươi có phải hay không thực kinh ngạc bất quá ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc bởi vì ngươi tại vô ý chi gian thỏa mãn minh nhật hội chân chính nhu cầu k i a liền là tương lai cùng ngày mai hy vọng cái gọi là ngày mai chỉ bất quá là một cái tên gọi tắt thôi bọn họ tên đầy đủ là tương lai cùng ngày mai hy vọng cứu tê sẽ tên gọi tắt mới là minh nhật hội ngươi chỉ có đem bọn họ này cái tên phân tích cùng lý giải thấu triệt mới có thể gia nhập bọn họ tổ chức trong vòng mà ngươi phía trước từ thiện dạp chiếu phim rất rõ ràng đã phù hợp trước mặt bọn họ tên ý nghĩa cho nên cho dù ngươi hiện tại đã ham sâu tại thế yếu bọn họ vẫn như cũ sẽ cấp ngươi phát đến giúp đỡ mời n g ư ơ i sở làm đây hết thảy không dám nói sau này không còn ai nhưng là thật xưa nay chưa từng có tại trên tinh thần đối người cứu rỗi đồng dạng là đối một ít cơ k h ổ người cứu tế nay là một cái thật vĩ đại biểu hiện minh nhật hội người biết cái này sự tình lúc sau suốt đêm thương thảo xác định ngươi chân đủ tư cách có thể gia nhập bọn họ chỉ cần có bọn họ trợ giút liền tính mấy chút ức thượng trăm ức đều là có thể cho người kiếm ra tới bọn họ lực lượng nhưng xa xa không là có lẽ bọn họ có thể đánh đồng xa xa không tại một cái cấp độ phía trên liên tính là quan phương người bọn họ cũng có rất nhiều nhân mạch chỉ cần ngươi có thể gia nhập bọn họ vận dụng quan hệ cái này sự t ì n h giải quyết cũng không là rất khó dựa theo hợp pháp chương trình tiến hành quá trình chỉ cần gấp đôi bổ sung thiếu khoản cơ bản thượng liền có thể bình an vô sự thầm l ã n g nghe song song chỉnh cá nhân giống như là bị may mắn đập chúng có chút không thể đưa tin hạnh phúc tới có phải hay không có điểm nhi quá đột n ộ t chính mình vô ý chỉ gian một động tác lại còn cứu hắn chính mình cái này chẳng lẽ liền là truyền thuyết giữa song hướng cứu dỗi sao ta đối người khác thi triển thiện ý trung pi sẽ về đến ta chính mình trên người theo chưa muốn khóc hắn này một khắc hốc mắt thế mà hơi có chút tư tác trải qua quá nhiều sóng to gió lớn nhưng là này một lần khó khăn chắc trở thực sự là có điểm nhi quá lớn hơi kém một quyền đánh hắn dậy không nổi bản chương s o n g chương năm trăm chín mươi bốn hội nghị trưởng lão bất quá còn tốt chỉ cần có minh nhật hội trợ giúp liền có thể hữu kinh vô hiểm bất quá hắn này lúc trong lòng cũng có chút cười khổ này cái minh nhật hội thật đúng là có chút biệt nữ cùng ngạc k i ể u như vậy giải tên vì cái gì không ngay từ đầu liền nói cho hắn biết nếu như nhất bắt đầu nói ngay lời nói nói không chừng hắn còn có thể lĩnh lộ này bên trong hàng nghĩa ngày mai ngày mai hóa ra là này loại ý tứ còn thật là một cái ủng có lý tưởng tổ chức đến sáng ngày hôm sau bọn họ trước tiên phái người tới liên hệ tới rồi một cái phi thường tĩnh mịch quán cà phê giữa nói sự tình này bên trong thậm chí đều có thể nói thượng là vắng vẻ chỉ có đám người bọn họ trừ cái đó ra một cái khách nhân đều không có một cái cà phê sư tại trước đài dùng sạch x ẽ màu trắng khăn mặt lao đã có chút phản quang sân khấu này bên trong chung quanh mặc dù một cái khách nhân đều không có nhưng còn là không n h u n bụi trần lần này tới người là một cái năm mươi nhiều tuổi nữ nhân nếu như hắn không có nhó l ầ m tại lần trước một đám người xét duyệt hắn thời điểm cũng không có n ả y cái nữ nhân này nữ nhân mặt bên trên mang một loại hiện lành tươi cười làm người xem lên tới phi thường ấm áp thật giống như một cái nhà trẻ a di nàng trước tiên rỗi ra tay rất hân hạnh được biết n g ư ờ i t h ẩ m lãng các h ạ ta là minh nhật hội phó hội trưởng cách bên trong man ấm triệt t ừ l ặ c biệt n g ư ờ i gọi ta cách bên trong man liền có thể lý tưởng của ngài chúng ta đã nghe nói thậm chí phi thường cảm động đồng thời chúng ta cũng tại tỉnh lại lần trước thế mà không có phát giác ngài nội tâm bên trong có như thế thiện ý cùng lý tưởng chúng ta sẽ tiến hành tỉnh lại này đó lời nói nói xong làm thẩm lãng thực sự là có điểm nhi quá kinh ngạc này cái nữ nhân thân phận cư nhiên là phó hộ i trưởng đồng thời nàng khiêm tốn thái độ cũng thực sự là làm người có chút nghĩ không đến hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho tốt mà đối diện cách bên trong man lại nhàn nhạt lắc lắc đầu ngài không cần cảm thấy c â u thúc nếu như ngài n g u y ệ n ý ta lại lần nữa thành tâm mời ngài gia nhập chúng ta mình nhật hội thẩm lãng nghe xong sau nặng nghề gật đầu ta ngợi ý này là ta vinh hạnh cách bên trong man cũng là cười nhạt một tiếng ngài có thể trở thành chỉnh cái đông châu đại diện người bởi vì tại chúng ta minh nhật hội phạm vi trong vòng còn không có cụ thể thành viên tham gia ngài là thứ nhất cái thần châu người thậm chí là thứ nhất cái đông châu người lời này nói xong làm thẩm lãng càng thêm kinh ngạc chỉnh cái đông châu như vậy nhiều năm tới thế mà không ai có thể tham gia tiến vào minh nhật hội yêu cầu này là có nhiều nghiêm khắc nha bất quá nghĩ đến cũng là nay cũng không là bọn họ này bên trong quá mức nghiêm khắc mà là hai bên giáo dục lý niệm không giống nhau đông châu t i ê u biên nhi giáo dục lý niệm đối với từ thiện này p h ư ơ n diện giáo dục kỳ thật còn tính có thể đặc biệt là trợ giúp được giả tư duy cũng còn tính có thể nhưng là đối với lý tưởng phương diện lại phi thường kiếm q u y ế t thậm chí mới nhất đại người đã căn bản không có cái gọi là lý tưởng kiểm tiền liền là bọn họ duy nhất lý tưởng tại quyết thiếu lý tưởng từ thiện tại minh nhật hội xem tới này là một loại cổ lao thương hại không thể căn cứ thời đại tiên bộ là một loại ngu xuẩn phương thức cho nên đối với đông châu người bọn họ căn bản là không tại cân nhắc nhưng là không nghĩ đến thẩm lãng này cái đông châu người thế mà có thể cho ra như thế có tính kiên thiết ý kiến n à y cũng làm cho bọn họ đối chỉnh cái địa khu có sở đổi mới đối với cái này sự tình đương nhiên là phi thường cao hứng chính mình có thể đại biểu chỉnh cái đông châu gia nhập minh nhật hội n à y cũng coi là một phần tín nhiệm cùng vinh dự l i ệ n tại hắn cảm thấy hết sức cao hứng thời điểm các bên trong man lại lần nữa nói một cái làm hắn kinh ngạc sự tình ta hiện tại thành tâm mười n g à i gia nhập chúng ta hạch tâm hội nghị trưởng lao bên trong cũng liền là bên trong nhất thành viên thầm lãng không nghĩ đến bọn họ sẽ như thế coi trọng chính mình muốn biết liền tính là v ị tỏ t dịp cũng không tính được thành viên hạch tâm nhất bất quá hắn vậy mà không biết này cái hạch tâm thành viên có thể có cái gì c h ỗ t ố t liền hỏi vậy xin hỏi ta nếu như trở thành hạch tâm thành viên lúc sau có như thế nào phúc lợi đâu các bên trong man cũng không có bởi vì này cái vấn đề mà tức giận rốt cuộc liền tính là vì lý tưởng kia cũng muốn trước sinh hoạt không là vì thế cười nói trở thành chúng ta hạch o tâm thành viên tốt nhất có có tư cách có thể cạnh tranh đợi tiếp theo phó hội trưởng hội trưởng cũng liền là ta hiện tại vị trí nếu như chỉ là phó hội trưởng lời nói kia quyền lợi còn là tương đối không nhiều nhưng là nếu như ngươi có thể trở thành hội trưởng ngươi liền sẽ có được phi thường lớn quyền hạn l á n h đạo chỉnh cái minh n h ậ t hội hành động phương hướng bật quá đương nhiên hội nghị trưởng lão cũng sẽ đối hội trưởng có một ít chế ước nhưng là tổng thể tới nói chế ước cường độ không lớn còn là lấy hội trưởng phương hướng vì cơ bản tiêu chuẩn từng ấy năm tới nay như vậy bị hài hòa hội trưởng kỳ thật cũng không có bao nhiêu chỉ có chỉ làm ấy vị mà thôi nếu như ngươi có thể đương thượng hội trưởng lời nói lấy ngươi thực lực cùng ý tưởng ta cảm thấy hắn là sẽ không bị trưởng lão hài hòa chẳng lẽ nói ngài đối chính mình như vậy không có lòng tin sao nhưng là ta đối ngươi là tràn ngập lòng tin hội nghị trưởng lão trở thành quan g minh hội trưởng lão một trong này là làm hắn không có nghĩ đến trở thành hội trưởng cái này sự tình hắn ngược lại là không có n g h ĩ qua rốt cuộc nhân ra như vậy cổ lão tổ chức có như vậy nhiều lợi hại người dựa vào cái gì làm ngươi một cái trẻ tuổi người đi lên đương hội trưởng chỉ bằng ngươi tài hoa hơn người không muốn nói dẫn hiện tại hắn đã có chút nhận do hiện thực cái gọi là tài hoa hơn người tại này đó người mắt bên trong kỳ thật cũng không phải là nặng như vậy muốn hắn nghiêm túc gật gật đầu phi thường cao hứng có thể gia nhập kia liền đa tạ ngươi các h bên trong man lắc lắc đầu ngài không nên cảm ơn ta hẳn là cảm ơn chính ngài gia nhập minh nhật hội cơ hội là ngươi chính mình tranh thủ tới cùng chúng ta bất luận kẻ nào đều không quan hệ kế tiếp chúng ta yêu cầu ký tên một cái hiệp ước nói xong cũng theo chính mình tùy thân bao bên trong lấy ra một cái hiệp ước còn lấy ra một cái phi thường kỳ q á i cùng loại với chuyển bút đao đồ vật chúng ta này bên trong yêu cầu án máu dấu tay này là chúng ta một lần tính loại sách tay khí bên trong có một cái đ o ạ n châm chỉ cần hơi chút dùng sức liền có thể nói xong cũng đem này đó đ ồ vật đẩy tới thẩm lãng trước mặt hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đâm rách ngón tay đem chính mình dấu tay ấn đi lên các h bên trong man thu hồi hợp đồng chúc mừng ngài trở thành chúng ta minh nhật hội hội nghị trưởng lão một viên thẩm lãng các hạ hoan nghê ngươi n gia nhập n g a y sự tỉnh ta sẽ mau trong thông báo đi lên ngài tại nhà chờ chúng ta tin tức liền có thể thẩm lãng gọi bọn hắn lại ta yêu cầu làm chút cái gì sao hảo hảo nghỉ ngơi liền có thể chờ đợi tin tức tốt của chúng ta lạnh nhạt nói xong sau liền rời đi hảo giống như này đó sự tình đối với bọn họ tới nói cũng không là đặc biệt khó đồng dạng thầm lãng xem v ị t tozip cái này gia nhập minh n h ậ t hội tại sao ta cảm giác giống như nằm mơ đồng dạng nhưng mà v ị t tozip ạ nhà lại có chút hâm mộ xem thầm lãng bản chương xong chương năm trăm chín mươi lăm giải quyết chúc mừng ngươi trở thành trưởng lão bọn họ thành viên hạch tâm nhất liền tính là ta đều không biết có thể gia nhập này bên trong đến tột cùng có nhiều á hảo hiện tại ngươi khả năng còn không biết nhưng là theo thời gian trôi qua ngươi liền sẽ biết hội nghị trưởng lão lợi hại đến mức nào Này đó nhân đó m ạ cái h q này là minh nhật hội lễ phép cùng thủ đoạn cùng tồn tại hai người uống ly cà phê ăn cái điểm tâm thấm lãng trở về sau liền nghe bọn họ lời nói tiên hành nghỉ ngơi muốn biết như vậy dài thời gian hắn cũng vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt như vậy đại áp lực tựa như một tảng đá lớn áp tại hắn ngực bên trên vịt tỏ dịp cấp hắn một điểm nghỉ trợ ngủ d ự vật nay một giấc hắn ngủ được vô cùng hảo trọn vẹn ngủ hai mươi nhiều cái giờ đương hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm vẫn là bị điện thoại tiếng trung đánh thức còn cho rằng là vịt tỏ dịp đánh tới tin tức tốt nhưng lại không nghĩ rằng là mạ di d â y số lông mày lập tức nhữ một cái bất quá vẫn là tiếp khởi điện thoại ngươi còn có cái gì sự tình nhưng mà đối diện lại cũng không là mạ di thanh âm mà là dít te thanh âm gia nhập minh nhật hội hội nghị trưởng lão chúc mừng ngươi thẩm lãng các h ạ ta không thể không thừa nhận minh nhật hội thật phi thường cường đại lại có thể hóa giải thế công của ta hơn nữa hảo giống như cũng không dùng bao nhiêu khí lực ngươi công ty hẳn là tại này đoạn thời gian liền sẽ giải phong mặc dù khả năng sẽ hoa thượng một điểm tiền nhưng là cũng không sẽ quá nhiều liền coi là theo giúp ta tác chiến nỗ lực đại giới xem tới này lần chiến đấu vô luận là theo chiến đấu tình hình thượng còn là tình huống khác đều là ngươi thắng ta một cái người lực lượng cũng vô pháp đối kháng minh nhật hội liền tính tăng thêm chúng ta tập đoàn lực lượng hẳn là cũng không đủ bọn họ cũng không sẽ theo giúp ta như vậy điên cuồng kỳ thật sớm tại rất lâu phía trước tập đoàn bên trong người cũng đã không quen nhìn ta tác phong cho rằng ta vì một cái không quan hệ khẩn yếu người nỗ lực quá nhiều nhưng là ta cảm thấy đây hết thể đều là đáng giá tối thiểu ta là như vậy cảm thấy hảo nói như vậy nhiều ta cũng nên nghỉ ngơi ta đã không có lực lượng lại cùng ngươi tiếp tục đấu xuống đi vô luận là tinh thần thượng hay là thân thể thượng hoặc là ta sản nghiệp mặt trên người đã đối ta phát ra cảnh cáo minh nhật hội lực lượng thật là phi thường khủng bố làm ta cảm thấy có chút vô lực hy vọng ngươi có một ngày cũng có thể trở thành bọn họ hộ trưởng đáng tiếc ta nhìn không thấy ngày đó cuối cùng ta chân thành m ờ i n g à i tới tham gia ta tăng lễ nói xong câu đó hắn liền cúp máy điện thoại nghe được này phiên lời nói lúc sau thầm l ã n g trong lòng có điểm nhị ngũ vị tập t r ầ n đặc biệt là zippe mời hắn đi tham gia tăng lễ một cái người sống mời mời người khác đi tham gia hắn tăng lễ nghe lên tới hảo giống như có chút là lạ bất quá này lời nói bên trong lại lộ ra một tia bi thương hắn không sẽ đáng thương này cái tên đ i ê n chỉ bất quá đối với anh hùng mặt lộ hơi có chút cùng chung trí hướng này cái nam nhân mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức thậm chí một đường đem hắn đánh tới tắt máy hiện giờ hắn bằng vào kỳ ngộ một lần nữa đứng lên mà kêu cái thẩm lãng công ty một lần nữa g khai trương tại minh nhật hội âm thầm ảnh hưởng tri hạn g cũng có một chút đại lao biết thẩm lãng thân phận mặc dù cũng chưa quen thuộc nhưng là tại một lần nữa khai trương cùng ngày vẫn như cũng dẫn dắt rất nhiều người qua tới cơ bản thượng chỉnh cái quốc gia giải trí ngành nghề t ự đầu thậm chí còn có tây châu một ít địa khu các đại l a o tất cả đều nghe tiếng chạy đến liền tính không nhận thức cũng sẽ chạy tới nơi này thấu một cái khuôn mặt t ụ vô cùng xa hoa cùng bảng đại một lần nữa khai trương đội hình làm rất nhiều người đều biết một cái danh gọi thẩm lãng nam nhân một cái theo đông châu vượt qua thiên sơn và thủy đi tới bọn họ này bên trong nam nhân một cái như cùng truyền kỳ cùng sao trổi quật khỏi bình thường nam nhân Liên tại sau ngày hôm nay, Long công ty đem chính thức tại ngày nay, sau hôm Đẳ hắn đại biểu minh nhật hội một cái khủng bố to lớn đại vật một đám vì lý tưởng chấp nhất nhưng lại thập phần có tiền có thế tên i điên t h ẩ m l ã n g cũng đem đi theo minh nhật hội đi trên một cái tiệm giai đoạn mới mà liên tại hắn công ty một lần nữa khai trương ngày thứ hai chuyển đến zip k e cứu giúp vô hiệu tử vong tin tức đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ cử hành tăng lễ t h ẩ m l ã n g đúng hẹn mà tới mặc dù hắn thân phận rất cao quý nhưng là cũng không có mua hạ cái gọi là xa hoa mộ viên mà là tại gia tộc mộ viên bên trong tuyển một cái nho nhỏ góc nửa mét vuông địa phương trôn giấu lấy hắn cho cốt mặt trên viết chỉ có vô cùng đơn giản nhân sinh lý lịch xuất sinh năm tháng ngày cùng tử vong nhật kỳ cùng với hắn chính mình tên này bên trong mộ bia đều là như thế nếu như có phối ngẫu lời nói khả năng còn sẽ viết lên phối ngẫu tên nhưng là hắn không có mạ dị v à n h mắt đỏ bừng tay bên trong phùng hoa tươi thân thể tại run r ậ y không ngừng t h ẩ m l ã n g thấy thế nghĩ muốn đi lên ă n u ổ i nhưng nghĩ nửa ngày cuối cùng không có tiến lên vì tỏ d ì tại bên ngoài chờ cũng không có đi vào nhìn thấy này một màn liền tính là đã từng địch nhân trong lòng cũng có chút thổ thức tại cùng nhau ra tới đường bên trên thầm lang cùng mạ dị song song mà đi dù chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, nói. nếu như về sau gặp phải phiền thoái có thể tới t ì m ta mạ dị nghe x o n g chỉnh cá nhân thân thể ngân ra sau đó nước mắt cũng không dừng được nữa chảy ra hiện tại thế giới thượng rốt cuộc không có thân nhân t h ầ m lãng tại này cái thời điểm có thể nói ra này dạng lời nói đã coi như là an ủi lớn lao tại nói xong sau t h ầ m lãng tăng tốc bước chân rời đi đi đến vịt tỏ dịt bên cạnh này cái thông minh nữ nhân khỏe miệng lộ ra một cái nghiền ngâm tươi cười vừa rồi các ngươi tại nói chút cái gì t h ầ m lãng có chút mạnh miệng phủ định ta cái gì đều chưa nói quên nói cho ngươi kỳ thật ta tại tiểu thời điểm thực yêu thích bụng ngữ a thầm lãng mặt mò đỏ hửng trực tiếp chui vào tay lái phụ hôm nay làm d i ệ p tu bông lòng một chút vì tỏ dịt đưa hắn đi tới này bên trong chỉ sợ tại sau ngày hôm nay tập đoàn trong vòng cũng muốn tiến hành đại tẩy bài sau này sinh hoạt còn thật là khiến người ta chờ mong hai người tại xe bên trong không khí có điểm ái muội vì tỏ dịt cười nói lúc sau ngươi định làm như thế nào đâu giao trộn ta lộ trình vừa mới bắt đầu bản chương xong chương năm trăm chín mươi sáu tên liên hội nghị thân làm một cái hợp cách đạo diễn nhân sinh không có diễn tập mỗi một ngày đều là hiện trường trực tiếp v v v v vâng đại đạo diễn từ hôm nay trở đi cơ bản thượng không người nào dám ở chính diện cùng ngươi đối n ị c h l i ê n tính là họ vi tập đoàn nghĩ muốn ra tay với ngươi kia đều cần phải suy nghĩ minh nhật hội sự t ì n h mà ngươi hiện tại càng thêm là hội nghị trưởng lao thành viên vinh d i ệ u vô hạn thầm lãng chỉ là cười lắc đầu ai biết được tối thiểu tại minh nhật hội bên trong liền có rất nhiều ta không chọc nổi người vì tỏ gì đối với hội nghị trưởng lão kỳ thật cũng không như thế nào hiểu biết bởi vì này bên trong tất cả đều bất đồng lĩnh vực cao tầng đồng thời tất cả đều là tại thế giới phương diện phía trên h a i to mặt lớn nhân vật luận này tổng hợp thực lực tất cả đều không thể so với bọn họ liên hợp g a t ộ kém này bên trong nói nhưng là liên hợp gia tộc mà không là bọn họ đơn nhất gia tộc đồng thời đồng dạng đều có thượng trăm năm lịch sử thân phận địa vị đều phi thường siêu nhiên thậm chí có người tới từ một ít tiểu quốc gia bọn họ tại một cái tiểu quốc gia giữa ra mặt sở có ngữ quyền thậm chí có thể so với chỉnh cái tiểu quốc gia chủ nhân có được nắm bắn quốc gia kinh tế thực lực là một đám người hết sức khủng bố bọn họ không chỉ có thể chủ đạo dư luận thậm chí khả năng sẽ chủ đạo một ít tiểu quốc mạch máu kinh tế một người chỉ lực địch một nước mặc dù không là võ lực thượng nhưng là nếu quả thật xuất hiện này loại đối địch nhưng là khủng bố trình độ không thể so với võ lực tới kém thẩm lãng tại này mấy ngày đầy đủ tiếp xúc minh nhật hội biết bọn họ rốt cuộc nghĩ muốn làm chút cái gì đồng thời cũng rõ ràng vì cái gì này đó người sẽ được gọi là tên đ i ê n buổi tối vị tỏ dịp đem hắn đưa trở về thẩm lãng sắc mặt có điểm kỳ quái bất quá vẫn là mang mỉm cười vị tỏ dịp cũng không có suy nghĩ nhiều đương thẩm lãng trở vào trong phòng hắn sắc mặt liền trở nên không có như vậy hảo xem bởi vì này cái minh nhật hội có được phi thường quy định nghiêm c h ì n h nghiêm khắc đến bất luận kẻ nào đều cần thiết tuân thủ nếu không liền là bọn họ hội nghị trong vòng đị nhân thân là trưởng lão Hắn bây giờ có đương ợ c thực cao l nhiên, nhiên hắn cũng là này bên trong một trong có thể quyết sách người khác liên tại phía trước hội nghị giữa hắn hiểu biết đến một cái chuyện cực kỳ kinh khủng tiêu liền là này cái hội nghị bên trong người đã có chút bệnh trạng thậm chí có thể nói là vì cái gọi là đường hoàng sự tỉnh bắt đầu vặn vẹo chính mình tâm thái đồng thời cũng vặn vẹo chỉnh cái minh nhật hội căn bản nhất sự vật nguyên bản thẩm lãng cảm thấy chính mình từ thiện chỉ là vì từ thiện chỉ thế thôi vì trợ giúp một ít khốn khổ người nhưng là hội nghị trưởng lão bên trong người lại có được bất đồng cái nhìn bọn họ cũng tương tự tán đồng từ thiện thậm chí là cứu thế nghe tới này hai cái chữ thời điểm thẩm lãng liền cảm giác sự tình hào giống như có điểm nhi không thích hợp như thế nào một cỗ thế kỷ mới tin mừng chiến sĩ mùi vị còn muốn cứu thế chẳng lẽ lại đem chính mình coi như thượng đế sao bất quá này đó lời nói hắn cũng không có nói ra tới rốt cuộc tất cả mọi người ở đây giữa là thuộc hắn nhất trẻ tuổi nhưng là đương bọn họ này cái hoan n ê n hội nghị bắt đầu thời điểm t h ẩ một lãng liền cảm nhận được một loại áp bách cảm được m l vị sáu mươi nhiều tuổi tả hữu tướng mạo thập phần mặt mũi hiền lành lao nhân xuất hiện hắn mặc dù xem lên tới có sáu mươi tả hữu nhưng kỳ thật tuổi thật đã tiếp cận tám mươi là một vị chân chính lao nhân nhưng là hắn tinh khí thần lại phi thường hảo nói chuyện chi gian phi thường có trật tự tính hoàn toàn nhìn không ra một k i a lão niên nhân ứng có hồ đồ ngược lại hai mắt bên trong để lộ ra tới khốc khéo làm thẩm lãng cảm giác đối diện người là một cái vô cùng rào hoạt thương nhân hắn nhìn hướng thẩm lãng cười nói hoan nên người gia nhập chúng ta ngày mai hội nghị trưởng l a o chúng ta đã có mấy chục năm thế giới không có tăng thêm vị trí mới người đi tới lệnh chúng ta cảm thấy mừng rõ làm chúng ta tới cùng nhau cải tạo này cái mục nát thế giới vô số người hưởng thụ đức không xứng vị quyền lợi lại có vô số người tại chịu khổ chúng ta chức trách liền là cải thiện đây hết thảy cứu vớt này cái đáng chết thế giới là minh nhật hội quan mang sái khắp mặt đất chúng ta xử lý quá rất nhiều phương diện cứu r ô i nhưng là tại giải trí tư tưởng phương diện nhưng là chưa từng có này phương diện đọc lướt qua ngươi gia nhập vì chúng ta mở rộng mới ý nghĩ ngươi là này phương diện sáng tạo người cho nên ngươi có tư cách gia nhập chúng ta hội nghị t r ư ở n g lão thẩm lãng nghe sừng sốt sừng sốt này ra hỏa nói lời nói hảo giống như có điểm nhi nguy hiểm cái gì gọi cứu vớt này cái đáng chết thế giới hắn như thế nào có điểm nhi nghe không rõ xem đến thẩm lãng ánh mắt có điểm nhi n g hoặc i h hội trưởng ý cười doanh, doanh nói, nói. ngươi biết từ thiện cùng cứu dôi chân chính ý nghĩa là cái gì không thẩm lãng lắc lắc đầu mặc dù hắn có chính mình đáp án nhưng là tại này một khắc hắn còn là muốn nghe xem đối diện người có cái gì kiến giải hội trường lộ ra hài lòng biểu tình tại này bên trong hắn không cần người khác có chính mình ý tưởng minh nhật hội ý tưởng cùng hắn ý tưởng liền là hết thảy từ thiện cùng cứu dôi chân chính ý nghĩa là khống chế làm không công bằng sự tình được đến ngăn lại làm người nghèo được đến chúng ta giàu có tinh thần khống chế làm bọn họ sản sinh ỷ lại đối cả n g mỹ hào sinh hoạt ỷ lại chỉ cần chúng ta có thể khống chế tuyệt đại đa số người minh nhật hội liền có thể có được tương đương lên tiếng quyền vật chất thượng khống chế vĩnh kém xa tinh thần thượng chúng ta nghĩ muốn thay đổi này cái thế giới lời nói quyền lã không thể thiếu chúng ta về sau thậm chí có thể xây dựng chính mình quốc gia làm bên trong trở thành lý tưởng nhất thế giới đây cũng là chúng ta minh n h ậ t hội trung cực lý niệm chỉ có thành viên hạch tâm nhất mới có thể biết được đây hết thảy thầm l ã n g nghe hai cái tròng mắt chừng lớn khi biết cái này sự tình lúc sau hắn nghiêm trọng hoài n g h ĩ chính mình có phải hay không nghe lầm hoặc giả này cái địa phương dứt khoát chính là cái gì bán hàng đa cấp tổ chức sao có thể nói ra như thế hổ lang chỉ t ử bọn họ lại muốn lợi dụng từ thiện phương thức tới k h ô n g chế lại người nghèo thậm chí uy hiếp đến quan p ư ơ n g hắn không sẽ cảm thấy này đó người là tại nói đùa càng sẽ không cho là này đó người là ngốc tử như vậy nhiều cự đầu tại này bên trong khả năng sẽ có thể vì một chuyện ngu xuẩn tại cố gắng sao duy nhất kết luận chỉ có một cái k i a liền là cái này sự tỉnh tối thiểu tại này cái quốc gia là chân thật có thể hành đến thông đồng thời đã lấy được nhất định thành quả nghĩ đến nơi này lúc sau hắn nhịn không được sau lưng một trận phát lệnh cái này thực sự là có điểm nhi quá dọa người hắn giờ phút này hoàn toàn lý giải vì cái gì này bên trong người được gọi là một đám người điên tư tưởng đã biến thái cùng v ặ n mẹo đến này loại trình độ bọn họ không là tiên điên ai là tiên điên thầm lắng nghe được này đó lời nói lúc sau trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời bản chương xong chương năm trăm chín mươi bảy ngày mai chưa định đại kết cục hắn mặt bên trên còn là biểu hiện tương đối chấn định thậm chí còn lộ ra một loại thần sắc k h ắ c h a o hội trưởng xem đến thẩm lãng mặt bên trên lộ ra này loại biểu tình thập phần hài lòng hắn yêu cầu liền là này loại có cùng trung trí hướng ý tưởng người nhưng là thẩm lãng kỳ thật đã đem bọn họ tất cả đều mắng mấy lần nếu là có thể báo cảnh sát đem này đó người tất cả đều bắt lại lời nói chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã đậu thủ nếu là sớm biết sẽ có này loại tình huống hắn công ty bên trong tiền thả rằng tất cả đều không lớn đều không sẽ cùng đám điên này làm bạn mặc dù thượng t r ă mức tiền rất nhiều nhưng l à n à y đó tiền liền tính là không có lời nói chính mình còn có thể có thể trở lại thần châu nhưng là hiện tại này loại tình huống tri h ạ n bọn họ thế mà muốn đạp mã tổ kiến một cái quốc gia bất quá hắn còn là cưỡng chế chê xung động trong lòng mà này lúc lại dài đột nhiên nói nói ta nghe nói ngươi tại đông phương xa xôi có một vị hôn thê muốn không ngươi liền đem nàng tiếp vào thiên ứng quốc làm chúng ta vì ngươi cử hành một cái vô cùng long trọng hôn lễ trưởng lão hôn lễ chúng ta còn là lần đầu tiên tham gia bởi vì có thể gia nhập đến trưởng l ã hội người cơ bản thượng đều đã đương ra ra mãi, mãi giống như ngươi còn chưa có kết hôn người thực sự là quá hiếm có ta cảm thấy này là một cái đáng giá ăn mừng sự tình các ngươi cảm thấy thế nào còn lại người cũng đều gật gật đầu thầm lặng nhưng trong lòng manh châm xuống hắn có ngốc cũng biết hội trưởng nghĩ muốn làm chút cái gì này là nghĩ muốn dùng đường sở sở tới kiềm chế lại hắn ngày sau liền tính muốn làm cái gì đều cần muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm hơn nữa nhìn tới bọn họ đã đối chính mình làm ra đầy đủ điều tra còn thật là một cái ghê tớm ra hỏa bất quá dù vậy hắn cũng nhất định phải đáp ứng nếu không cái này là chứng minh hắn đối hội nghị trưởng lão có hài lòng ngày sau chờ đợi hắn kia chính là điên cuồng phong bạ vũ kia liền nhiều viết chữ vị chờ này đoạn thời gian ta đem công ty sự tình làm xong liền sẽ đem ta vị hôn thê nhận lấy về phần ta hôn lễ sự tình liền không làm phiền c h ư vị ta thê tử nhất định phải có một cái nhất hoàn mỹ hôn lễ hết thẻ đều tại ta kế hoạch phía trên bất quá còn yêu cầu thời gian mấy năm hội t r ư ở n g nghe xong ngược lại là cũng không có hay không định dù sao chỉ cần đem hắn vị hôn thê nhận lấy như vậy tất cả đều dễ nói chuyện sớm cũng đã đem thẩm lãng điều tra hút sốc hiện tại tại bọn họ trước mặt liền là một tờ giấy trắng bao quát này người tính cách nếu như người bình thường hội trường chắc chắn sẽ không nói ra này loại lời nói bởi vì nữ nhân đối với này đó người giàu tới nói là có thể tùy thời đổi đi nhưng là thẩm lãng này người tương đối trọng cảm tình cho nên yêu cầu dùng này loại sự tình tiến hành kiềm chế nay trang hội nghị đến tột cùng là như thế nào kết thúc kỳ thật hắn đều không biết bởi vì tại chỉnh cái hội nghị bên trong hắn chỉnh cá nhân đều có chút cách cách không vào bởi vì hắn là một cái bình thường người mà mặt khác người là tiên đ i ê n hắn thậm chí đều không biết chính mình như thế nào trở về nhà mặc dù là ban ngày nhưng là thẩm lãng còn là kéo lên màn cửa tại hát cám bên trong hắn tư tưởng càng thêm rõ ràng đối phương thế nhưng muốn dùng hắn quan trọng nhất đồ vật tới uy hiếp hắn kia liền chứng minh bọn họ cũng không là bằng hưu mà là định nhân. Liên địch nhân. Tại, tại một tháng thời gian lúc sau thẩm lãng đem đường sở sở nhận lấy ổn định minh nhật hội tâm lại quá hai tháng thời gian thẩm lãng đem long đẳng công ty triệt để độc lập ra tới đường sở sở vì thần châu long đẳng công ty đồng chức chủ tịch triệt để độc lập nay một bước rất nhiều người xem không hiểu nhưng là cũng không cần bọn họ xem hiểu này một năm cuối năm tại thẩm lãng c h ợ giúp c h i hạng thì dèm gia tộc vào quân giải trí ngành nghề phía sau màn lấy hoành quét lá dụng chi thế bắt đầu điên cùng thôn phệ này cái ngành nghề thị trường số định mức năm thứ hai năm sơ trở thành ngành nghề lĩnh quân nhân vật bắt đầu chuyển biến gia tộc vận hành phương hướng mà n à y hết thảy tại thẩm lãng c h ợ giúp c h i hạng chỉ dùng mấy tháng thời gian đồng thời công viên kế hoạch lại lần nữa khởi động tại minh nhật hội trợ giúp tri h ạ cùng từ thiện dạp chiếu phim kế hoạch sánh vai cùng lại quá hai năm thời gian này một năm thẩm lãng ba mươi chín tuổi tại thế giới đệ nhất công viên trò chơi xây thành cắt băng này g đó cùng đường sở sở cử hành long trọng hôn lễ nay một ngày vô số giới giải trí l ĩ n h quân nhân vật tất cả đều đến đây chúc mừng trang diện chưa từng có long trọng tại năm thứ hai mừng đến một nữ lại qua ba năm thời gian thẩm lãng long đẳng công ty cùng liên hợp gia tộc chính thức sắp nhập đồng thời cử hành người khác sinh bên trong lần thứ hai hôn lễ tân lương vị tóc dip năm sau thẩm lãng bốn mươi bốn tuổi thời điểm biến thành nhi nữ song toàn người thành công đắm người hâm mộ đồng thời tại này một năm mạ dĩ đồng dạng sinh cái tiếp theo hải tử bất quá nàng cũng không có kết hôn lại quá hai năm thời gian, 46 tuổi thẩm lãng thành công tranh cử minh nhật hội phó hội t r ư ở n g trở thành công nhận sống thế giới đệ nhất đạo diễn vô số thưởng lớn cầm tới tay mềm vua không ai lại hơn một năm thời gian gà tỏ gia tộc tại mới nhất đại tộc trưởng linh miêu dẫn dắt hạng trở thành mới nhất đại mặt đất bên d ư ớ i hoàng đế đồng thời dần dần bắt đầu tẩy trắng đi lại tại quang minh cùng hắc cám chỉ hạng tạo lương tổ tân nhiệm tổ trưởng thượng vị chính thức trở thành thẩm lãng công ty phụ thuộc gia tộc đô cảng tam hợp thắng phân liệt địa hợp thắng cùng trung hợp thắng gia nhập mễ môn thanh hội thiên hợp thắng tại thẩm lãng dẫn đạo dưới gia nhập minh hội trở thành thẩm lãng thủ hạ một đ lập nhiều gia tộc từ đây biến mất bột t h u lấy chính mình làm điểm xuất phát thành lập gạ tỏ gia tộc xí nghiệp dựa vào tại hỉ dèm gia tộc hỉ dèm gia tộc kỳ s công ty cũng l i ề n là phát hành tì tạ nghiệp hào công ty bị thẩm lãng thu mua tập nhiều công ty chủ tịch cồn giạt cùng long đẳng công ty thành lập mới công ty con đặt tên là long dược bắt đầu tại thế giới phạm vi bên trong bộc lộ tài năng tại cùng v i t to di A nhà thương lượng lúc sau liên hợp gia tộc chính thức đổi tên là ả bộ lộ nay là mặt trời thần tên ngụ ý tương lai như quá giỏi địa bàn đồng thời cũng ý vị hắn chính thức tiếp quản nắm giữ toàn tộc lời nói quyền nay lúc thẩm lãng thực lực đạt đến đình phong trong lúc nhất thời không người dám cùng tranh tài bất quá này loại sự kiện vẹn vẹn chỉ kéo dài đến t h ẩ m lãng năm mươi tuổi thời điểm hắn bắt đầu xuất hiện đạm ra mọi người tầm mắt một cái chớp mắt liền là năm năm thời gian tại năm mươi năm tuổi thời điểm hắn lại xuất hiện tại mọi người tầm mắt giữa đồng thời hắn cũng nhiều một cái thân phận mới minh nhật hội hội trưởng t h ẩ m lãng đồng thời liền tại cùng một năm bên trong hắn mang theo chính mình sở hữu tâm phúc rời đi minh nhật hội sáng lập hạ t ộ lộ liên minh minh nhật hội chính thức phân liệt nguyên ký đại thường thầm lãng bị liệt là số một công địch đến thẩm lãng sáu mươi tuổi thời điểm ạ bố lỗ liên minh dần dần đi hướng mới đ ỉ n h phong minh nhật hội dần dần đi hướng suy bại hắn cùng vít to di ạ nhà nhi tử bắt đầu chính thức tiếp quản gia tộc xí nghiệp thẩm lãng bắt đầu dần dần ẩn ở sau màn ba năm sau bạn tốt b ộ t thường vất vả quá độ thân thể suy bại không chỉ bỏ mình thì d ẻ m gia tộc gia chủ ạ sở chỗ bên trong bệnh liệt hoán thế hệ trước không ngừng suy bại thân sinh đại chính tại cuộc khởi sáu mươi tám tuổi thẩm lãng rốt cuộc đương g a ra, ra gia tộc quyền lợi bắt đầu chính thức tiến hành giao tiếp nhất đại truyền kỳ triệt để ẩn ở sau màn nhưng m ư i chuyện xưa còn lại không ngừng tiếp tục bản c h ư ơ xong